Trưng một Trưng Kiếm m khác đồng hồ sau tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất cái kia cô mực bộ tộc đem tộc nhân của mình lưu lại sau gần năm mươi tướng sĩ nam nhi liền chỉnh biên đánh vào đại thừa trong quân đội đáng nhắc tới chính là tại túc châu trong thành ứng tu mẫn lại tìm tới chính mình cháu gái ứng tỉnh nhắc tới cũng xảo cái này ứng tình chính là lúc trước vương quyền tại cái kia hoang mạc trong khách sạn gặp phải từ mây kia nhà chạy ra nữ tử hai ông cháu đã gần đến hai năm không thấy ở đây gặp nhau tự nhiên là hai mắt đấm lệ nhưng đại quân đúng hạn xuất phát ứng tu mẫn đơn giản dặn dò một phen sau cũng vẫn là theo đại quân đi nhìn xem đại quân chậm rãi rời đi lại được biết cha mình ngày trước gặp phải ứng tình khóc không thành tiếng nhiều lần hôn mê may mắn được bên cạnh công tử vân ra vân giật nâng mới không có đổ xuống k h á n h khanh ứng ra ra không có việc gì tất cả mọi người không có việc gì chúng ta trở về đi thằng đến đại quân thân ảnh hoàn toàn biến mất vân giật lúc này mới vịn thương tâm đến cực điểm ứng t ì n h chậm r ã i hướng về trong thành đi đến bốn lần này đi hướng tây tám trăm dặm về phần biên cảnh một đường đều là hoang m ạ n sa mạc đại quân cấp tốc xuất phát một ngày một đêm liền đã gần kề gần tây cảnh hành quân tây cảnh đằng sau vương tiêu phân phó vương vũ đem hai trăm linh đại quân dọc theo đường biên giới tung hoành năm trăm dặm một chữ triển khai cần phải không được vương tha bất cứ người nào vượt qua đường biên giới sau đó lại nghỉ dưỡng sức một canh giờ lưu lại mười tên linh giai đóng giữ bên i c ả n h sau vương tiêu liền dẫn còn lại người thẳng khu tây v ư ợ t nội địa phong hỏa lang yên dâng lên đám người cấp tốc đi về phía tây tại ánh triều t à bên d ư ớ i rất nhanh liền biến mất thân t n h sáu đảo mắt ba ngày đã qua trên núi núi minh động bên trong tỉnh một tiếng hét to tô thanh vận khí một trưởng vỗ tại vương quyển phía sau lưng nhưng mình lại đột nhiên một ngụm máu tươi p h ư n ra t h â năm thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Một trận thống khổ dên gì sau, tô thanh chậm rãi người lên, một mặt ta tam tiểu khổ chậm khổ phụ, rãi cùng ngã dên người lên, nói chẳng đoán gì điệp đệ đệ sai sau, sở sư sao, sư sư bò lẽ là n bản cũng không sung. n bổ có thể ă ngày trước hắn mang theo thành dư niên bước vào minh động vốn là muốn mượn luân hồi cỏ dược hiệu đang trợ giúp vương quyền bù đắp thần hồn giúp đỡ quý vị đồng thời cũng thay thành dư niên chữa cho tốt hắn thần hồn kia thiếu thôn chứng bệnh nhưng hắn tự hồ nghĩ sai dòng d ã năm ngày hắn tại cái này minh động bên trong chờ đợi dòng g ã năm ngày vâng kia hồn thảo dược hiệu tự hồ một chút cũng không có phát huy tác dụng hắn giờ phút này tại cái này minh động trận pháp c h â n áp phía dưới thân thể đã đạt tới cực hạn vừa rồi muốn làm ra đánh một trận cuối cùng nhưng cũng không có chút nào hiệu lực vương quyền như cũ xếp bằng ngồi dưới đất cái kia trận trận khí tức cồn u bạo từ trong thân thể của hắn lan ra không giờ k h ắ c nào không tại ăn mòn tô thanh n ụ c thân không chỉ là hắn một mực hôn mê bất tỉnh thành dư niên cũng gặp lấy này song trọng c h â n áp sinh cơ tăng giã tô thanh n g ử a đầu thở dài một tiếng cao giọng nói sư phụ ngươi dạy giáo đồ con a ta đến cùng nên làm như thế nào thanh âm của hắn từng đợt quanh quẩn ở trong huy động rất nhanh liền tiêu tán xuống tới trầm mặc một lát tô thanh cười kh đỉnh lấy cái này minh động trận pháp c h â n áp cùng vương quyền trên thân khí tức c u ầ n bạo ăn mòn hắn chậm dài đứng lên đến lao tam tiểu sư đệ xin lỗi là sư huynh không dùng không có biện pháp giúp các ngươi nói hắn vừa nhìn về phía xếp bằng ngồi dưới đất vương quyền một mặt tại này nói tiểu sư đệ ta hiện tại đến mang theo ngươi tam sư huynh đi ra nếu là chậm thêm một chút chỉ sợ ngươi tam sư huynh hắn tô thanh không có đem nói cho hết lời thở dài một sau tiến lên đỡ dậy thành d ư n i ê n chậm dài hướng về ngoài động đi đến hắn thật là có chút hối hận chính mình lúc trước lời thề son sắc k h o k h o a n khoác lắc lần này không có thể trị tốt thành d ư ơ n cũng không thể đem vương quyền tỉnh lại sau khi ra ngoài cũng không biết nam cung thiện nguyện sẽ có nhiều thất vọng nghĩ đến cái này tô thanh lại là thở dài một tiếng đại sư minh cớ gì thở dài thở ngắn lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo c ư ờ i n h ạ tâm thanh tô thanh thần s ắ c biến đổi vội vàng xoay người qua đi tiểu sư đệ ngươi đã tỉnh nhưng hắn t h o ạ i âm rơi xuống lại phát hiện vương quyền giống nhau thường ngày như c ũ không nhúc nhích tí nào không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại tô thanh đốn lúc nhữ mày lại chẳng lẽ là ta nghe nhầm lão đại ngươi dạng này cảnh giới cũng có thể nghe nhầm sao nhưng mà lúc này có một thanh âm từ tô thanh bên t a i truyền đến hắn vội vàng nghiêng đầu nhìn lại tinh hỉ nói lao tam nguyên lai là ngươi đã tỉnh lại à ngươi bây giờ cảm giác thế nào thành dư niên chậm rãi mở mắt ra khoe miệng bôi ra vẻ tươi cười nói ta rất tốt chưa bao giờ cảm giác được như vậy thần thanh khí sảng tô thanh đốn lúc vui mừng chẳng lẽ ngươi thần hồn không c h ọ n vẹn chứng bệnh tốt hắn nói đi vội vàng vận khí một trường đ ẹ vào thành dư n i ê n lực sau một lát mừng lớn nói thực sự tốt ngươi thực sự tốt thành dư niên sắc mặt như cũ có chút suy yếu hắn ho khan hai tiếng cười nói đa tạ ngươi đại sư huynh người ta huynh đệ ở giữa nói chuyện gì chứ t ạ tô thanh kích động vỗ vỗ thành dư niên cánh tay cười nói chỉ cần ngươi bệnh này tốt ta cũng không tính thẹn với sư phụ đại sư minh vậy ta đâu đột nhiên lại một đạo thanh â m từ nơi không xa vương quyền phương hướng chuyển đến tô thanh thần s ắ c biến đổi vừa mừng vừa sợ nhìn sang tiểu sư đệ ngươi đã tỉnh vừa rồi thật không phải là ta nghe nhầm nhất thời đại hỷ đại bi tô thanh thần s ắ c đều có chút hoảng hốt nhưng chỉ gặp hắn thoại âm rơi xuống vương quyền trên thân cái kia từng đợt khí tức quần bạo trong nháy mắt thu liễm xuống tới sau một lát hắn chậm rãi mở mắt ra nháy mắt thu liễm hoàn toàn mất hết ngày xưa tại các sư đệ sư mội trước mặt uy nghiêm vội vàng xông lên phía trước ôm lấy vương quyền cười to nói tốt quá tốt rồi tiểu tử ngươi rốt cuộc tình vương quyền cười cười nói đ ạ i sư huynh ngài cùng tam sư huynh đi ra ngoài trước đi làm sao tô thanh đốn lúc nhữ mày lại ngươi hay là không thể xuất quan vương quyền lắc đầu thản nhiên nói mặc dù khoảng cách thần cảnh còn kém lâm môn một ước nhưng nhân sư phụ này lưu lại cái này mình động trận pháp cũng đối với ta không được tác dụng gì ngài mang theo tam sư huynh đi ra ngoài trước đi ta phải cho đệ ngũ khê lâm đưa lên một món lễ lớn đại lễ tô thanh có chút không hiểu nhưng vẫn là nhẹ gật đầu ân một tiếng chợt vịn thành dư niên liền đi ra minh động giờ phút này trên núi sơn tông trong môn vắng vẻ trong tiểu viện huyền dự đấm đấm e o một thân tình trạng kiệt sức ngồi tại sân nhỏ ghế nhỏ bên trên lột xuống trên cổ khăn tay lau mặt bên trên mồ hôi màu đồng cổ trên da thịt mồ hôi dọc theo hắn cái kia to lớn cơ bắp từng điểm từng điểm chạy xuống tựa hồ làm ệ t không nhẹ hắn dùng khăn lau mặt một cái cứ việc vết thương ở e o tái phát toàn thân tình trạng kiệt sức nhưng cũng không che giấu được khỏe miệng của hắn dáng tươi cười nghỉ ngơi một lát sau khoe miệng của hắn cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía một bên c ắ m trên mặt đất trường kiếm đen kịt chật chậm dai đứng dậy một thanh rút ra nó huy vũ đứng lên lưỡi kiếm sẹt qua không khí phát ra bén nhọn kiếm ngân vang trận trận hàn quang trợ hiện làm cho người ta không rét mà run cứ việc huyền dự bất thiện sử dụng kiếm kiếm chiêu cũng thưa thất bình thường nhưng kiếm chiêu này bởi vậy kiếm huy múa ra đến lại giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua nhấc lên ngập trời sóng gió để cho địch nhân không chỗ có thể trốn một bộ kiếm chiêu múa tất huyền dự đem trường kiếm dơ lên trước ngực cao giọng cười nói ha ha ha ha rốt cục hoàn hắn nhìn xem trường kiếm trong tay nhưng cũng không khỏi nhẹ giọng thở dài kiếm này chắc chắn trở thành thiên cổ hạng nhất kiếm đáng tiếc ta kiếm đ ạ o thấp ngươi mặc dù do ta tạo thành nhưng cũng tựa hồ không nhìn chúng ta đợt còn có một chương chậm chút chương 772, vương q u y ề n kiếm chương 772, vương q u y ề n kiếm huyền dự ánh mắt phức tạp có vui mừng có kích động có bàng hoàng có mê ly hắn nhìn xem trường kiếm trong tay nhất thời nhập thần ta thật hy vọng ngươi là một thanh thần binh chân chính mà không phải cái tiêu đoạn nhận vật thay thế liền tốt anh, hắn thoại âm rơi xuống đồng thời nơi xa trên hậu sơn đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh xảy ra chuyện gì huyền dự thần sắc biến đổi vội vàng nhảy lên bay lên nóc nhà hướng về hậu phương phương hướng nhìn lại chỉ gặp phía sau núi kia trên đỉnh núi từng đợt kiếm khí màu xanh lam s ẹ t qua chân trời khuyết đại cả mảnh thiên đô biến thành thật sâu màu lam đ ỗ n g nhiên huyền dự trường kiếm trong tay hận ẩn rung động hắn vội vàng túi đầu nhìn lại trong chốc lát trường kiếm này trong nháy mắt rời khỏi tay phảng phất có ý thức bình thường hướng về hậu sơn bay đi cái này chẳng lẽ lại là vương quyền tiểu tử kia xuất quan huyền dự thần sắc hơi đổi dừng một ch hướng về trên hậu sơn bay đi dọc theo con đường này trên núi núi người cũng phát hiện hậu sơn động tĩnh không ít người cũng theo sát chạy tới mà cùng lúc đó huyền dự còn phát hiện vừa rồi không chỉ là kiếm trong tay hắn bay lên hậu sơn trên núi này núi trong kho binh khí tất cả kiếm cơ hồ đều p h ạ n p h á t nhận lấy triệu h á n giống như một cố kình hướng về hậu sơn bay đi huyền dự hai nhiên cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vạn kiếm quy tông đi tới hậu sơn rất nhiều trên núi núi người đều đã chạy tới nơi đây nhìn trước mắt minh động biến thành một tòa phế tích từng cái thần sắc đều vô cùng hãi nhiên tô h ì n cuối cùng là chuyện gì xảy ra huyền dự nhảy lên đi vào tô thanh bên cạnh trầm giọng hỏi tô thanh văn thanh nhìn về hướng hắn cười cười nói kiếm của ngươi kiếm của ta thoại âm rơi xuống đ ô n g nhiên một bóng người n ị c h liệt nhật ánh dạng đông mơ hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người huyền dự thần sắc biến đổi ngầng đầu nhìn lại đây không phải vương quyền còn có thể là ai chỉ gặp vương quyền trong tay nắm một thanh trường kiếm đen kịt kiếm này cùng thần binh đoạn nhận có chút tương tự nhưng cũng khác nhau rất lớn hắn cẩn thận quan sát thanh kiếm này chậm rãi rơi xuống huynh trường điện h ạ vương quyền bỗng nhiên tiếng kêu vang lên ba đạo tịch lệ thân ảnh bỗng nhiên liền hướng về vương trong lúc nhất thời đầy ngập án khí rốt cục ở trên người hắn phát tiết đi ra vương quyền đắng chát cười một tiếng ấ y nay nắm giữ qua ba nữ nói khẽ co lôi với để cho các ngươi lo lắng ba nữ cùng nhau lắc đầu một phen khóc lóc kể lể đằng sau liền rất nhanh lao xuống biết đại thể đứng qua một bên vương quyền cười cười sau đó g ơ lên trong tay trường kiếm nhìn về phía tô thanh hỏi đại sư minh chúng ta trên núi núi khi nào còn cất dấu dạng này một thanh thần binh lợi kiếm đang khi nói chuyện hắn tiện tay vung lên một đạo dọa người kiếm mang trong nháy mắt hướng về ngoài núi bộ tới vây một tiếng phía sau núi kêu bên ngoài trên ngọn núi liền lập tức kinh hiện ra một vết kiếm hẳn sâu. đám người hãy nhiên nơi xa ngoài núi cách này nói ít cũng phải có cái bốn mươi năm mươi dặm đi cái nhìn này nhìn lại trên ngọn núi kia vết kiếm có thể thấy rõ ràng cái này cần là thực lực mạnh cỡ nào mới có thể bổ ra dạng này một kiếm đến hào kiếm quả nhiên là hào kiếm a vương quyền không có để ý đám người kinh ngạc ánh mắt ngược lại là đối với kiếm trong tay khen không dứt miệng luôn mồm khen hay nói kiếm này ngược lại là cùng đoạn nhận giống nhau đến mấy phần nhưng lại không giống đoạn nhận như vậy chuyên nặng cứ mãnh kiếm này trong n u có cương chính hợp tâm ta a tô thanh cười cười nói kiếm này cũng không phải chúng ta trên núi, núi ngươi nhìn một cái đây là ai vương quyền là người theo t ô thanh con mắt nhìn đi qua lập tức kinh ngạc nói ngươi là huyền dự huyền dự cười nhạt một tiếng t i ể u tử mấy năm không thấy không nghĩ tới ngươi lại đi tới như bây giờ độ cao quả nhiên là làm ta xấu hổ à. ngươi thật sự là huyền dự vương quyền kinh ngạc cười nói ngươi làm sao biến thành dạng này ta thế nào huyền dự nhữ mày lại khó hiểu nói cũng không trách vương quyền như vậy kinh ngạc năm đó huyền dự cùng hắn gặp nhau thời điểm vậy làm sao lấy cũng coi là một vị ngọc thụ lâm phong h á n t ử đi nhưng lúc này huyền dự mặc dù trở nên càng thêm nam nhân nhưng lại mảy may cùng ngọc thụ lâm phong bốn chữ này không dính nổi bên vương quyền cười, cười. Lắc đầu nói, nói như vương ậ y này kiếm n là g i đến đây nhìn ngươi như vậy hài lòng, ta đây cũng là hoàn thành nhiệm、vụ. Vương à, hài là vừa vậy vụ. ta rồi quyền cười cười lại nhìn một chút trường kiếm trong tay ôn quyền nói đa tạ huyền dự khoát tay áo ánh mắt vẫn còn có chút phức tạp nhìn về phía vương quyền trường kiếm trong tay muốn nói lại thôi lúc trước ta từ anh linh điện chạy ra đoạn nhận lại lưu tại cái kia vương quyền cảm t h ắ n nói ta không có cách nào mang ra đoạn nhận chỉ có thể đem nghĩ cách đem kiếm linh cho cùng một chỗ mang ra ngoài thật sự là đa tạ ngươi còn có chư vị sư h u n h sư tỷ như vậy một thanh kiếm sắc thích hợp nhất kiếm linh bất quá đây đều là sư phụ an bài kiếm linh kia ta minh bạch đại sư h u n h nhưng ở trước đây còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm chuyện trọng yếu hơn t Tô h u thanh tao mày hỏi còn có cái gì chuyện trọng yếu hơn vương quyền cười cười đi tới huyền dự trước người hai tay giơ trường kiếm lên nói kiếm này do ngươi tạo thành còn xin ngươi bàn tên cho a huyền dự dừng một chút lập tức vừa mừng vừa sợ ánh mắt phức tạp cái này cái này kiếm này đã là dung nhập đoạn nhận kiếm linh chi kiếm chẳng lẽ nó không đáp lời tập đoạn nhận tên sao vương quyền cười cười đoạn nhận là đoạn nhận nó là nó nó không phải đoạn nhận vật thay thế hẳn là có thuộc về mình danh tự nói không sai tô thanh cũng một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu nó xuất từ tay ngươi tự nhiên do ngươi đến mệnh danh huyền dự cười lập tức có chút kích động nói ta ta thật có thể mệnh danh tự nhiên không phải ngươi không thể vương quyền nặng nề gật đầu nghiêm mặt nói ta ngẫm lại ngươi để cho ta ngẫm lại kinh hỷ tới quá đột ngột huyền dự nhất thời có chút không biết làm sao nguyên bản kiếm này đ ú c thành huyền dự kích động sau khi cũng vẫn là có chút thất lạc hắn vẫn cho rằng đây chỉ là đoạn nhận vật thay thế tự nhiên cũng liền không có cân nhắc qua mệnh danh vấn đề nhưng không nghĩ tới vương quyền lại phản phất nhìn thấu tâm tư của hắn bình thường giờ phút này lại để hắn đến vì đó mệnh danh đây thật là để hắn không gì sánh được kinh hỷ hắn cố gắng lắng lại chính mình kích động nội tâm túi đầu c h ầ m ngâm đứng lên ánh mắt của mọi người cũng đều tùy theo rơi vào trên người hắn chờ đợi thanh kiếm này cuối cùng mệnh danh một lát đi qua huyền dự nhãn tình sáng lên bỗng nhiên ngẩng đầu đến vẫn nhìn đám người cười cười nói vậy liền mệnh nó là vương quyền cái gì mọi người nhất thời s ư n g sở mẩn người tại chỗ huyền dự cao giọng nói đoạn nhận sở dĩ là đoạn nhận chính là bởi vì năm đó nó tại lăng thị trong tay láo tổ đoạn nhận vô số người giang hồ đặc biệt xưng là đoạn、nhận. nhưng tất cả mọi người quên sao kỳ thật đoạn nhận nguyên danh là nguyên tử kiếm chính là do năm đó vị kia lang nguyên tử tiền bối tục danh mệnh danh mà đến nếu kiếm này nhất định cùng đoạn nhận có thiên ti vạn lũ quan hệ vậy ngươi sao không bắt t r ư ớ c tổ tiên liền đem nó l â y chính mình vương quyền tên như thế một phen â m rơi xuống đám người nhao nhao đọc dung huyền dự lời này cũng không phải không hề có đạo lý a huống h ổ vương quyền hai chữ vốn là mười phần g i á n b ả o dùng cái này hai chữ mệnh danh kiếm này lại thích hợp cực kỳ vương quyền kiếm vương quyền chậm rãi g ơ lên trong tay trường kiếm thần sắc cũng bỗng nhiên lộ ra tùy tiện ha ha, ha tốt liền gọi nó vương quyền kiếm chương 773. t r a h à n h thần thời cơ chương 773. t r a h à n h thần thời cơ tất cả mọi người thối lui trong trượng một tiếng hét to vương quyền cả người thả người nhảy lên bay về phía bầu trời chỉ một thoáng một trận kiếm ý từ hắn trong thân thể b ộ phát ra sau một khắc vương quyền giơ cao trong tay vương quyền kiếm đ ỗ n g nhiên một đạo kinh khủng kiếm khí màu xanh lam lập tức từ phía đông lâm ngoại phi lai trong nháy mắt liền xoay quanh tại vương quyền trên đỉnh đầu tô thanh thần sắp biến đổi cao giọng nói vương quyền đây là khí linh chú lơi lao tất cả mọi người thối lui đang khi nói chuyện tô thanh vội vàng che chở nam nguyện hề ba nữ hướng về hậu phương hoặc cấp tốc rút lui mà đi mà lúc này trong bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền giống như tiếng oanh minh chỉ gặp vương quyền hét to một tiếng kiếm chỉ thương thiên cái kia xoay quanh ở trong bầu trời kiếm khí màu xanh lam trong nháy mắt lợi dụng một loại tốc độ quỷ dị xoay t r ò n hướng về vương quyền trong thân kiếm thu nạp mà đi toàn bộ quá trình gần như chỉ ở trong trước mắt xoay quanh ở giữa thiên địa hùng hùng kiếm mang liền thu hết vương quyền thân kiếm vương quyền thoáng chốc một đạo khí tức c u ầ n bạo bộc phát uy thế đánh sơ xác liền như là như cùng phong hướng về toàn bộ d ã núi quét sạch làm tràn sau một lát uy thế quần bạo dần tay trái hai ngón cũng tại trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng bắn ra một tiếng thanh thùy kiếm n g â m đ ố n g nhiên lộ v ẻ ra vương quyền chúc mừng n g ư ơ i đ ố n g nhiên chỉ gặp vương quyền trong óc chuyển đến kiếm linh thanh âm vương quyền cười n h ạ t nói cho ngươi tìm kiếm mới thân ngươi cảm thấy thế nào coi là thật không sai kiếm linh cười n h ạ t nói vương quyền kiếm cái gì vương quyền cơ cớ kiếm cười n h ạ t nói ta nói nó tên là vương quyền kiếm vương quyền chi kiếm vương quyền kiếm kiếm linh rừng một chút giống như là nhớ lại thứ gì cười nhặt nói danh tự không sai rất thích hợp vương quyền cười cười nói như vậy hiện tại cũng đến chúng ta nên đi lúc báo thủ đi đúng vậy a nên đi báo thủ kiếm linh thanh、âm. lập tức liền âm trầm xuống vương quyền thu hồi nụ cười trên mặt thân hình loay lên trong nháy mắt liền xuất hiện ở đám người trước người đại sư mình ngày hôm trước ta ngủ say thời khắc từng nghe ngươi nói cái kêu anh linh điện đã có người ra điện đánh vào ta đại t h ừ a là tại tây cảnh sao vương quyền trầm giọng hỏi tô thanh lông mày có chút nhăn lại vội vàng nói vừa rồi ngươi tứ sư tỷ nói phụ vương của ngươi ba ngày trước đã xuất l ĩ n h đại quân cùng hai nước linh giai đi đến tây vực nội địa chuẩn bị cùng anh linh điện quyết nhất tử chiến cái gì vương quyền thần sắc biến đổi lập tức lo làm nói lao cha hắm sao lại thành như vậy liều lĩnh nam cung tiền nguyện thở dài một tiếng nói hoàn toàn chính xác tự đ ộ nam cung à y thiện nguyện đốn đông nhiên thần sắc cảm đạm nói hôm nay trước kia thu đến ngươi bắt tắc quân chim ưng truyền tin ngay tại hôm qua bọn hắn tại tây vực nội địa gặp anh linh điện người song phương gặp mặt liền đại chiến một trận tổn thất dị thường thẳng trọng nhưng nhất mọi người không tưởng tượng được là cái kia hàn phong lại cũng đi theo anh linh điện người cấu kết với nhau làm việc xấu giết chúng ta không ít người cái gì thoại âm rơi xuống vương quyền nhịn không được một cố khí tức quần bạo lập tức bạo phát ra tên chó chết này ta cái này đi làm thịt hắn n g ư ơ i đ ừ n g đội nam cung thiện nguyệt vội vàng nói trận chiến này mặc dù tổn thất nặng nề trong vòng một ngày liền chiến t ử mười tám tên linh giai người bắc tắc quân cũng tổn thất một trăm không không không tướng sĩ nhưng cũng may cha ngươi hắn chỉ là chịu c h ú t thương cũng không cần lo lắng cho tính mạng ngươi đừng an ủi ta sư tỷ cái kia hàn phong là ai ta so với các ngươi ai cũng rõ ràng ban đầu ở anh linh điện thời điểm ta liền phỏng đoán đệ ngũ khê lâm sẽ đem hắn phái ra không nghĩ tới thật ứng nghiệm vương quyền vẻ mặt nghiêm túc nói không được ta vẫn là đến tranh thủ thời gian xuất phát cái kia hàn phong trừ ta ra thiên hạ đã vô địch thủ l ã o cha bọn hắn chỉ sợ không chống được quá lâu nói vương quyền liền quay người rời đi nhưng lúc này nam cung thiện n g u y ệ t nhưng lại gọi hắn lại ngươi chờ một chút ai nói thiên hạ này chứ ngươi bên ngoài hắn đã vô địch thủ vương quyền dừng lại quay người cao mày nói hắn nhưng là bán thần tri cảnh cứ việc bị đệ ngũ khê lâm diệt thần thức nhưng này một thân thực lực nhưng vẫn là ở h ú n g chi không có thần thức hắn chỉ nghe t ò n mệnh làm cho chiến lược so với dĩ vãng sẽ chỉ càng sâu cái này trừ ta ra còn ai vào đây sẽ là đối thủ của hắn nam cung thiện n g u y ệ t k h ẽ thở dài một tiếng thản nhiên nói ngươi quên sao trừ ngươi ở ngoài còn có một người cũng là b á n thần chi cảnh a còn có một người vương quyền túi đầu ngưng tư nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu lên thiên đạo nàng vương quyền ánh mắt không khỏi liếc nhìn một bên nam nguyệt hề ban nữ có chút mất tự nhiên nói nàng sao có thể vương quyền lập tức có chút khẩn trương thiên đạo còn lớn hơn lấy bụng nàng sao có thể đi đối phó hàn phong đâu cái này nếu là vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì đây chính là một thi hai mệnh h u y n trưởng nam nguyệt hề có chút ưu và nói chuyện của nàng chúng ta đều biết ngươi không cần giấu giếm vương quyền lập tức thần sắc xấu hổ có lỗi với ta chớ giải thích chúng ta không trách ngươi tô h u y n g u y ệ t lúc này cũng đứng dậy nhẹ nhàng nói ra một bên ti linh cũng đi theo đ á p lời nam cung thiện n g u y ệ t than nhẹ một tiếng tiến lên nói ra đoá đoá đã sinh là đối thủ con sinh vương quyền lập tức vui mừng phảng phất có vẻ hơi không biết làm sao nam cung thiện n g u y ệ t nhàn nhạt nhẹ gật đầu dù sao hiện tại là thời kỳ phi thường vì không để cho vương quyền loạn tâm cảnh nàng cũng không có đem thiên đạo sinh ra hai đứa bé đồng thời nữ nhi chết yểu sự thật nói cho vương quyền nam cung thiện nguyện tiếp tục nói cái kia hàn phong lão cậu đã bị đoá đoá đánh lui mặc dù trận chiến này tổn thất nặng nề nhưng lần này anh linh điện phái ra năm mươi tên cường giả cũng không ít chết tại liên quân trong tay l ư ỡ bại câu thương phía dưới còn lại anh linh điện người đều đã lui trở về tin tưởng trong thời gian ngắn anh linh điện hẳn là cũng không có quá lớn động tác hoàn toàn chính xác bị quản chế tại thế gian này cùng n ụ c thân hạn chế anh linh điện đại đa số người ra điện đằng sau tu vi đều xuống tới linh giai tam phẩm c h i cảnh mặc dù đại thừa cùng bắc man hai nước linh giai cường giả vẫn là không đ ị ợ c lại nhưng cũng may còn có mấy chục vạn đại quân tại a siêu phẩm tri cảnh không sợ đại quân nhưng linh giai nhưng khác biệt tại đại quân cùng hai nước cường giả giáp công phía dưới cho dù anh linh đ cũng không trong h không ể sát t vũ ở ra. Nhưng cuối cùng như vậy, liên quân một phương trả ra trầm r Nhưng cùng như liên quân phương cũng thống. giới, cuối cực đại vậy, là một t kỳ vòng một ngày đại thừa đại quân chiến tử một trăm tướng sĩ hai nước linh giai cộng lại gãy mười tám tên linh giai không thể bảo là không đau lòng á a vương quyền thở dài một tiếng trầm giọng nói vừa rồi ta đưa một phong đại lễ cho đệ ngũ khê lâm nhưng thông qua huyết tế chi thuật ta phát hiện đệ ngũ khê lâm đã ẩn ẩn có thành thần s u thế chỉ sợ ta phần đại lễ này cũng vẹn vẹn chỉ có thể hơi kéo dài một chút hắn thành thần thời gian tin tưởng qua không được bao lâu hắn chắc chắn sẽ xông phá anh linh điện công xiềng q a y về thế gian vậy còn ngươi tô thanh n u mày vội vàng hỏi ngươi bây giờ tu vi như thế nào có thể có thành thần chi thế vương quyền lắc đầu tiếng thắn nói tuy chỉ là lâm môn một cước nhưng ta từ đầu đến cuối tìm không thấy vậy được thần thời cơ thời cơ tô thanh thần sắc hơi đổi hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì vội vàng nói có lẽ ngươi muốn thời cơ này thật sự có chương bảy trăm bảy mươi bốn vương tiêu cùng thiên đạo nói chuyện lâu chương bảy trăm bảy mươi bốn vương tiêu cùng thiên đạo nói chuyện lâu tây vực nội địa phong hỏa lan g yên tử thương khắp nơi đại chiến qua đi trên chiến trường là hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc khói lửa tràn ngập trong lòng của mỗi người đều tràn đầy thật sâu a i điếu lộ tiểu hòa bùi tóc lộn xộn máu tươi đầy người hắn băng bó đơn giản một phen vết thương sau liền trên chiến trường dò xét đứng lên hòa thượng hòa thượng cái này đâu hồi âm g chuyển đến lộ tiểu hòa rốt cục tại một chỗ khói lửa tràn ngập c ả n h hố sâu tìm được tê liệt ngã xuống trên mặt đất giới luật ha ha ha nhìn hắn bộ dáng này lộ tiểu hòa tiến lên đỡ hắn dậy cười cười nói ngươi còn chưa có chết đâu giới luật khỏe miệm tràn đầy máu tươi sắc mặt trắng bệnh thở dài một tiếng nói ta cùng người thắng ta tâm phục khẩu、phủ. đại chiến trước khi bắt đầu hai người bọn họ từng lập đồ ước nhìn xem trải qua ai chi thủ giết anh linh điện người nhiều nhất bây giờ xem ra nên là lộ tiểu hòa thắng lộ tiểu hòa cười khổ một tiếng vị giới luật chậm dai hướng về đại bộ đội đi đến tiếng thắn nói ta cũng chỉ nhiều hơn ngươi một cái thực sự chẳng tốt đẹp gì h ư ớ n g hồ chúng ta tám người vây công ba người lại cũng là lấy ba đội ba còn lại cũng đều đều là tận trọng thương anh linh này điện người quả thực là khó có thể đối phó giới luật lắc đầu nói đại chiến bắt đầu thời điểm ta coi thấy các ngươi bên kia tình hình chiến đấu ba người kia thực lực cũng hẳn là anh linh điện cái này năm mươi người bên trong người nổi bật mặc dù lấy ba đ ổ i ba cũng coi như chiến tích phi phạm lộ tiểu hòa cười khổ một tiếng thản nhiên nói chiến dịch này chiến tử mười tám tên linh giai chỉ sợ sau này toàn bộ thiên hạ giang hồ kết cục đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hoàn toàn chính xác chiến tử nhiều như vậy linh giai cái kia phải là bao nhiêu tông môn căn cơ à chiến dịch này đằng sau giang hồ này bao nhiêu môn phái lại bởi vậy sụn dốc thật sự là không dám tưởng tượng bất qua giới luật n g ẩ g đầu nhìn về phía cái này bầu trời xám xịt đắng chắc cười nói chúng ta những người này cuối cùng là chết hay sống cũng còn không biết còn chỗ nào quan tâm được cái gì giang hồ kết cục không cần lo lắng lộ tiểu hòa biến s ắ c nói ta tin tưởng vương quyền tên kia nhất định sẽ tới chỉ cần có hắn tại anh linh điện liền không đủ gây sợ giới luật thở dài một tiếng nhẹ gật đầu không nói gì hai người chậm rãi đi vào đại quân doanh địa tìm một cái không tính chen chúc nơi hẻo lánh quận chữa thương đột nhiên giới luật giống như là nhớ tới thứ gì hỏi trước đó một trận chiến ta cùng người liên thủ kéo lại hai vị kia anh linh điện c ứ n g giả một đường chiến đến ngoài trăm dặm trong sơ cốc cũng không hiểu biết trong lúc này tình hình chiến đấu như thế nào ngươi cùng ta nói một chút cái kia hàn phong cùng cái kia thương thánh quế cùng thế nào lộ tiểu hòa dừng một chút thở dài một tiếng nói bọn hắn lui lui giới luật thần sắc hơi đổi như thế nào lui cái kia thương thánh tự nhiên là vương g i a đánh lui bất quá vương g i a tựa hồ cũng chịu c h ú t thương nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng cái kia hàn phong đâu giới luật vội vàng hỏi hắn lộ tiểu hòa cười khổ một tiếng nói khi đó ngươi đã rời đi chiến trường có lẽ không biết sự xuất hiện của hắn thật sự là đem chúng ta giật này mình nói lộ tiểu hòa phảng phất lâm vào trong hồi ức chậm rãi nói ra nói thật lúc trước hắn cùng vương quyền tại bắc cảnh d ã núi một trận chiến thời điểm ta cũng vẹn vẹn chỉ là ở ngoại vi cảm thụ một phen cũng không có bất luận cái gì trực quan cảm thụ khi đó ta chẳng qua là cảm thấy hai người này hoàn toàn chính xác sợ hãi lại ngạnh xinh xinh đánh xuyên qua ngàn dặm dãy núi từ xưa đến nay hẳn không có s o đầy cả m ạ n h người nhưng lần này trực diện hàn phong ta mới phát hiện cảm giác là một chuyện tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện nói lộ tiểu hòa dương mắt nhìn về hướng nơi xa một tòa bàng bạc dãy núi khổ sở nói trông thấy cái k i a bị tọa di bình sân s a o giới luật ánh mắt tùy theo nhìn lại lông mày n í u chặt nói tự nhiên đã sớm nhìn thấy lộ tiểu hòa thản n h i ê nói n ngọn núi này chính là hắn sa bằng giới luật lông mày nữ chặt ta minh bạch hắn chỗ đáng sợ nhưng hắn đến tột cùng là thế nào lui cũng không thể là lòng từ bi buông lộ tiểu hoa tiếng thắn nói là thiên đạo thiên đạo giới luật thần sắc hơi đổi nàng nàng không phải còn lộ tiểu hoa lắc đầu cụ thể ta cũng không biết tóm lại tại cái kia hàn phong chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm là thiên đạo kịp thời đổi tới đã cứu chúng ta nàng cùng cái kia hàn phong đại chiến một trận cuối cùng song song b ạ i lui nàng cũng bị thương không nhẹ À, giới luật lập tức cứ thế ngay tại chỗ cái kia cái kia vương quyền h ả i tử lộ tiểu hoa thở dài một tiếng nói h ả i tử không có ở bên người nàng tựa hồ là một người tới ngay vậy giới luật dừng một chút thần sắc có chút phức tạp nói quả nhiên là thế sự vô thường a dị vã vương quyền sư phụ như vậy đối phó thần mẫ không nghĩ tới hôm nay hắn lắc đầu thở dài một tiếng không tiếp tục nói đi xuống đi xuống trên chiến trường số lớn binh sĩ ngay tại là chiến tử các minh đệ thu l i ệ m thi thể chiến trường này nhất thời lộ ra đặc biệt thích lặng trong quân doanh vương tiêu đứng tại một chỗ ngoài doanh trướng ngừng chân b ấ t an sau một lát trong doanh chậm rãi đi ra một thân khoác áo giáp nữ tử vương tiêu nghe được động tĩnh quay người tiến lên vội vàng hỏi nàng thế nào vương ra thập tam nương dừng một chút than nhẹ một tiếng chán nản nói ngài biết một nữ tử vừa mới sinh nở chính là thời điểm suy yếu nhất ta bây giờ trải qua trận này dù là nàng tu vi lại cao hơn Ngày sau không khỏi cũng lại sẽ lưu một ầ m bệnh. n v ư ơ nhữ mày lát i chầm giọng nói, ạ i đến trong t như n thế doanh truyền đến một đạo rõ ràng có chút hư nhược thanh em vào đi vương tiêu đốn bông nhiên sau đó xốc lên doanh trướng đi vào một chút liền nhìn thấy trên chủ vị thần sắt trắng bệnh tiêu đo đoán ngồi theo lý thuyết thiên đạo số tuổi thật sự muốn so vương kiêu đại hơn mấy trăm tuổi nếu không phải bởi vì vương quyền nguyên nhân vương tiêu gọi nàng một tiếng lao tiền bối đều không đủ nhưng bây giờ lại bởi vì nàng cùng vương quyền quan hệ hắn lắc mình biến hóa biến thành thiên đạo cha chồng đây thật là thế sự vô thường ai trầm mặc sau một hồi lâu tiêu đoá đoá thần sắc tái nhận cười cười thản nhiên nói ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi vương tiêu chậm rãi nhìn về phía nàng trầm giọng nói ngươi trở về đi trở về thiên đạo tái nhợt cười một tiếng về đi đâu thiên hạ này to lớn ngươi muốn đi đâu liền có thể đi đâu nếu là bây giờ không có chỗ đi vợ ta bộ tộc ngươi cũng có thể đi lăng thị bộ tộc tiêu đoá đoá thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp trầm mặc sau một lát thản nhiên nói ta còn đến đó làm cái gì hoàn toàn chính xác lúc trước hắn cùng vương quyền chính là tại lăng thị bộ tộc phát sinh quan hệ nàng cũng không muốn lại đi cái kia nhưng vương tiêu tựa hồ cũng không hiểu rõ ở trong đó điều bí ẩn thản nhiên nói ngươi phải hiểu được vô luận trước ngươi là ai hiện tại ngươi chỉ là ta mà nữ nhân b ả chương bảy trăm n ả y mươi cứ lăm ta để hắn làm hoàng ư đế chơi đùa chương bản bảy trăm bảy mươi lăm ta để hắn làm hoàng đế chơi đùa tiêu đ ó a đ ó a trầm mặt một lát thản nhiên nói anh linh điện là mẫu thân của ta năm đó tự tay sở thiết đây vốn là ta tiêu thị bộ tộc sự t ì n h nhân quả tuần hoàn ta làm sao có thể đi vương tiêu trầm giọng nói tuy là mẫu thân ngươi tri nhân nhưng lại không nên do ngươi đến gánh chịu nghĩ đến tiểu tử thú y tiêu cũng nên xuất quan ngươi một nữ tử đứng tại nam nhân sau l ư n g chính là không cần mạnh hơn ra mặt tiêu đoá đoá cười cười ngầm đầu nhìn về phía vương tiêu theo ngươi nói như vậy vậy ta thì càng không nên đi ta cũng muốn nhìn xem anh linh điện sau cùng kết cục đến tột cùng là cái gì vương tiêu một trận lập tức cá khẩu không trả lời được chậm mặc một lát sau thần sắc hắn chậm xuống chậm dài đứng lên đến khuyên cáo thoại bản vương đã nói qua với ngươi ngươi mới h ả o h ả o suy nghĩ một chút đi mau rời khỏi nơi đây nói đi hắn cơ cơ tay áo quay người liền hướng về ngoài trướng đi ra ngoài thiên đạo thần sắc đạm m ạ n sắc mặt tái nhuận ngồi trên ghế thật lâu không động phảng phất rơi vào chầm tư vương tiêu rời đi sau một hồi nàng chậm rãi lấy lại tinh thần chỉ là nàng hơi động một chút lập tức liền liên lụy đến vết thương trên vai nhất thời máu tươi chảy ra trong n g á y mắt nhuộm đỏ nàng trên vai quần áo nàng nhịu nhịu mày chậm rãi x ố p lên y phục lập tức lộ ra mỡ đông bình thường vai thơm chỉ là giờ phút này cái k i ê u bóng loáng ra thịt trắng loáng bên trên dính đầy máu tươi nhất thời có vẻ hơi dữ tợn thiên đạo tìm ra băng đạn chuẩn bị vì chính mình một lần nữa bao bên trên vết thương nhưng vào lúc này nàng bỗng nhiên thần sắp bi ngay tại nàng thoại âm rơi xuống đồng thời một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử chậm rãi đi đến là ngươi nhìn ngươi tới thiên đạo lông mày có chút n h ă n lại có chút ngoại ý muốn nói người đến chính là b ắ c man tân hoàng tiêu hồng Y t gặp tiêu hồng y g h ánh mắt nhìn về phía thiên đạo vết thương trên v a i có chút dừng lại tiến lên nói ra ta đến thay ngươi băng bó đi không cần thiên đạo có chút đ ạ m mạc từ chối nói lập tức rất nhanh liền đem miệng vết thương của mình cho một lần nữa băng bó đi lên tiêu hồng y thề thấy thế than nhẹ một tiếng ngồi xuống một bên chỗ ngồi bên trên thản nhiên nói đoá ta lớn hơn ngươi mười tuổi cũng là nhìn xem ngươi lớn lên nhìn lại ngươi bị ngươi phụ hoàng mang đến sứ đoàn xuôi nam đi cùng vương quyền thông gia từ nhỏ đến lớn ngươi vẫn luôn biểu hiện được rất đ i ề m đạm nho nhã không tranh không đoạt cũng không kiêu ngạo không tự ti chỉ có ta biết kỳ thật ngươi vẫn luôn ẩ n giấu đi chân thực chính mình nguyên bản ta cho là ngươi cùng ta nên là người một đường nhưng không nghĩ tới ngươi đúng là cái kia trong truyền thuyết thiên đạo truyền thế quả nhiên là kinh sát ta thiên đạo thần sắc đạo m ạ n thản nhiên nói ngươi đi tìm đến chính là muốn nói với ta những ngày sao tiêu hồng y cười cười nói nguyên bản năm đó hoàng đế đưa ngươi đi thông gia ta lại an bài người ở trên đường nghị cách cứu việt ngươi nhưng kỷ quái vâng người của ta an b à i ở trên đường đều không hiểu thấu chết bây giờ suy nghĩ một chút nhìn đây cũng là ngươi ra tay đi thiên đạo nhàn nhạt nhìn nàng một cái đạ mặt nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì tiêu hồng y thì cười khổ một tiếng nói từ nhỏ đến lớn ta tốt xấu cũng đối ngươi nhiều giống như trung n o n bây giờ n g ư ơ i ta huynh m g ộ i trùng phùng hai ta chẳng lẽ liền không thể nói chuyện cũ sao huynh m g ộ i thiên đạo thần sắc có chút lạnh lẽo thản nhiên nói ngươi nếu là người nam tử tại ngươi vừa mới bước vào doanh trướng một khắc này ngươi liền đã chết tiêu hồng y t h ầ n sắc hơi đổi quả nhiên nàng quả nhiên đã sớm biết chính mình nữ từ thân phận trầm mặc một lát sau tiêu hồng y thì cười cười nói ngươi thật thay đổi rất nhiều trở nên càng có nữ nhân vị thiên đạo thần sắc chấm xuống ngươi đang tìm cái chết đừng nóng giận tiêu hồng y thì cười cười nói mặc dù ngươi là thiên đạo nhưng ngươi cũng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên m u ộ i m u ộ i ta thật thật cao hứng ngươi có thể tìm về chính mình thiên đạo nhàn nhạt nhìn nàng một cái không nói gì tiêu hồng y thì tiếp tục nói tại lớn rất hàng o c u n g trừ mẫu thân của ta bên ngoài ngươi hẳn là duy nhất biết nữ ta t ử thân p h ầ n người mà ta cũng là một cái duy nhất biết ngươi ẩn giấu đi chân thực người của mình nhưng bây giờ ngẫm lại xem có lẽ đó cũng không phải ẩn tàng đoá đoá đích thật là muộn của ta mà thiên đạo thì là ta mười lăm tuổi năm đó trong lúc vô tình đụng phải người kia chẳng qua là lúc đó ta coi là đó mới là chân thực ngươi cứ việc khi đó ngươi chỉ có năm tuổi năm đó ta còn muốn lấy vì sao một cái năm tuổi hài tử liền có thể có như vậy sâu lòng dạ nhưng bây giờ hết thảy đều có thể nói thông bởi vì ngươi là thiên đạo à. một phen ấm rơi xuống thiên đạo có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa thản nhiên nói ngươi nếu chỉ là đến cùng ta hồi ức trước kia vậy ngươi có thể đi tiêu hồng y gì dừng một chút hỏi ngươi sẽ còn nhận ngươi mẫu hậu sao thiên đạo thần sắc hơi đổi âm thanh lạnh lùng nói ngươi đem làm thế nào tiêu hồng y từ t ô nói ta không có đem nàng làm sao nàng cũng là nữ nhân rất đáng thương ta dẫn binh đánh vào hoàng cung sau giết trên hoàng cung bên dưới tất cả người của hoàng thất duy chỉ có chỉ để lại nàng ngay vậy thiên đạo thần sắc có chút hòa hoan xuống tới thấp giọng nói cực kỳ an trí nàng đừng cho nàng lại khổ đi xuống ngay vậy tiêu hồng y cười nhạt một tiếng phản phất đã hiểu cái gì gật đầu nói m â u thân của ta đã qua đời nhiều năm không cách nào trông thấy ta đang c ơ xưng đế cho nên ta là muốn phụng nàng là thái hậu trăm năm về sau vì nàng tông trung nhưng nàng nói không muốn tái sinh sống ở băng lánh hoàng cung ta đáp ứng nàng sai người tại hoàng thành bên cạnh đặt mua một bộ tòa nhà vì nàng bảo dưỡng tuổi thọ thiên đạo nhẹ gật đầu ngươi làm rất tốt tiêu hồng y kẻ cười cười c h ậ m mặc một lát sau nàng chậm dai đứng lên đến tốt ta muốn nói lời đều nói xong cuối cùng ta vẫn là muốn hỏi ngươi một vấn đề là lấy một người t ỷ t ỷ thân phận hỏi ngươi có thể chứ thiên đạo ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng thản nhiên nói ngươi muốn hỏi cái gì tiêu hồng y dì hiếu kỳ nói một thế này ngươi từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại trong cung vì cái gì ngươi sẽ đối với thân là nam thừa thế con vương quyền sinh ra tình cảm chẳng lẽ lại ngươi cùng vương quyền ở kiếp trước đã từng yêu nhau hắn bởi vì một ít nguyên nhân vẫn là có thể là thọ hết chết giả ngươi vì đi theo hắn cũng lựa chọn luân hồi giờ khác này tiêu hồng y thì cực kỳ giống bắt quái bà tám thiên đạo thần sắc có chút tối sầm thản nhiên nói ra ngoài tiêu hồng y thì cười nhạt một tiếng cũng là sao lại có thể như thế đây ngươi thiên đạo để ý nam nhân nhất định là trên đời này tuyệt đỉnh người tựa như bây giờ vương quyền tên kia bình thường có thể toàn bộ thiên hạ này ba trăm năm đến trừ năm đó lăng nguyên tử bên ngoài liền chỉ có buộc dương thiên nhất người có thể được xưng ơ tụng là tuyệt đình nhìn như vậy tới vương quyền tên kia ở kiết trước cũng bất quá là cái thường thường không có gì lạ tầm thường thôi ngươi lại thế nào khả năng để ý ngươi coi thật muốn chết t h i ê nhưng đạo lập tức t ầ n xuống, lạnh lung Nhìn thiên n sắc châm h đạo quát. vậy t h ầ sắc, tiêu h ồ n y thì ì giật m ngay h n ư cười ợ n ngủng nói, g t không khoát nói Nói nàng đi, là được. t a áo, lúc i ngoài đi ề về n hướng trướng đến. Nhưng ngay l nàng muốn bước ra doanh trướng thời điểm nhưng lại dừng một chút quay người nói ra đoá đoá, vô luận ngươi có phải hay không thiên đạo cũng vô luận ngươi có nhận hay không ta tỷ tỷ này ta đều là muốn nhận ngươi cô mội mội này nghe nói ngươi cùng v ư ơ n g quyền sinh ra một đứa bé nếu là lần này kiếp n ặ n có thể thuận lợi vượt qua các loại hải tử trưởng thành ngươi dẫn hắn trở về ta để hắn làm hoàng đế chơi bừa nói đi tiêu hồng y hải cười cười quay người liền thoải mái đi ra doanh trướng ts các linh đệ hai ngày này sự tình hơi nhiều cho nên mỗi ngày chỉ càng hai trường ngày mai không có việc gì chuẩn bị càng cái năm trường mặt khác trận chiến cuối cùng cũng mau tới hoàn tất cũng không xa viết không tốt rất cảm tạ có thể nhìn đến đây các linh đệ chương bảy trăm bảy mươi sáu đệ ngũ khê lâm thủ đoạn chương bảy trăm bảy mươi sáu đệ ngũ khê lâm thủ đoạn anh linh điện lục đ ì n h mang theo hơn ba mươi tên anh linh điện cờ ư giả g run run dày dày quỳ gối ngoài đại điện quỳ h o i không dậy hàn phong đứng ở một bên đã mất đi linh hồn của mình không n ú c đích lần này ra điện lục đỉnh vốn là muốn thay anh linh điện cùng mình r ử a sạch nhục nhã nhưng không nghĩ tới còn chưa bước vào đông vực cương thổ hắn chờ liền gặp phải vương tiêu ra sức c h ặ n đánh làm hắn càng không có nghĩ tới chính là thiên đạo lại sẽ xuất hiện tại vương tiêu trong trận giành mà bên mình hơn mười vị cường giả trừ nhận ngoại giới cường giả chặn đánh bên ngoài còn có cái kia mấy chục vạn đại quân đang đợi bọn hắn lần này tổn thất nặng nghề lục đỉnh đã không có lý do lại vì chính mình giải thích n g ắ m lại ngày đó đao thánh kỳ ân hạ tràng hắn giờ phút này coi là thật hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trở về một, ngày, bọn hắn liền một ngày giờ phút này trong đại điện lại vẫn là không có động tinh chuyển、đến. nhưng mọi người thấp thỏm lo âu phía dưới vẫn là không dám phát ra chút nào t i ế n g vang giờ phút này phảng phất toàn bộ anh linh điện đều ở t ĩ n h mịch bình thường trong yên tĩnh lục đỉnh túi đầu một đạo anh linh hắn giờ phút này lại cũng mồ hôi lạnh c h ả y dòng lại qua đường này đông nhiên trong đại điện chuyển đến một tia động tĩnh đám người nghe tiếng vội vàng n g ầ g đầu nhìn lại chỉ gặp trong điện giờ phút này đột nhiên huyền hóa ra một bóng người lục đỉnh khỏe mặt giật một cái vội vàng túi đầu cao giọng nói thuộc hạ lục đỉnh bãi kiến điện chủ bãi kiến thần vương điện hạ một trận hét to đằng sau đám người đem đầu cùng nhau thắp xuống không dám ở nhìn thẳng trong điện đạo thân chứ cứ lấy h o ắ c vô thượng lục thân đệ ngũ khê lâm khoe miệng buộc vòng quanh một tia mang tính tiêu chí dáng tươi cười hắn chậm rãi đi ra đại điện trật trật trật đệ ngũ khê lâm nhiêu có hào hứng nhìn trước mắt đám người cười nhạt nói làm sao lại thất bại à. thứ năm sắc bén ngữ khí rất nhẹ tựa hồ mang theo một tia trêu t r ọ n g nhưng không có bất luận cái gì một tia ý trách cứ nhưng lời như vậy âm nghe vào lục đỉnh trong thai lại như là sấm xét giữa trời quang bình thường để cho người ta khó mà chấn định hắn vội vang ngẩng đầu nói ra điện chủ ngài nghe thuộc hạ giải thích lần này thật sự là sự tình gia có nguyên nhân a nguyên bản chúng ta đã t h u như chẻ tre ít thiên đạo đông nhiên xuất hiện đánh chúng ta một trở tay không kịp lại thêm chi cái kia vương kêu tay cầm mấy chục vạn đại quân chúng ta thực lực bị hao tổn thực sự khó có thể ứng phó a điện chủ đệ ngũ khê lâm cười nhạt một tiếng t ố t lần trước là lý tu vu lần này lại là thiên đạo lục đỉnh ngươi thật rất tốt lục đỉnh thân sắc đột biến đông nhiên đem đầu túi tại trên mặt đất điện chủ khai ân lại cho thuộc hạ một cái cơ hội đi đệ ngũ khê lâm có chút ngựa đầu nhìn về hướng bầu trời thản nhiên nói ngươi còn muốn bản tôn như thế nào cho ngươi thêm cơ hội a điện chủ lục đỉnh bị chạy trước phục tại đệ ngũ khê lâm bên chân vội vàng nói ta đã cha ra cái kia thiên đạo tuy là thiên đạo không thể nghi ngờ nhưng lại không phải năm đó cái kia thiên đạo thực lực của nàng chỉ có hàn phong bình thường độ cao h u ố n g hồ ta còn phát giác này thiên đạo khí huyết mười phần bất ổn trải qua trận này nàng t u y ệ t không sức tái chiến mà lại cái kia ngoại giới người l ĩ n h quân vương tiêu chính là vương quyền cha đẻ chỉ cần thuộc hạ tập hợp lại lại lần nữa xuất kích nhất định có thể là điện chủ bắt sống người này chế trụ vương quyền hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp đệ ngũ khê lâm túi đầu nhìn xuống hắn cười nhặt nói ha ha vương quyền cha đẻ cảnh giới bất ổn thiên đạo ngươi có biết vương quyền đã xuất quan cái gì lúc đỉnh thân sắc biến đổi điện chủ có ý tứ là b ả n tôn có ý tứ là vương quyền đã khôi phục xuất quan ngươi cho là ngươi còn có cơ hội không lục đỉnh thân s ắ c sợ hãi nhất thời cứ thế ngay tại chỗ nói không ra lời đệ ngũ khê lâm tiếp tục nói cái kia vương quyền thực lực hôm nay cho dù các ngươi tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn ngươi nói một chút ngươi còn muốn b ả n tôn như thế nào cho người cơ hội lục đỉnh đột nhiên biến sắc nói chẳng lẽ hắn đã thành thành thần đệ ngũ khê lâm cười cười lắc đầu nói chưa người điện chủ kia đệ ngũ khê lâm túi đầu nhìn về phía hắn bạn tôn cũng không có nói đi đệ ngũ khê lâm cười nhạt một tiếng tiếp tục nói ngươi không phải muốn bản tôn cho ngươi một cái cơ hội sao hiện tại ngược lại là có một cái cơ hội liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc lục đỉnh lập tức xứng sở cong coi là thật điện chủ thật nguyện ý lại cho thuộc hạ một cái cơ hội đương nhiên ngươi thế nhưng là bản tôn người tín nhiệm nhất bản tôn đương nhiên nguyện ý cho ngươi thêm một cái cơ hội đệ ngũ khê lâm cười cười nói đa tạ điện chủ thuộc hạ lần này định không phụ điện chủ hy vọng lục đỉnh vội vàng lễ bái đạo mặc dù vương quyền đã xuất quán hắn giờ phút này ra lại điện đi gặp được vương quyền hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lần này trở về vốn là ô n quyết tâm quyết tử bây giờ đệ ngũ khê lâm nguyện ý lại cho hắn một cái cơ hội hắn tự nhiên phải đem cầm đệ ngũ khê lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đám người lại nhìn một chút bên cạnh đứng đấy hàn phong cười nhạt nói cái kia vương quyền không ngày trước dùng bộ nhục thân này bày bản tôn một đạo để bản tôn thành là thành liền thần cảnh thời cơ một khi hóa thành hư vô t h a n h cựu thần cảnh thời cơ lục đỉnh khỏe mắt có chút run dậy đệ ngũ khê lâm cười nhạt nói không sai nhưng bản tôn cũng phải tạ ơn hắn nếu không có hắn giờ phút này liền đem một chiêu này cho dùng ra không thể nói trước ngày sau cùng hắn giao thủ thời điểm còn phải ăn được cái thiện thói lớn thành thần thời cơ bị vương quyền chỗ mỉ, người điện chủ kia muốn thế nào mới có thể thành t i ể u thần cảnh lục đình vội vàng hỏi đệ ngũ khê lâm túi đầu nhìn về phía hắn c ư ờ i nhạt một tiếng đây không phải còn có ngươi sao thà ta, ta lục đình t h ầ n sắc k i n h biến giống như là dự cảm được cái gì không ổn sự tình đệ ngũ khê lâm cười nhạt một tiếng ngươi muốn cơ hội bản tôn cho ngươi hiến tế cùng bản tôn đi bản tôn thành thần ngươi giống như vinh yên a lục đình lập tức kinh ngạc ở sau một hồi lâu hắn mới phản ứng được không không điện chủ ta không muốn cơ hội này còn xin ngại tha ta một mạng đi thoại âm rơi xuống đệ ngũ khê lâm thần sắc trong nháy mắt chấm xuống trên mặt hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cởi cũng lập tức trở nên âm trầm hiến tế cùng bản tôn chính là ngươi vinh quang lớn lao bản tôn cơ hội một khi cho ra đi liền chưa từng có thu hồi lại đạo lý không không lục đỉnh thần sắc k i n h biến lộn nào hướng về sau bỏ chạy nhưng chỉ gặp đệ ngũ khê lâm khẽ nhất tay một cái chỉ một thoáng lục đỉnh cả người giống như là bị trói buộc bình thường toàn thân không thể động đậy thậm chí liền ngay cả cầu xin tha thứ cũng đều nói chuyện không ra ngoài sống thoát như cái con gà con một dạng bị đệ ngũ khê lâm nắm trong tay thứ năm sắc bén lạnh lùng liếp mắt nhìn hắn ánh mắt vừa nhìn về phía đám người đám người thần sắc sớm đã là bị sợ vỡ mật đem đầu trôn thật sâu trên mặt đất không dám chút nào lên tiếng làm sao các ngươi cũng muốn lưu lại đến thứ năm sắc bén cười lạnh nói đám người thần sắc biến đổi lại như cũ quỳ trên mặt đất không dám động đậy còn không m a u cụt đi đệ ngũ khê lâm cao dọa quát một tiếng hét to bên dưới đám người toàn thân run lên cũng không biết là cái nào trước đứng dậy hướng về ngoài điện chạy tới chỉ gặp có người trước đứng dậy chạy còn lại cũng liền đi theo hốt hoảng mà chạy nhìn xem đám người nhao nhao trốn ra phía ngoài đi đệ ngũ khê lâm cười lạnh hắn nhưng nhìn không lên những người này tu vi h u hồ cũng không cần thiết lập tức hắn lại nhìn một chút bên cạnh mất đi linh hồn hàn phong cùng trong tay lục đỉnh cười n h ạ t nói vương quyền ngươi cho rằng ngươi coi thật sự cầm chắc lấy bản tôn sao thành t ự u thần cảnh thời cơ có thể ngộ nhưng không thể c ầ u ngươi hủy ta ta không muốn chính là có hai vị này bán thần cùng bán thần phía dưới tu vi hiên tế bản tôn làm theo có thể thành thần có thể ngươi đây ngươi lại muốn đi nơi nào tìm kiếm thành thần thời cơ nói đệ ngũ khê lâm để chứ lục đỉnh mang theo hàn phong cười to cái này quay trở về trong điện bản tôn ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ngươi thiên mệnh cứng hơn hay là bản tôn tạo hoa cẩn mạnh ba ngày trong vòng ba ngày bản tôn nhất định thành c đến lúc đó ngươi nếu là thế nhỏ cùng ta vậy bản tôn cũng sẽ không k h á c h khí ha ha ha ba tiếng cười quanh quẩn ở trong đại điện thật lâu không cách nào tàn đi chương bảy trăm bảy mươi bảy như thế nào kiếm tâm chương bảy trăm bảy mươi bảy như thế nào kiếm tâm đệ ngũ khê lâm có thể không tin ngắn ngủi ba ngày vương quyền liền có thể tìm tới thành thần thời cơ dù là hắn là người có thiên mệnh cũng tuyệt không có khả năng nhưng mà cùng lúc đó ngọc sơn phía nam một mặt lưng núi phía trên tuyết lớn đ ầ y trời vương quyền đứng tại vân lân chi cõng đỉnh lấy tuyết trắng mênh mang đi tới núi tuyết này chỗ sâu ngọc này sơn giã quả thật cao ở vào trung nguyên sơn tích b u ồ n địa chỗ lại cũng có thể quanh năm tuyết bay có thể thấy được nó độ cao hãi nhiên vương quyền đứng tại vân lân trên quái vật khổng lồ này nhất thời lộ r a đặc biệt nhỏ bé mà hắn hai vị thân ở cái này tại trong ngọc sơn càng là nhỏ bé mắt thường đều nhìn không rõ lắm vân lân đỉnh lấy phong tuyết vương quyền nhữ mày hỏi năm đó ta từ lăng láo tổ cái tia trôn xương hang động lúc đi ra đã hoàn toàn đã mất đi ý thức ngươi coi thật nhận ra đường trở về vương quyền có chút hoài nghi dù sao lúc trước, trước mắt hắm hắn tối sầm lại lần nữa mở mắt thời điểm liền xuất hiện ở ngọc sơn sơn dưới chân hoàn toàn không biết lăng nguyên từ nơi trôn mà vân lân nó chẳng lẽ lại là ý thức thanh tỉnh lấy đi ra nhưng chỉ gặp thoại âm rơi xuống vân lân cúi đầu gầm thét một tiếng lập tức thả người nhảy lên tại cái này bên ngông núi tuyết lưng núi bên trong rậm chân như bay chạy sau đó không lâu vân lân mang theo vương quyền đi tới lưng núi tuyến cạnh ngoài một chỗ dưới vách đá dựng đứng lại là rít lên một tiếng vương quyền hiểu rõ nhảy lên nhảy xuống vân lân gõng đ ạ p trên phúc tuyết g i á t chi rung động đi tới vách đá trước mặt nơi đây chính là cửa vào sao vương quyền quan sát tỉ mỉ một phen quay người hỏi vân lân nhẹ gật đầu gào thét một tiếng cứ như vậy chỉ trong chốc lát trên đầu của nó lại cũng đốt lên tuyết đạt được khẳng định đáp án vương quyền chậm rãi lui về phía sau hai bước nếu là lăng láo tổ muốn ta tới này vậy dĩ nhiên không có khả năng vào không được nhưng vì sao nơi đây ta hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ cửa vào vết tích giống đột nhiên thân hậu vân lân lại là rít lên một tiếng vương quyền quay người nhìn lại chỉ gặp vân lân ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào trên kiếm của mình t i ể u tử ngươi vẫn chưa rõ sao đột nhiên kiếm linh thanh em chuyển vào vương quyền não hải ngươi muốn bổ ra nó à bổ ra nó dùng kiếm vương quyền trầm tư cao mày nói nếu là bổ ra nó ta cũng đầu nghĩ tới nhưng ta một khi xuất thủ cái này há không liền hủy hoại chỉ trong chốc lát kiếm linh tiếng thắn nói tiểu tử ngươi làm sao ánh sáng dài thực lực đầu góc không tốt đâu mặt vách đá này chính là một chỗ kiếm trận a ngươi nếu không dùng kiếm làm sao có thể tiến vào được đây là kiếm trận vương quyền lập tức kinh ngạc hắn lên trước sở lên vách đá này c a o mày nói tao ta s a nhìn không ra đây là một chỗ kiếm trận kiếm linh tiếng thắn nói ngươi quên lúc trước kiếm kia thánh lý tu vu nói qua với ngươi cái gì kiếm tu chi đạo nguyên t ạ i kiếm tâm ngươi không có kiếm tâm tự nhiên nhìn không ra lan nguyên tử bảy chỗ này kiếm trận kiếm tâm vương quyền lập tức xứng sở kiếm tâm này đến tội cùng cách làm vật gì a ta vì sao một mực không cách nào nộ ra tâm kiếm hắn ngược lại là có nhưng kiếm tâm này tựa hồ căn bản cũng không phải là một chuyện kiếm linh tiếng thắn nói tiểu tử ngươi mặc dù đem lang nguyên tử kiếm học thông nhưng cái này chúng quy là người khác chi kiếm cũng không phải là ngươi lấy tư chất của ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là thấm vào tại cái này kiếm đạo bên trong mười mấy năm cũng là có thể bằng vào lang nguyên tử kiếm đạo tìm được kiếm tâm của chính mình nhưng sai liền sai tại tư chất của ngươi thật sự quá tốt rồi ngắn ngủi mấy năm không chỉ có đem lang nguyên tử kiếm đạo dung hội quán thông còn đem thực lực của mình tăng lên tới tình trạng như thế có thể kiếm tâm là cần lắng động ngắn như vậy thời gian trừ phi ngươi thành tựu thần cảnh nếu không không có khả năng bằng vào chính mình liền tìm được kiếm tâm một phen âm rơi xuống vương quyền lập tức trầm mặc chẳng lẽ kiếm tâm này coi là thật như vậy huyền diệu ta bây giờ khoảng cách thần cảnh chỉ kém lâm môn một ước nhưng ở trên kiếm đạo hay là không bằng lăng l á o tổ tri vạn nhất kiếm linh tiếng t h á n nói đi kiếm c h i đạo người thiên hạ nhiều vô số kể nhưng tìm được chính mình kiếm tâm người lại l ắ c đắc không có mấy một khi một vị kiếm tu có thể tìm được kiếm tâm của chính mình như vậy hắn tất nhiên đưa thân thế gian cường giả hàng ngũ ban đầu ở anh linh điện đoạn nhận thoát ly tay ngươi bay về phía lăng nguyên tử trong tay đây cũng không phải là, là hắn thực lực cao hơn ngươi cũng không phải là đoạn nhận, nhận chủ mà là kiếm tâm của hắn bố trí à? anh linh điện vị kia kiếm thánh lý tu vu kiếm tâm cũng là như vậy lúc trước hắn c h u i kia thị huyết bay vào tay ngươi ngươi coi thật sự là coi là đó là máu muốn thay hắn chủ chẳng lẽ vương quyền thần sắc hơi đổi là lý tu vu cố tình làm kiếm linh ngừng lại thản nhiên nói cũng là không thể nói là cố tình làm đó là máu tấn thăng linh kiếm đằng sau hắn nên chưa bao giờ cùng đồng tâm cho nên thị huyết mới có thể nghe theo ngươi triệu hóa hắn ra nhưng thị huyết ra khỏi vỏ đằng sau hắn nếu là muốn đem nó thu hồi dù là thực lực ngươi xa xa cao hơn hắn cũng không làm nên chuyện gì vương quyền khẽ gật đầu giống như là minh bạch thứ gì tiếp tục hỏi kiếm tâm kia có thể phân mạnh yếu phân chia mạnh yếu là tất nhiên kiếm linh khẳng định nói lý tu vu kiếm tâm liền không có lăng nguyên tử mạnh cho nên tại trên kiếm đạo hắn kém xa tít tắp lăng nguyên tử nhưng ngược lại là có một người kiếm tâm mạnh đến vượt xa khỏi dự liệu của ta vương quyền thần sắc hơi đổi ai kiếm linh cười n h ạ t một cái nói tiểu tử kia ngươi cũng nhận biết ta chính là cái kia cùng đoạn nhận có chút ràng buộc thần binh cựu lê tri chủ thần binh cựu lê đường nhỏ lúa vương quyền lập tức phóng đại âm lượng cả kinh nói ngươi nói ra hỏa này kiếm tâm mạnh đến vượt qua dự liệu của ngươi kiếm linh cười nhặt nói nghĩ đến tiểu tử này từ nhỏ liền tu tập kiếm đạo. cho nên hơn hai mươi năm gần đây cũng dần dần ngộ ra được kiếm tâm hình thức ban đầu mặc dù cảnh giới của hắn không tính quá cao nhưng cái này hình thức ban đầu kiếm tâm thế nhưng là thực sự mạnh chìm lòng tu luyện phía dưới sẽ có một ngày hắn chưa hẳn không thể đi đến cái k i ê n lý tu v u như vậy độ cao vương quyền thoáng chốc kinh sợ cái này gia hỏa này lại cũng tìm được kiếm tâm của chính mình vậy ta đâu ngươi kiếm linh cười nhạo một tiếng nói ngươi không có chút nào kiếm tâm nếu là giờ phút này cảnh giới cùng t i ể u tử kia giống nhau tại trên kiếm đạo ngươi có lẽ không phải hắn một chiêu chi địch cũng không phải là một chiêu chi、địch. vương quyền lập tức giống như là gặp thiên băng địa liệt bình thường đã kích một mặt thể vải nói kiếm của ta đúng là không chịu được như thế kiếm linh thở dài một tiếng nói không cần như vậy thể vải cũng không phải là kiếm của ngươi không mạnh ngược lại là ngươi trưởng thành quá nhanh có chút cần thời gian tích lũy đồ vật ngươi quả thực là dựa vào chính mình tư chất cho sụp đổ đi qua cái này vạn sự có lợi thì có hại có liền có bỏ vậy ta phải nên làm như thế nào vương quyền một mặt nghiêm mặt vội vàng hỏi kiếm linh dừng một chút nói ngươi đây liền phải đi hỏi một chút lang n g u tử dù sao ngươi đi kiếm đạo là nhận chi với hắn ta hiểu được vương quyền nặng nghề gật đầu lập tức hướng về sau nhảy lên thối lui ra khỏi mấy chục trượng xa vân lân phủ phục ở phía sau hắn như cái vỏ bình thường lớn trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm vương quyền chỉ gặp vương quyền rút ra trường kiếm hướng lên trời một chỉ lập tức kiếm mang tùy ý trong chốc lát cả toàn ngọc sơn phía nam phảng phất có được vô tận kiếm ý đều hướng về vương quyền thân kiếm tụ lại xúc thế phía dưới vương quyền biến sắc gặp kiếm nâng tại trước ngực lập tức đột nhiên một kiếm trùng điệp b ổ da cái t i ê kinh thiên kiếm khí hẳn mang trợi hiện cuốn sạch lấy trong núi tầng tầng che tuyết ẩm vang bủ vào trên vách núi đá trở lại địa i hiện gặp lại n h ê n viên tử vận chỉ một thoáng một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh như sấm r ề n vang lên lập tức cả ngọn núi phảng phất động đất bình thường đung đưa kịch liệt đỉnh núi che tuyết như thủy ngân tả địa giống như ảo ra xuống vương quyền chậm rãi giơ tay lên lập tức một đạo do nội lực hình thành bình chướng ngăn tại trước người tuyết l ở chi thế kéo dài thật lâu theo ngọn núi lắc lư ngọc sơn mặt phía nam cả đỉnh núi dần dần lộ ra nguyên trạng sang trắng thạch nham bao trùm cả mặt nam sơn để cho người ta nhìn đều có một cỗ cảm giác đè nén sau một hồi lâu lắc lư ngọn núi l ă n xuống cho đến lúc này vương quyền ngầm đầu nhìn lại hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí mảy may cũng nhìn không ra bất luận cái gì kiếm khí tồn tại vương quyền hơi kinh hãi l ầ m b ầ m nói lăng lão tổ bố dưới kiếm trận này coi là thật khủng bố à. kiếm linh thản n h i ê nói n mặc dù kiếm trận này đã phá nhưng có thể đỡ ngươi một kiếm này đủ để nhìn ra lăng nguyên tử kiếm tâm cường đại nghe tiếng vương quyền khoe miệng có chút dâng ư lên cười nói người đi theo lăng lão tổ nhiều năm như vậy sao đang khi nói chuyện lại phảng phất cùng hắn không phải rất quen giống như kiếm linh trầm mặc vương quyền cũng tức thời không có hỏi nhiều nữa nhấc chân tiến lên đi đến ngay tại hắn vừa mới đến gần vách núi dưới đá đỉnh đầu liền bắt đầu rơi xuống từng mảnh đá vụn cái này rất giống là ai đang điêu khắc bình thường trên vách núi này trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ không gì sánh được uy nghiêm cùng bà khí hoặc vương quyền đều có chút kinh ngạc nhìn xem cửa đá này lẩm bẩm nói thật không hổ là l ă n g lão tổ ta chưa bao giờ thấy qua khí phái như thế cửa đá liền cái kêu anh linh điện đều kém xa t í c tac kiếm linh thấp giọng nói đừng ở dài dòng tranh thủ thời gian đi vào đi vương quyền nhẹ gật đầu trở lại đối với vân lân vẫy vây tay liền dùng sức hướng về cửa đá này đẩy đi ầm ầm nhắc tới cũ kỳ đừng nhìn lấy cửa đá to lớn v hắn dừng một chút đằng sau liền dẫn vân lân hướng về trong cửa đá đi vào đèn kỵ không gì sánh được thông đạo đưa tay không thấy được năm ngón thân hậu vân lân chân trước vừa mới bước vào cửa đá cửa đá kia liền trong nháy mắt đóng lại đi lên vương quyền nhất dược nhảy tới vân lân trên lưng vô vô lân giáp của nó nói ra đi thôi đây chính là ngươi sinh sống mấy trăm năm địa phương liền do ngươi đến dẫn đường vân lân t h ấ p giọng gào thét một tiếng lấy đó đáp lại thanh âm truyền vàng tại thông đạo này bên trong thật lâu tiêu tán không đi vân lân chạy nó tựa hồ rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này đen k ị đối với nó tới nói căn bản không phải vấn đề gì thông đạo phản phất là một đường hướng phía dưới, càng đi xuống, nhiệt độ t r u n g quanh liền càng phát cao lên cũng không biết qua thời gian bao nhiêu địa thế bắt đầu trở nên bình thản đứng lên vân lân chạy bước chân một mực chưa ngừng một mực hướng về phía trước chạy trước lại qua có lẽ hơn một c a n h giờ phía trước bắt đầu xuất hiện một chút hỏa hồng ánh sáng vương quyền híp híp mắt chú mục nhìn lại sau một lát vương quyền thấy được lúc trước phát hiện vân lân đầu kia to lớn nham tương hẻm núi chính là cái này vương quyền biến sắc tới nơi này lần nữa trong lòng có chủng không nói ra được tư vị đây chính là hắn tấn thăng linh gia địa phương a trong nháy mắt hơn hai năm thời gian cứ như vậy thoáng qua tức thì nhưng hắn lại phảng phất giống như là qua cả một đời quần quận nham tương xôi trào liên đối vân lân tâm cũng cùng một chỗ sôi trào lên nó đ ô n g nhiên ngừng thần đến thân thể hất lên đem vương quyền văng ra ngoài thả người nhảy lên liền nào h về phía c u ộ n c u ộ n trong nham tương vương quyền vững vàng rơi xuống đất bất đắc dĩ cười cười h ỏ a kỳ lân không hổ là h ỏ a kỳ lân nham tương này đối với nó mà nói thật cũng chỉ là một chén canh suối nước nóng thôi đi a đ ô n g nhiên bên hai chuyền đến rít lên một tiếng tại cái này chống trải địa huyện bên trong lộ ra đặc biệt trói t h a i vương quyền thần sắc biến đ ổ i vội vàng nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa cái kia thạch nham cách ngoài một đạo thân mang quần áo màu tím nữ tử chính một mặt hoảng sợ nhìn xem trong nham tương quay c u ồ n v ậ n lận lộ ra thần sắc khó có thể tin hiên viên tử vận nhìn nữ tử này diện mạo đằng sau vương quyền lập tức cao giọng nói mà nghe được vương quyền thanh âm nữ tử cũng liền bận bịu nhìn lại ngươi là vương công tử nữ tử không thể tin được nhìn xem vương quyền có chút nhát g â n đạo vương quyền cười một tiếng liền vội vàng tiến lên đi tới ngươi đừng tới đây đột nhiên hiên viên tử vận cao giọng hô thân thể cũng không nhịn được lui về phía sau một mặt phòng bị ngươi thế nào vương quyền chậm rãi d ư n g bước cao giọng nói ta là vương quyền a ngươi ngươi sao có thể chứng minh ngươi là vương? Vương công tử, Cái gọi khi i g là một khi bị người cắn, năm lời vừa nói ra hiên viên tử vận lập tức lã trá rơi lệ không khỏi hướng về vương quyền chạy tới nhưng ngay lúc muốn tới gần vương quyền chi thời nàng lại ngừng lại hai mắt đấm lệ nói ngươi thật sự là vương công tử vương quyền cười cười tiến lên nói khẽ ngươi nhìn kỹ một chút ta ta là vương quyền không phải họ h o á c xúc sinh h i ê n viên tử vận chăm chú nhìn vương quyền con mắt nặng nề gật đầu ngươi là vương công tử vương quyền cười cười h i ê n viên tử vận d á người n g nhỏ bé cũng liền khó khăn lắm dài đến vương quyền bộ ngực vị trí hắn sờ lên đầu của nàng nói k h ẽ tốt đừng khóc cái k i ế họ h o á c về sau mãi mãi cũng không có khả năng lại tổn thương ngươi ta không có h i ê n viên tử vận lập tức thần sắc quý lên nhưng lại nói một nửa nhưng lại lập tức ngừng lại không có cái gì vương quyền xứng sở hỏi ta không có không có bị hắn tiếng nói càng ngày càng nhỏ nàng chậm rãi cúi đầu vẫn là không có lựa chọn nói tiếp nhưng nói đều nói đến cái này vương quyền tự nhiên cũng hiểu hắn có chút cười cười xấu hổ tiếng h ắ n nói ngươi không có việc gì liền tốt như thế ta cũng liền có thể an tâm một chút nói đi ánh mắt của hắn hướng về cách đó không xa cái k i a thạch nham phương hướng nhìn sang h ỏ i là lăng lão tổ đưa ngươi đưa đến nơi đ â y tới sao h i ê n viên tử vận một trận vội vàng ngầm đầu lên nói ra đúng vậy là vị tiền bối kia đem ta cùng vương ra ra cùng một chỗ mang tới nguyên bản còn có một vị sử dụng kiếm tiền bối nhưng hắn cùng vị kia lăng tiền bối hai người thường nghị một phen đằng sau cối u cùng lưu tại túc châu thành lý tu vu vương quyền thở dài một tiếng trong lòng không khỏi có chút cảm thán lý tu vu kết cục hắn đã từ tô thành trong miệng biết được hắn lúc đầu có thể miệng ở vừa chết thậm chí đi theo thứ năm suối rừng cũng chưa chắc không có khả năng thành công chỉ ít nếu như không có hắn lúc trước túc châu thành bên ngoài trận chiến đầu tiên đại thương một phương đã sớm tan tắc không chịu nổi có lẽ cha mình cùng nam bá phụ cũng sẽ chết tại một trận chiến k i a phía dưới nhưng tựa như hắn nói kiếm chi đạo tại cùng kiếm tâm hắn bởi vì lăng láo tổ mà phản cũng bởi vì lăng láo tổ mà chết có lẽ trăm ngàn năm qua từ đầu đến cuối hắn viên tia kiếm tâm đều chưa từng diệt vong Đợt, đây là chương 3, nói xong nhưng muốn chế một chút ta lần này quyết không n u ố ớ lời chương 779. l r ă n g nguyên tử kiếm tâm chương 779, l r ă n g nguyên tử kiếm tâm vương quyền trầm mặc một lát sau đó hỏi ta nhị ra ra cũng tại hắn hiện tại ở đâu ngay tại cái k i a thạch nham phía sau không xa ở trong đó có một chỗ hang động vị tia lăng tiền bối sau khi đi vào liền rốt cuộc cũng không có đi ra ta vừa rồi cũng là xa xa nghe được động tính bên này cho nên mới tới xem một chút h i ê n viên tử vận lại bổ sung vương quyền nhẹ gật đầu ta chúng ta đi qua đi nói đi hắn dẫn đầu liền hướng về cái tia thạch nham hậu phương đi tới trong bất chi bất giác càng đem hiên viên tử vận cho xa xa rơi vào sau lưng xuyên qua vách đá ở giữa các loại kỳ dị thủy tinh sau đó không lâu vương quyền tại một chỗ n g o à i sơn cốc mạo địa khu ngừng lại nhị gia gia nhìn thạch nham cạnh n g o à i xếp bằng ngồi dưới đất đạo nhân ả n h kia vương quyền thần sắc biến đổi cao giọng kêu nghe tiếng lão giả d â u bạc trắng mở mắt ra ngẩng đầu nhìn lại vương quyền la ta à nhị gia gia vương quyền liền vội vàng tiến lên đỡ dậy vương huyền võ hỏi ngài vẫn tốt chứ vương huyền võ năm chặt vương quyền hai tay cười có chút đám chát tiểu tử ngươi lại đúng như lăng tiền bối sờ liệu trốn ra anh linh điện Lúc này nói rất dài dòng. vương quyền nhẹ gật đầu lại hướng về trước mắt cái k i a đen kịt hang động nhìn sang hỏi lăng láo tổ ở bên trong à. tại bất quá vương huyền võ đốn đông nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói lao phu một mực canh giữ ở nơi đây hắn tiến vào đằng sau liền rốt cuộc không có đi ra cũng không biết hắn ngài không tiến vào qua sao vương quyền hỏi vương huyền võ lắc đầu vị tia lăng tiền bối đi vào thời điểm đã là lung lay sắp đổ lâu như vậy đều không có đi ra lao phu đã từng thử qua đi vào tìm hắn nhưng lại không thể toàn nguyện chắc hẳn hẳn là chỉ có người mới có thể đi vào vương quyền dừng một chút lập tức nhìn về hướng hang động phương hướng dặn dò ta đi vào trước nhìn xem ngài cùng tử vận ngay tại bên ngoài cho ta cũng là đường đi tiểu t ử túi lao phu còn cần ngươi đến dặn dò tranh thủ thời gian đi vào đi vương huyền võ cười mắng tốt vậy ta liền tiến bảo a còn có vương h u y ề n vừa đi hai b ư ớ c liền lại xoay đầu lại nói ra ta mang theo một đầu hỏa kỳ lân ngay tại bên ngoài một hồi nếu là nó tìm tới ngài có thể an tâm nó sẽ không làm người ta bị thương trước đó nhìn thấy hiên viên tử vận thời điểm vương h u y ề n liền hơi nghi hoặc một chút dựa theo hiên viên xích thuyết pháp hiên viên tử vận cũng đã cựu phẩm cảnh giới mới là thế nhưng là vừa rồi nàng một chút nội lực đều không hiện tại lại nhìn vương huyền võ thể nội cũng không có chút nào tu vi đây là vì cái gì vương quyền cũng không kịp hỏi nhiều trước cho vương huyền võ nói một tiếng h ỏ a kỳ lân sự t ì n h miễn cho đằng sau thấy h ỏ a kỳ lân hai bọn họ không có chút nào tu vi lại dọa n g h e h ỏ a kỳ lân ba chữ vương huyền võ rõ ràng kinh ngạc kinh nhưng sau đó hắn nhẹ gật đầu nói ra lão phu biết ngươi mau đi đi vương quyền nhẹ gật đầu quay người liền hướng về trong huyện động đi vào mà cho đến lúc này hiên viên tử vẫn mới khoan thai tới chậm chạy về một đoạn đường này mặc dù không tính ngắn nhưng cũng không lâu lắm nhưng nàng lại chạy thở h ồ n h ộ một chút cũng không có một cái người tập võ nên có thể phách vương ra ra vương công tử hắn tiến vào vương huyền võ nhẹ gật đầu nha đầu ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút đi nếu tiểu tử này tới hai nhà chúng ta cũng sẽ không cần lại tiếp tục quan tâm hiên viên tử vận huyện huyện nhẹ gật đầu chậm rãi tựa ở bên tường ngồi xuống tiến vào hang động như lần trước một dạng vẫn là trước sau như một đen kịp chỉ là lần này khác biệt chính là vương quyền mỗi đi đến bước vào một bước cái kia từ bên trong ra ngoài tản ra một cỗ mánh liệt kim ế khí liền muốn càng nặng một phần tiểu tử ngươi phát hiện đi đột nhiên vương quyền trong óc chuyển đến kiếm linh thanh âm vương quyền thần sắc có chút r u lên nhẹ gật đầu không nói gì hắn tự nhiên phát hiện cái này đối diện đánh tới kim khí là hắn dị vang chưa bao giờ cảm thua cũng không phải nói kinh khủng đến cỡ nào mà là kiếm khí này có thể xuyên qua thân thể của hắn hướng về sau t á n đi lại không đối hắn tạo thành bất luận cái gì một tia tổn thương cực kỳ quái dị chậm rãi hướng vào phía trong đi đến sau đó không lâu vương quyền liền tới đến lúc trước tòa hang động kia nơi này hết thể đều không có biến đầy treo tường lấy là cái kia phảng phất đã chết đi dây leo khô đây là thất thải t h á n h quả là khô vương quyền lúc trước chính là an vật này mới tấn thăng linh dai mà trừ cái đó ra trong h u y ệ t động này đương trên đài cao ngồi bộ kia hải cốt cũng còn yên lặng ngồi ở kia hoàn toàn chính xác phản phất hết thệ đều không có biến nhưng trong h u y ệ t động này tán phát to lớn k i ế m khí cùng cái kia nằm tại nơi hẻo lánh một bộ vừa mới chết không lâu nhục thân đều tại nói cho vương quyền nơi này thay đổi vương quyền nhìn một cái bộ nhục thân này có chút hiểu rõ đây chính là lăng l á o tổ lúc trước rời đi anh linh điện thời điểm chiếm đoạt dùng bộ kia nhục thân thế nhưng là lăng l á o tổ ở chỗ nào vương quyền dừng một chút ánh mắt nhìn về phía trung ương bộ kia h ả i cốt có chút khúc cùng cao giọng bái nói van bối vương quyền bái kiến lăng lão tổ thanh âm quanh quẩn tại trong huyện động khí thế bằng bạc đinh hai nhức góc nhưng hắn thanh âm quanh quẩn đằng sau lại tiêu tán, qua thật lâu cũng không có chuyển đến lăng nguyên tử đáp lại vương quyền lông mày có chút ngân lại chậm rãi tiến lên đi hai bước lại b á i nói van bối vương quyền b á i kiến lăng lão tổ lần này cũng vẫn không có chờ đến lăng nguyên tử đáp lại vương quyền thần s ắ c triệt để nặng nề xuống tới chẳng lẽ lăng lão tổ thật không có thể chờ đợi đến ta hắn sớm đã nhìn ra bộ kia di hải phía trên kỳ thật cũng không có lăng nguyên tử thần hồn lưu lại có lẽ tại hắn đi vào trước đây lăng nguyên tử đã sớm rời đi đi vương quyền thở dài một tiếng nhấp chân đi thẳng về phía trước hắn hay là lại muốn tiến lên nhìn xem nhìn xem lăng nguyên tử trước khi đi có hay không cho hắn l nhưng ngay lúc hắn nhấc chân tiến lên đi ra hai bước đằng sau đống nhiên toàn bộ trong h u y ệ t động tán phát kiếm khí đột nhiên liền cấp tốc lưu chuyển đây là vương quyền lập tức liền d ừ n g bước nhìn xem những kiếm khí này khó hiểu nói chẳng lẽ kiếm khí này chính là lăng láo tổ vì t a vật lưu lại có lẽ là đi kiếm linh thanh âm có chút trầm thấp tựa hồ còn mang theo một cô bi thương n ồ n g đậm mà trái lại những kiếm khí này bọn chúng đầu tiên là giống như điên bốn chỗ đi l o ạ n sau đó không lâu liền lại có trường pháp lưu chuyển sau đó không lâu vương quyền trên đỉnh đầu xuất hiện một chút kiếm mang sau đó cái này đẩy trong h u y ệ t kiếm khí đều bắt đầu hướng về kiếm mang này cấp tốc tụ lại vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở một thanh do ngàn vạn kiếm khí tạo thành kiếm ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện ở vương quyền trước mắt đây là vương quyền kinh ngạc hắn giống như là ẩn ẩn đoán được cái gì lập tức hoảng sợ nói đây là lăng láo tổ kiếm tâm hắn một tiếng kinh hô đằng sau cũng không có chờ đợi bất luận người nào đáp lại nhưng một lát sau ha ha ha kiếm linh tiếng cười đột nhiên truyền vang tại trong huy động không sai nó cũng không phải là cùng vương quyền tâm ý tương liên mà là trực tiếp bật cười lên chỉ là tiếng cười kia lại có v vương quyền thần sắc hơi đổi n g ư ơ i thế nào kiếm linh không để ý đến vương quyền cao giọng lệ khiếu đạo lăng nguyên tử ngươi cái lao tặc ta chỉ là muốn gặp ngươi một mặt nghe ngươi chính miệng giải thích năm đó vì cái gì vứt bỏ ta cứ như vậy khó sao nghe cái này khàn cả giọng hò hét vương quyền thần sắc đậu dùng than nhẹ một tiếng chậm rãi cuối đầu kiếm linh gặp qua lăng nguyên tử tại anh linh điện thời điểm nhưng n à y lúc lăng nguyên tử đã bị đệ ngũ khê lâm chỗ điều khiển hắn cũng không thừa nhận đó chính là hắn trong lòng lăng nguyên tử cho nên một mực đang mong đợi lần này có thể cùng lăng nguyên tử chân chính chủng chủ vùng nhưng không như mong muốn trông thấy chuôi này treo tại vương quyền trên đ cùng lúc của chính của chính đoạn nhận giống nhau như lúc kiếm ảnh thời điểm. Kiếm linh lăng nguyên Trưng nộ mình. Trưng nộ mình. điểm, đã đi. thời kiếm tâm của chính mình. Chương nộ ra kiếm biết, kiếm kiếm ra ra tâm tâm tử vương quyền hít sâu một tiếng giờ phút này kiếm linh cảm xúc hắn tựa hồ cũng có thể cảm động lây đó là một loại trong bi thương mang theo tức giận mãnh liệt tình cảm k ỳ thật kiếm linh thanh â m tại vương quyền xem ra căn bản nghe không ra là nam hay là nữ giờ phút này cảm thụ được tâm tình của hắn nếu không phải lúc trước kiếm linh tự xưng lao phu vương quyền thật cho là lúc trước hắn là bởi vì yêu sinh hận từ đó mới ghi hận lên đem hắn vứt bỏ là nguyên tử không thể không nói suy đoán này tại vương quyền trong đầu thật sự là càng ngày càng vùng đi không được dù sao kiếm linh chỉ là một đạo linh thể hắn mặc dù có ý thức của mình nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói nhưng căn bản cũng không phải là một đạo sinh mạng thể chỗ nào lại phân cái gì nam nữ trầm mặc một lát vương quyền tiếng thắn nói ngươi cũng đừng quá khó chịu dù sao lăng láo tổ ba trăm năm trước liền đã đi hắn là cái thoải mái người khẳng định không hy vọng ngươi cho hắn thương tâm thương tâm kiếm linh lập tức quát lạnh nói ta tại sao muốn thương tâm hắn chết tốt nhất vương quyền nhẹ gật đầu ngươi vui vẻ là được rồi trầm mặc m ộ lát kiếm linh hừ lạnh một tiếng tử tốn nói tên kiết nhưng lại không nghĩ tới lưu lại kiếm tâm của chính mình hắn là muốn đem kiếm tâm của chính mình tặng cho n g ư ơ i à cái gì vương quyền lập tức ngây n g ẩ n cả người kiếm tâm này cũng có thể đưa chưa từng nghe qua kiếm linh thản như nói n vương quyền sắc mặt tối sầm lập tức im lặng nhưng là kiếm linh dừng lại một chút tiếp tục nói kiếm đạo của ngươi là nhận chi với hắn có lẽ lấy thủ đoạn của hắn đem kiếm tâm này tặng cho ngươi cũng chưa chắc không có khả năng này mặc dù cái này còn kém rất rất xa chính ngươi nộ ra kiếm tâm nhưng ngươi khoảng cách thành tựu thần cảnh cũng chỉ có cách xa một bước kia cái gọi là thời cơ đã mất quan trọng lớn kiếm tâm mới là ngươi thành thần mấu chốt c ũ người k h ô n tu hành cố gắng cả đời đều đang tìm đạo tâm của mình đối với kẻ thiên phú dị bẩm mà nói đạo tâm này cũng không tính khó tìm nhưng là cần thời gian lắng động mà đạo tâm này tại mỗi người tu hành mới bắt đầu cũng sẽ không ảnh hưởng tu vi của nó tăng trưởng hay không nhưng đến trình độ nhất định đằng sau nếu là còn muốn đi lên đạo tâm thì á t không thể thiếu đây cũng là rất nhiều người kẹt tại tu vi nhất định liền cũng không còn cách nào tấn thăng nguyên nhân căn bản nhất nhưng loại trình độ này cũng tùy từng người mà khác nhau cao có thấp có có người tu luyện tới thất bát phẩm vốn nhờ thành đạo tâm nguyên nhân cũng không còn cách nào tấn thăng mà có người thì là kẹt tại cựu phẩm đình phong cuối cùng cả đời cũng cùng linh giai vô duyên dạng này người tại các đại thế lực đỉnh cấp bên trong đều phổ biến tồn tại nhưng còn có một loại khác người loại người này tu luyện như uống nước tấn thăng như vượt qua cửa nương tựa theo thiên phú tu luyện của mình cùng các loại tạo hóa tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh nhưng đến thời khắc quan trọng nhất không có tạo hóa hắn nhưng thủy trung bước không qua cuối cùng bậc cửa kia loại người này xưa nay chưa từng có cũng không biết sẽ hay không sao có người đến nhưng giờ này khác này vương quyền chính là loại người này hắn mười tuổi bắt đầu tu hành dưới hai mươi tuổi núi dòng ra trong mười năm chỉ tu tập một môn bản nguyên tâm pháp nội công đối với kiếm đạo cũng chỉ là dừng lại ở nội công tâm pháp phía trên sau khi xuống núi mới bắt đầu tiếp xúc chân chính kiếm đạo ngắn ngủi mấy năm ở giữa hắn đem kiếm pháp dung hội q u a n thông cảnh giới cũng tăng lên tới hiện tại loại này trình độ đáng sợ tốc độ nhanh chóng không thể bảo là không khủng bố nhưng kiếm tâm này như thế nào ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể ngộ ra tới cái này không quan hệ thiên phú cũng không quan hệ tu vi thật giống như một người muốn dài đến mười tuổi có lẽ thời gian năm năm thân thể của hắn liền có thể cùng người thường mười tuổi không khác nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ có năm tuổi không có trải qua thời gian l ắ n g đ ộ n g hắn vĩnh viễn cũng vô pháp dài đến mười tuổi vương quyền giờ p h ú t này chính là ở vào loại cục diện lúng túng này nhưng cũng may lan nguyên tử tại trước khi đi cho hắn cái này năm năm thời gian vương quyền trầm mặc một lát sau nhẹ gật đầu sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía mâm này xoáy lên đỉnh đầu kiếm ảnh cười nhạt một cái nói ta biết nên làm như thế nào kiếm linh không có lên tiếng vương quyền có thể tu luyện tới bây giờ như vậy cảnh giới tự nhiên biết mình nên làm như thế nào mà hắn chỉ là một đạo kiếm linh có lẽ tại kiếm đạo trên lý luận còn có thể chen mồm vào được nhưng đối với như thế nào thu nạp người k h á c kiếm tâm hắn quả thực không có cái gì quyền lên tiếng huống hồ hắn cũng nghĩ nhìn xem vương quyền đến tột cùng muốn làm gì chỉ gặp vương quyền biến sắc hắn đem vương quyền kiếm đỗng nhiên tắm vào trước người mình chính mình thì quận mà ngồi hai tay k h o c lên hai đầu gối ở giữa nhắm mắt lại h á n bộ này động tác là rất điển hình ngồi xuống điều tức tư thế cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt nhưng bộ này động tác đặc biệt liền đặc biệt tại vô luận n g ư ờ i lựa chọn là đầu nào tu hành c h i đạo đều chạy không khỏi cái này đơn giản nhất ngồi xuống điều tức kiếm linh vẫn là không lên tiếng l ặ n g lặng nhìn vương quyền thời gian dần trôi qua vương quyền trong thân thể bắt đầu ẩn ẩn nổi lên một trận huyền khí cái này huyền khí chậm rãi lên không hướng về trên đỉnh đầu kiếm ảnh hội tụ mà đi xuống mặt khắp vương quyền kiếm cũng bắt đầu xuất hiện dị thường thân kiếm ẩn ẩn rung động trận, trận kiếm khí tàn ra cũng theo đó hướng về trên không kiếm ảnh chậm rãi đi đi nhìn một màn này, kiếm linh lập tức liền phản ứng lại hoảng sợ nói ngươi ngươi đây không phải muốn thu lại kiếm tâm của hắn ngươi là muốn mượn nhờ kiếm tâm của hắn cưỡng ép nộ g ra kiếm tâm của chính mình vương quyền không có trả lời kiếm thế còn tại tiến hành chỉ một thoáng chỉ gặp một cỗ vi d i ệ u khí lưu lập tức đem vương quyền vương quyền kiếm cùng kiếm ảnh kia tạo thành một loại nào đó vi d i ệ u liên hệ ba cái này ở giữa tự nhiên là lấy vương quyền làm chủ kiếm ảnh cùng kiếm một hư một thực không ngừng hướng về vương quyền thể nội quán thâu một loại nào đó vi rượu khí tức mà vương quyền chính mình cũng phóng xuất ra hai cỗ to lớn kiếm ý thông qua cái kia vi rượu hướng về cả hai tìm tò lẩm bẩm nói ngươi làm như vậy cũng không tránh khỏi quá mạo hiểm như thế thời kỳ phi thường một khi thất bại đây chính là vạn kiếp bất phục ca kiếm linh lo lắng không phải không có lý nhận lấy lăng nguyên tử kiếm tâm mặc dù đối với vương quyền kiếm đạo cũng không nửa phần c h ỗ t ố t nhưng đây là đối phó cái kia thứ năm suối rừng bảo đảm nhất phương thức một khi có kiếm tâm vương quyền liền có thể thành t i ể u thần cảnh cho dù cái kia thứ năm suối rừng cũng thành t i ể u thần cảnh vậy hắn cũng có sức đánh một trận nhưng giờ phút này vương quyền lại vẫn cứ lựa chọn một đầu nhất là mạo hiểm đường tới đi hắn phải dùng lăng nguyên tử kiếm tâm làm kiếp nổ cưỡng ép tìm ra kiếm tâm của chính mình nếu là thành công thì tất cả đều vui vẻ. nhưng nếu là một khi thất bại thành thần cái gì thì khỏi nói chỉ sợ đến lúc đó liền ngay cả hắn bây giờ cái này một thân cảnh giới đều trong nháy mắt sẽ hóa thành hư ảnh thổi t ứ c tán kiếm linh lại là thở dài một tiếng hy vọng tiểu t ử ngươi đúng như cái kia thứ năm suối dừng lời nói là cái người có thiên bệnh đi giờ phút này lại vẫn là mây đen dày đặc sắc trời lờ mờ liền phảng phất lâm vào vĩnh dạ bình thường đây là tình huống như thế nào dân chúng không hiểu nhao nhao phun lên đầu đường qua n thiên lập tức đã dẫn phát ngập trời xôn xao cùng khủng hoảng tại thế nhân nhận biết bên trong thiên cầu thời gian cảnh tượng cũng sẽ không tiếp tục thời gian lâu như vậy à đây chính là chưa bao giờ xuất hiện qua dị tượng a hẳn là trước đó vài ngày trong kinh truyền gia thiên khiển nghe đồn coi là thật là thật không thiên dám bên trong kinh trung bách quan từng cái lo lắng dị thường chờ đợi ở bên ngoài thiên đàn phía dưới hoàng viêm vẻ mặt nghiêm túc lẳng lặng chờ đợi cái này trước mắt nam từ này đây là tân nhiệm dám chính là cái chừng năm mươi nam tử trung niên dáng người thẳng tắp mọc ra một tấm mặt chữ quốc một thân quang minh lâm liệt cầm trong tay la bản ngay tại quan trắc t h i ê n tượng phúc đ ô n g nhiên cái này tân nhiệm dám chính trong tay la bản trong nháy mắt băng liệt sau một khắc hắn một ngụm máu tươi phun ra cả người trong nháy mắt hề vải ngã trên mặt đất hoàng viêm thần sắc biến đổi l i ê n vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn cao giọng nói đến cùng xảy ra chuyện gì vậy bệ hạ dám chính khỏe miệng chảy máu thần sắc trắng bệnh nói đại hùng a cái gì hoàng viêm thần sắc biến đổi phản vất cả người đều chất phác ở bệ hạ phương tây phương tây phương tây thế nào hoàng viêm vội vàng hỏi phương tây cái này dám chính lời còn chưa nói hết liền lập tức hôn mê bất tỉnh hoàng viêm nửa ngồi trên mặt đất thật lâu không có thể trở về qua thần đến phương tây chẳng lẽ lại võ thành vương bọn hắn đã trầm ngâm thật lâu hoàng viêm chậm dãi đứng dậy cao giọng quát lương thạch kỳ t h â n tại một tiếng hét to bên dưới k h â m thiên g i á m bên ngoài một vị người khoác khôi giáp trung niên tướng quân vội, vội vàng ộ i v vàng chạy vào bệ hạ có gì phân phó hoàng viêm nghiêm nghị nhìn xem hắn cao giọng nói lương thạch kỳ ta đại thừa còn có bao nhiêu binh mã lương thạch kỳ đốn bỗng nhiên vội vàng trả lời bẩm bệ hạ ngày trước gấp rút tiếp viện tây cảnh kinh đô hộ thành cấm quân đã không đủ tám mươi binh mã nhưng từng cái châu phủ chú binh còn, còn có hai trăm linh sau khi、Tốt. hoàng viêm không chút do dự nghi cao dọ quát ngươi nhanh chóng gom các châu phủ binh mã gấp rút tiếp viện tiến về tây cảnh trong kinh tám mươi cấm quân do chấm do chấm tự mình dẫn đầu chấm muốn ngự a giá thân trinh b ậ y hạ một phen â m rơi xuống cách nhau một bức tường khâm thiên g i á m bên ngoài không ít trọng thần đều nghe vậy vọt vào tuyệt đối không thể a bệ hạ ngài chính là vạn kim thân thể tuyệt đối không được có sơ xuất t vạn kim thân thể hoàng viêm cười khổ một tiếng nhìn xem cái này như đêm tối bình thường sắc trời lệ khiếu đạo đại thừa đều m u ố n v o n g toàn bộ thiên hạ đều m u ố n v o n g chấm hay là cái gì vạn kim thân thể bây giờ võ thành vương mang theo đại quân cùng người giang hồ tại tây cảnh c h é m giết cái này cùng 500 năm trăm n ă m trước sau mà tương tự chấm chính là hoàng thất tử tôn mặc dù không kịp mở tổ hoàng đế chi vắng nhất nhưng chấm cũng muốn đích thân lên chiến trường hộ ta hoàng thất bộ tộc c h i tôn nghiêm b ậ y hạ đám người trăm miệng một lời còn muốn lại khuyên nhưng hoàng viêm lại khoát tay háo ngắt lời nói chấm ý đã quyết không được có tuân thoại âm rơi xuống hắn nhấc chân liền hướng về khâm thiên dám đi ra ngoài sau đó không lâu trong cung hạ đạt một đạo chỉ lệ nay trời sinh dị tượng lòng n g ư ờ i bằng hoảng, h p ư ơ n g tiêu â y y ngầm đầu nhìn a h bầu trời suy ngẫm trầm giọng nói xem ra anh linh điện là ngồi không yên cuối cùng này m ộ t cầm nên tới hay là sẽ đến một bên gãy mất cánh tay phải từ t r ấ n sơn nặng nề g h nói ra hiện tại chúng ta cần nhất chính là thời gian lão phu ý tứ không có khả năng ngủ quáng h a m chiến có thể kéo liền kéo chỉ cần có thể đợi đến vương q u y ề n t i ể u từ kia chạy đến có lẽ hết thể liền đều có thể giải quyết dễ dàng từ t r ấ n sơn là hôm qua mới chạy đến hắn nguyên bản đã lui ra giang hồ không muốn lại tham dự chuyện thế tục nhưng những ngày qua đến nay trên giang hồ các loại nghe đồn đều giống như đã mọc cánh giống như một mạch bay vào trong đầu của hắn hắn cuối cùng vẫn ngồi không yên khởi hành chạy tới thế là thật vừa đúng lúc ngay tại hắn vừa mới khởi hành không lâu liền tại trung nguyên tri đ i ệ u trên đường gặp tô thanh một đ o à n người một phen hỏi thăm xuống mới biết được vương quyền bây giờ tin tức đám người vẻ mặt nghiêm túc từng cái không nói giờ phút này nói cái gì cũng đều chỉ là vô dụng lời tuyên bố cuối cùng này một cẩm đã không có bất kỳ lo lắng gì nếu như chờ không đến vương quyền đến kết quả của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là chết nhưng hắn tới lại thật có thể cải biến thứ gì sao đám người trầm mặc một lát một bên tiêu hồng y t hải mở miệng nói ra anh linh điện mạnh chúng ta cũng đều lánh hội qua lần trước chỉ là khu năm mươi người liền đem chúng ta trọng thương mà lần này nàng dừng lại một chút nhìn một chút cái này đen kịt trời nói ra lần này cùng dĩ vãng cũng khác nhau nhìn một cái sắc trời này vào lúc giữa t r ư a tựa như đêm tối lần này dị tượng tuyệt không phải người vì có lẽ cái kia anh linh điện chủ đã thành t i ể u thần cảnh bằng vào ta đám người chi l ự c kéo chỉ sợ là kéo không nổi hoàn toàn chính xác cái này trời sinh dị tượng há lại người vì lần trước anh linh điện xuất động năm mươi người liền đem liên quân dồn lấy trầm thống đã kích nếu là thứ năm suối rừng thành t i ể u thần cảnh như vậy anh linh điện người sẽ không còn thụ thế gian pháp tắc kết thúc đến lúc đó dốc toàn bộ lực lượng dù là thứ năm suối rừng không xuất thủ thế gian này thì như thế nào có thể cả cực dạo phía dưới loại này cực độ đệ nén bầu không khí l ặ n g yên mà sinh không khỏi lại làm cho đám người lòng sinh tuyệt vọng lại là một phen tĩnh mịch trầm mặc sau đông nhiên một đạo tiếng cười phá vỡ lòng của mọi người tự nghe tiếng đám người nao h nhau nhìn lại chỉ gặp lộ tiểu hòa ô m g trường kiếm đối với đám người cao giọng cười nói c h ư vị ở trong đây ta là văn bối ta có không một lời biết có nên nói hay không nhìn xem lộ tiểu hòa đột nhiên mở miệng vương tiêu cười cười nói tiểu tử ngươi muốn nói cái gì lộ tiểu hòa chắp tay cười nói vương ra còn có các vị tiền bối đường ta nhỏ lúa năm nay chưa đầy ba mươi bất ải hôm qua vừa mới tấn thăng linh g i a nhị phẩm ta cũng coi là ta thiên huyền địa tông mấy trăm năm qua thiên phú kẻ cao nhất đợi một thời gian siêu việt ta lão tông chủ không nói chơi nhưng các ngươi cũng nhìn thấy đêm tối này đánh tới lòng người bằng hoàng nói không chừng sau một khắc ta liền chết tại phía trên chiến trường này chư vị tiền bối nói có thể hay không tiếc ánh mắt mọi người nhìn xem hắn không nói hắn như vậy tuổi trẻ liền đem cảnh giới tu luyện đến một bước này nếu là trên đời không có vương quyền lời nói nói hắn là đại thừa tiền tiêu số một cũng không đủ nếu là liền như vậy chết cũng hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc nhưng hắn nói lời này làm sao giống như là có chút sợ chiến á nhưng những ngày qua đến nay tiểu tử này một mực là xông lên phía trước nhất một cái kia không giống như là cái sợ c h ế n người hắn đến tột cùng là có ý gì thấy mọi người không nói lộ tiểu hòa cười cười nói ta cảm thấy không đáng tiếc vương tiêu có chút thưởng thức nhìn một chút lộ tiểu hòa cười cười nói tiểu tử ngươi coi là thật không sợ chết chết ta đương nhiên sợ lộ tiểu hòa cười cười nói trên đời này ai không sợ chết đâu nhưng hôm nay lần này tình cảnh chư vị tiền bối cũng nhìn thấy tránh là không tránh được nếu dù sao cũng là một lần chết chúng ta lại đang sợ s ẻ thứ gì cái kia anh linh điện có thể rét qua chúng ta còn có thể rét sạch người trong thiên hạ này sao đường ta nhỏ lúa hôm nay cho dù chết vậy cũng muốn chết có chỗ khí thế để thiên hạ này đông đảo chúng sinh u n g dung miệng đem đường ta nhỏ lũ anh hùng sự tích truyền khắp toàn bộ thiên hạ nói lộ tiểu hòa vừa nhìn về phía đám người tiếp tục nói nói câu lời khó nghe chư vị tiền bối đều sống đã nhiều năm như vậy chết cũng liền chết còn có cái gì có thể t i ế c nếu là ở trước khi chết còn có thể phong quan một thành ngược lại là nên h ả o h ả o cảm t ạ một phen anh linh này đến đâu chương bảy trăm tám mươi hai anh linh điện đánh tới đám người giận dữ một phen ấm rơi xuống trong lòng mọi người không khỏi cười khổng hơn nửa đời người lại vẫn không có thiếu niên này nhìn tối qua mà lộ tiểu hòa một phen k h ẳ n g khái phân trần diễn thuyết cũng lập tức để đám người đối với cái này che giấu tại vương quyền phía dưới ánh sáng thiếu niên sinh ra một loại không giống với cách nhìn lộ tiểu hòa mặc dù rất sớm liền thành tên tại giang hồ nhưng mấy năm trước hắn cũng chỉ là tại tiểu bối bên trong có chỗ t h à n h tích còn xa xa không vào được bọn hắn những đại lao này mắt nhưng lúc này lộ tiểu hòa lại không khỏi ở giữa chạy tới bọn hắn hiện tại loại độ cao này thậm chí còn có thể tại trước mặt bọn hắn chầm rãi mà nói mà không chút nào e sợ trong lòng mọi người không khỏi cảm thán thiên tài như vậy thiếu niên nếu là sinh ở thời đại khác, chỉ sợ đó cũng là trấn áp một đời nhân vật nhưng chỉ đáng tiếc hắn đụng phải vương quyền yêu n g h i ệ t kia bất quá trong lòng mọi người cũng đang suy nghĩ lộ tiểu hòa đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản cuộc h ờ i nghĩ tới nghĩ lui lại phát hiện không phải là từ gặp phải vương quyền bắt đầu sao rất sớm trước đó trên giang hồ liền có nghe đồn trong tay hắn t r u i kia thần b ì n h cự lê cũng là bởi vì vương quyền nguyên nhân mới nhất cử tấn thăng trở thành thần b ì n h mà hắn tấn thăng trở thành linh giai mặc dù là bởi vì cái kia thần vượt nguyên nhân nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng vương quyền dính vào quan hệ dù sao nếu không phải vương quyền thần vực ánh mắt hơn phân nửa cũng sẽ không đánh tới lộ tiểu hòa trên thân không biết từ lúc nào bắt đầu chỉ cần là cùng vương quyền dính vào quan hệ phần lớn đều sẽ thu hoạch mặc dù có cũng không ít tao nộ kiếp nạn nhưng đó căn bản nguyên nhân cũng không phải bởi vì vương quyền nói như vậy vương quyền gia hỏa này thật đúng là cái phúc tinh trong lòng mọi người thở dài một tiếng bây giờ thân ở cùng một trận d o a n h chỉ hy vọng cái này phúc tinh có thể kịp thời chạy đến để đám người biến nguy thành an đi bốn nhìn cái này bầu trời đen nhánh mọi người nhất thời lại lâm vào trong t r ư ờ mặc nhưng sau đó không lâu vương tiêu nhìn lên trời bên cạnh biến hóa đ ô n g nhiên thần sắc biến đổi cao giọng nói đều giữ vững tinh thần đến anh linh điện người tới nghe tiếng đám người cũng thần sắc biến đổi vội vàng làm ra phòng ngự tư thế hướng lên chân trời nhìn lại trong lúc đ ô n g nhiên nơi xa cái k i a bầu trời đen nhanh phía dưới ô ương ương một đám bóng đen c h ấ n áp mà đến c ô này bàng nhiên khi thế xa xa đều để đám người cảm thấy giật mình bóng đen dần dần tới gần phản phất đạp trên một mảnh mây đen đánh tới cái k i a phía sau là lôi đình và quân hình như có đem vạn vật hủy diện chi thế chỉ một tháng đại quân các tướng sĩ cũng không nhị được khẩn trương lên các quân doanh vội vàng bố trí binh lực ven đường triển khai nhưng nhìn uy thế này quần quận bóng đen chạm mặt tới các tướng sĩ trong lòng cái nào không dâng lên một trận thật sâu tuyệt vọng cái này cái này coi là thật còn là người sao chúng ta thật là đang cùng người đ ọ sức không thắng được không thắng được đó a hôm nay tất cả chúng ta đều sẽ chết tại cái này nghe các tướng sĩ ngươi một lời ta một câu xôn xao rõ ràng quân tâm đã giao động vương k i ê u biến sắc thả người nhảy lên liền hướng về ngoài quân doanh bay ra ngoài sau đó hơn mười vị cường giả cũng không có làm trần trở t h i triển thân pháp cũng liền bận bịu đi theo đám người đối diện mà đi vương tuấn quay người lệ khiếu đạo các linh đệ trận chiến ngày hôm nay nhất định h u n hiểm b ả nhưng các ó khả năng cam đoan cam c ngươi sung cũng h chạy, chi không i người rời đi, n nếu muốn trận bằng bản tướng Các có bước Nhưng sợ vỡ mật muốn bỏ trận mà chạy, chi bằng đi, bản tướng tuyệt bỏ lại. ép ở lại. Nhưng các người cũng muốn xem rõ ràng trận chiến này như bại chúng ta tuyệt không có khả năng có một người có thể sống được xuống tới các ngươi là nguyện ý làm một cái đào binh đi chết hay là nguyện ý đi theo bản tướng ra trận giết địch do tự mình làm lựa chọn giết giết giết lập tức từng đợt hét to vang vọng toàn bộ quân doanh ngắn ngủi mấy câu vương tuấn trong nháy mắt liền vừa sĩ bọn họ huệ v i sĩ khí cho một lần nữa nhấc lên hán trầm mặt nhẹ gần đầu cao giọng quát tốt đây mới là trong quân ta nam nhi nên có khí phách các doanh giáo hí tham tướng nghe lệnh lập tức mang binh thủ vững ở mỗi cái cửa ải tại các nơi g ư tất cả mọi người ngã xuống trước đó dù là chỉ là một con ruồi đều không cho phép cho láo tử bỏ qua nghe rõ chưa là các cấp giáo hí tham tướng lĩnh mệnh sau vội vàng tàn đi lập tức cả tòa đại doanh đều khua chiên gõ c h ố n g bắt đầu chuyển động vương thuấn phân phó xong quân sự đằng sau liền vội vàng hướng về ngoài doanh trại tiến đến giờ phút này ngoài doanh trại ba mươi dặm chỗ vương tiêu đứng tại một tòa cổ thành miệm di chỉ bên ngoài mà chạm mặt tới một mảnh bóng đen cũng giống như giống như là nhìn thấy hắn giống như tốc độ dần dần để xuống cuối cùng đứng tại cách hắn hai mươi dặm bên ngoài giữa không trung b à n g nhiên uy thế trận trận đánh tới vương tiêu quần áo phân phật tóc mai phi dương nhìn mảnh mây đen này phía trên giày đặc bóng người trong lúc nhất thời liền ngay cả hắn đều có chút trong lòng run lên vương tiêu lúc này trên núi núi quý thuốc rơi vào bên cạnh hắn vẻ mặt nghiêm túc nói lao phu thô sơ giản lược cảm ứng một phen anh linh điện người đến tối thiểu có mấy trăm người t u vi người thấp nhất đều tại linh giai tam phẩm tri cảnh trong đó có lẽ còn có mấy vị tại linh giai phía trên không sai một bên hoàng đính thiên cũng đáp lời nói lớn như vậy chiến trận chắc hẳn anh linh điện nên là dốc toàn bộ lực lượng nếu là lời như vậy cái tia thứ năm suối rừng chỉ sợ đã hắn mặc dù lời còn chưa dứt nhưng mọi người trong lòng đã có chút đáp án cái tia thứ năm suối rừng tất nhiên là đã thành thần cho nên anh linh điện người mới có thể sẽ dốc toàn bộ lực lượng lại từng cái tu vi đều không thụ thế gian pháp tắc kết thúc nhìn cái này tiếp cận mà đến anh linh điện đại quân cảm thụ được này trận trận b ả n g nhiên vì thế từ c h ấ n sơn thở dài một tiếng cười khổ nói không cần lại vì vương quyền tiểu tử kia kéo dài thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì một hồi đánh nhau chúng ta đều bằng bạn sự có thể sống bao lâu sống bao lâu đi hắn thoại âm rơi xuống ánh mắt mọi người đều phức tạp nhìn về phía hắn quen thuộc từ trấn sơn người đều biết hắn là cái hiếu chiến của nhân như vậy như vậy tiết khi nói nếu là đặt ở dĩ vang hắn là đánh chết cũng sẽ không nói nhưng bây giờ đám người nghe hắn câu nói này nhưng cũng không cảm giác chút nào không hài hòa bởi vì kéo dài thời gian hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa đối diện anh linh điện đội hình như vậy song phương một khi đánh nhau có lẽ không cần nửa khắc đồng hồ thời gian bọn hắn tất cả mọi người phải chết tại anh linh điện trong tay còn nói gì kéo dài thời gian vương tiêu cũng đang chát cười một tiếng hắn đại thủ hướng phía không trung một nắm trong nháy mắt một thanh tử hòa trường thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. hôm nay chính là chúng ta tán g thân này g có thể cùng chư vị cùng nhau chịu chết là vương mộ vinh hạnh nếu là có kiếp sau chúng ta tại nâng cốc hát vắng đi ha ha ha nghe vương tiêu lời nói một trận t r ầ m mặc sau đám người t r ợ t cười to tại như vậy thời khắc nguy cơ bọn hắn giờ phút này cũng giống là sáng tỏ thông suốt như vậy không có chút nào trước khi chết nặng nghề không phải liền là vừa chết sao lão phu thì sợ gì phong thanh m ô n lão môn chủ cười to nói bất quá người vương tiêu cũng đừng cùng chúng ta cùng nhau luân hồi nhiều tại âm tạo địa phủ đợi chút thời gian đi lão phu cũng không muốn kiếp sau lại đụng đến ngươi như thế cái yêu nghiệt đến chèn ép chúng t a ha ha ha thoại âm rơi xuống đám người lại làm một trận cười lớn hạ lao quỷ lời nói này đến k h ô n g ổn nhưng lúc này một vị khắc thế lực cao cấp lao tông chủ lại phản bác cười nói a hạ thánh nhâm nhữ nhữ mày lại hỏi lão phu lời này làm sao k h ô n g ổn lao giả này hít thở dài mặt mũi tràn đầy oán hận nói vương kêu coi như xong hắn tốt xấu còn có thể giảng đạo một chút để ý theo ta thấy hoàng đính thiên tên i này mới là hẳn là vĩnh t ồ n âm tạo địa phủ coi như hắn v ậ n khí tốt diêm vương ra thả hắn luân hồi vậy cũng hẳn là so chúng ta mượn cái mười năm hai mươi năm mới đói hoàng đính thiên sắc mặt tối sầm tôn vô danh ngươi có ý tứ gì, muốn đòn phải không? ha ha ha tôn vô danh nói không sai rất hợp ý ta hạ thánh nhâm cười to nói ngươi hoàng đính thiên nên muộn cái hai mươi năm lại luân hồi đến lúc đó tu vi của chúng ta có thành tựu mà ngươi vẫn chỉ là cái hài đồng khi đó chúng ta nhưng phải thật tốt báo vừa báo một thế này mối thủ chư vị nói đúng hay không có lý thật là hữu lý ha ha ha trong lúc nhất thời đám người đầu mâu tất cả đều chỉ hướng hoàng đính thiên đều phải chết đúng vậy được thật tốt ra vừa ra cái này nhiều năm trước tới nay hoàng khí không có cách nào cũng trách hoàng đính thiên đời này làm ác quá nhiều dưới gầm trời này có mấy cái thế lực cao cấp lao ra hỏa không có bị hắn đắc tội qua hắn chính là như thế cái bị người phiền đ ổ vật đợi, hôm nay không có ngày mai kết cục chương bảy trăm tám mươi ba tiền triều quốc sư mai một vũ chương bảy trăm tám mươi ba tiền triều quốc sư mai một vũ hoàng đính thiên thở dài bất đắc dĩ một tiếng c ư ờ i n h ạ t nói coi như lão tử một luân hồi cái hai mươi năm các người đám lao già này cũng sẽ không là lão tử đối thủ chờ xem đợi sau lão tử sẽ từng bước từng bước tìm tới cửa lại để cho các ngươi nếm thử đánh đập tư vị ha ha ha hoàng đính thiên vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính chờ ngươi tìm tới cửa một lời đã định đám người thoải mái cười đến bây giờ ngày xưa ân đoán đều đã cùng nhau coi như tôi nếu là quả thật có kiếp sau mấy cái lao hỏa kế có thể lại gặp nhau ngẫm lại đó cũng là cực tốt vương tiêu cười cười nắm chặt trường thương trong tay nói vậy chúng ta liền lên đi kiếp sau lại gặp nhau hắn thoại ô m rơi xuống đám người một trận khí thế bộc phát lập tức cái này hợp thế chi lực đem sau lưng cổ thành miệng di chỉ đều trong nháy mắt san thành bình địa đủ để nhìn ra đám người liều chết một trận chiến tri chi quyết tâm ngay tại lúc vương tiêu chuẩn bị mở đầu công kích thời điểm bỗng nhiên đối diện cái kia một mảnh trong bóng đen một bóng người đột nhiên hướng về bọn hắn bên này bay tới đám người sắc trầm xuống lập tức liền làm ra công thủ tư thế thật c ă n đảm dám chỉ phái một người tới để lão phu đi trước làm thịt hắn hoàng đính thiên lạnh l ù n g quát mặc dù hắn trọng thương tại thân nhưng khí thế thế nhưng là không sợ hình như có muốn đem người này sẽ nát tư thế đầu tiên chờ chút đã quỳ thúc trầm giọng nói xem hắn đến tột u cùng muốn làm cái gì hoàng đính thiên nhàn nhạt liếc qua quỳ thúc lập tức liền thu hồi sát tâm sau đó không lâu người này chậm dai rơi vào đám người hơn mười t r ư i n g có hơn một chỗ trên đồi núi chỉ gặp người này thân mang một bộ áo xanh niên kỷ cùng vương tiêu tương xứng nhưng khuôn mặt thật là đặc biệt anh tuấn cứ việc đã có tuổi lạ như cụ không có khả năng nhìn ra hắn tuổi trẻ thời điểm nhất định là cái tô son chắt phấn tiểu sinh có thể bề ngoài mặc dù như thế nhưng vương tiêu hay là lập tức lên tinh thần đến người này tu vi đã tới siêu phẩm mọi người trước không nên khinh cử vọng đ ộ n g đám người biến sắc nhẹ gật đầu đứng ở vương tiêu sau lưng nhưng chỉ gặp đối diện người kia quét mắt một vòng đám người c ư ờ i n h ạ t nói lao phu mai một vũ các ngươi người nào là vương tiêu a mai mai một vũ nghe được cái tên này mọi người nhất thời giật mình bây giờ giang hồ truyền thế cường giả trừ bộ dương thiên chi bên ngoài chính là ba trăm năm trước lang nguyên tử nhưng mọi người có thể n ư ợ c dòng tìm hiệu sớm thành danh cường giả nhưng thật ra là lang nguyên tử trước đó ba trăm năm cũng chính là sáu trăm năm trước tiền triều quốc sư mai m ộ c vũ cái này mai m ộ c vũ nói là thời đại kia đệ nhất cường giả không chút nào quá phận chí ít tại hắn còn sống thời điểm tiền triều giang sơn vững chắc không có người dám can đảm t ạ o phản cũng chính là tại sau khi hắn chết lớn đảm đương năm khai tổ hoàng đế mới dám tập kết giang hồ thế lực cùng nghĩa quân khởi binh lật đổ tiền triều có thể nói mai m ộ c vũ năm đó đi về coi tiên liên đối tiền triều quốc vận cũng cùng một chỗ tiêu vong bây giờ mọi người ở đây một nửa đều là năm đó đều là đi theo năm đó khai tổ hoàng đế cùng một chỗ khởi nghĩa giang hồ thế lực hậu nhân lại có ai không biết mai m ộ c vũ cái tên này mai m ộ c vũ nhìn xem đám người t h ầ n sắc hung ác nham hiểm cười nói xem ra các ngươi hẳn là biết lão phu vậy ta liền nói ngắn gọn nghe nói năm đó ở ta đi về coi tiên đằng sau có một cái hoàng gia cùng một cái vương gia liên hợp toàn bộ giang hồ đẩy ngã triều ta nói mai m ộ c vũ hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn về phía vương tiêu hỏi ngươi chính là cái kia vương gia hậu nhân đi vương tiêu cười lạnh tiến lên một bức cầm trong tay trường thương cắm vào trên mặt đất cao giọng nói chính là da ra ngươi ta chỉ là đáng tiếc lao tử sinh sau năm sáu trăm năm nếu không năm đó ngươi cũng không phải là chết tại thiên đạo trong tay mà là ra ra n g ư ơ i trong tay của ta ha ha ha hoàng đính thiên đại cười nói còn có ngươi tổ tông ta chính là lao tử hoàng gia lật đầu ngươi tiền triều lệ đế chỉ là n g ư ơ i đổ chó hoang đã chết quá sớm không có tận mắt thấy cái k i a lệ đế khai tràng phá bụng thê thảm bộ dáng quả nhiên là đáng tiếc thoại âm rơi xuống mai một vũ sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống hắn nhìn xem hoàng đính thiên cùng v ư ơ n kêu hai người h u m hắc nham hiểm cười nói bình thường người sắp chết miệm đều là cứng rắn liền tùy vào các ngươi nhiều lời vài câu đi vừa vạn vương ra ngươi cùng hoàng gia ngươi đều ở đây. điện chủ dân điện hai người các ngươi có thể chết tại trong tay của lao phu bất quá trước lúc này chỗ này vị đại thừa hay là cần các ngươi trả lại mới là a hoàng đính tiên cười lạnh nói chẳng lẽ lại ngươi hoạn quan này cũng muốn làm hoàng đế hoàng a n hoàng đính tiên tiếng nói vừa ra lập tức sau lưng tất cả mọi người bật cười lên cái này đại danh đỉnh đỉnh tiền triều quốc sư đúng là cái hoa quan ha ha ha chư vị còn không biết đi hoàng đính tiên cao giọng cười nói năm đó ta hoàng gia đánh vào tiền triều kinh đô tại trong cung kia trong điện tịch liền phát hiện bí mật này các ngươi đoán làm gì chỗ này vị quốc sư t h ở thiếu thời đúng là lấy hoạn quan thân phận nhập cung chỉ là về sau tu vi có thành tựu i sau bị lúc đó vậy hoàng đế để bạn đi lên biết được hắn hoạn quan thân phận trong cung thái giám cùng cung nữ tại sau này đều bị hắn cho từng cái giết chết tuyệt hơn chính là hắn vì che giấu mình hoạn quan thân phận càng là liên tiếp nạp mấy cái thiết thất thậm chí lôi kéo hắn liền ngay cả năm đó một vị công chúa đều bị hoàng đế ban cho hắn khi chính thất chỉ là đáng tiếc ga mấy cái kia như hoa như ngọc con quỷ nhỏ đến chết cũng còn chỉ là t ấ m thân sử nữ đáng buồn đáng tiếc a ha ha ha thì ra là như vậy sau lưng đám người phá lên cười đúng vậy sao mỹ nhân này phía trước hắn nhưng không có ra hòa t h ợ hoàn toàn chính xác đáng buồn đáng tiếc đám người ngươi một câu ta một câu giống nói tướng thanh giống như hợp lý lấy mai một vũ mặt treo chọc lên hắn, Mai một treo chọc hắn lên vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến độ có thể c h ả y ra nước ngươi muốn chết hắn một tiếng hét to thân hình loẽ lên trong nháy mắt liền tới đến hoàng đính thiên trước người đối với đầu của hắn chính là một trưởng trùng điệp đập xuống nhưng mà đúng vào lúc này vương tiêu chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở phía sau hắn hắn bắt lại mai một vũ cánh tay cười lạnh nói ngay trước bản vương mặt ngươi muốn làm cái gì sáu trăm năm trước ngươi có thể vô địch khắp thiên h ạ ngươi bây giờ lại tính cái gì thoại âm rơi xuống vương tiêu trọng trọng hất lên liền đem hắn vai ra mấy chục trượng xa sau một khắc thân hình hắn lóe lên liền đuổi theo hai người trong nháy mắt liền bắt đầu đại chiến vương tiêu tay cầm vệ diễm từ trên trời một thương đâm xuống mai một vũ thần sắc đại biến vội vàng nhảy lên né tránh trong khoảnh khắc đất s ụ p núi nước một đạo hố sâu to lớn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người trong hố sâu vương tiêu rút ra t r ư ờ n g thương như một tôn sắt thần bình thường nhìn về phía cách đó không xa cái kia mai một vũ cười lạnh nói thực lực của ngươi lại vẫn so ra kém tu vi kia bị hao tổn thương thánh thật không biết năm đó thiên hạ võ đạo đến tột cùng là đến cỡ nào suy bại mới có thể để cho ngươi dạng này mặt hàng leo lên cái kia thiên hạ đệ nhất bảo t o ọ n mai một vũ thần sắc c h ầ m xuống lệ khiếu đạo thàng ngại danh để mạng lại đi thoại âm rơi xuống thân hình hắn l ó i lên lập tức liền hướng về vương tiêu vọt tới đến hay lắm bản vương cũng tốt để cho ngươi nhìn một cái ngươi đến tột cùng là đến cỡ nào phế vật chỉ một thoáng hai người trên không trung giao thủ t r ậ n trận như sấm xét tiếng va chạm đánh tới dưới đáy mọi người cái vẻ mặt nghiêm túc vương tiêu đến tột cùng có năm chắc hay không hạ thánh nhâm một mặt ngưng trọng nói thực lực của hắn tại linh giai tam phẩm hậu kỳ căn bản là không có cách xem thấu giữa không trung giao chiến giữa hai người tình hình chiến đấu mà hắn yêu cầu cũng là đám người lo lắng yên tâm đi cái này mai một vụ không phải là đối thủ của hắn quỳ thúc n g ầ g đầu nhìn bầu trời thản nhiên nói nghe tiếng đám người nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống nhưng là nhìn lấy trước mắt giao chiến hai người lộ tiểu hòa lại khó hiểu nói anh linh điện đến tột cùng muốn làm cái gì bọn hắn đại quân áp cảnh mà đến rõ ràng là đã làm tốt phá hủy hết thể chuẩn bị nhưng vì sao chỉ p h ả i trên một người trước khiêu khích bọn hắn đến tột cùng đang chờ cái gì trong a có thể viết b thiên thiên thiên thiên ương ương đám i người Khủng a thượng vị đệ ngũ khê lâm ngồi xuống tại một thanh không gì sánh được tôn hoàng thánh trên mạng đế người nhạc nói vài vạn năm anh linh điện thánh huy bản tôn đã nhìn phát chắn hay là đêm tối này càng thích hợp bản tôn thời khắc này thứ năm linh t ê toàn thân tản ra một cỗ không gì sánh được bảng nhiên tần vận phảng phất hắn trong lúc phất tay thiên địa đều sẽ biến sắc thần vương đại nhân lúc này bên cạnh hắn một vị lão giả t ó c hoa dâm khúc cung thấp giọng nói nhìn tình hình chiến đấu này có lẽ mai một vụ không phải cái k i a vương tiêu đối thủ à, có cần hay không thuộc hạ xuất thủ không cần đệ ngũ khê lâm khoát tay áo c ư ờ i n h ạ t nói đây chỉ là quyết chiến mở màn trước đó món ăn khai vị thôi không có ý nghĩa gì không có ý nghĩa lão giả kia có chút dừng lại cung kính hỏi vì sao không có ý nghĩa người này thế nhưng là cái kia vương quyền cha đẻ bắt lấy hắn không vừa vặn có thể n ắ m hắn chỗ yếu hại sao đệ ngũ khê lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn cười cười nói ngươi cảm thấy bản tôn có thể vì các n g ư ơ i ngưng tụ nhục thân đem bọn ngươi mang ra anh linh điện bằng chính là cái gì lão giả kia thần sắc hơi đổi tự nhiên là thần vương đại nhân thành tựu thần cảnh có được cái này thông thiên giống như thủ đoạn a đệ ngũ khê lâm lại cười cười cho nên nói cái này không có ý nghĩa gì ách lão giả hay là không hiểu nhưng lại không dám hỏi nhiều nữa không bao lâu phía dưới giữa không trung truyền đến chấn động kịch liệt một hồi đám người trú mục nhìn lại chỉ gặp một thanh to lớn thương ảnh như phá núi đá vụn chi thế ngút trời mà hàng hướng về mặt đất hung hăng đâm tới vê anh lại một tiếng đinh thái nhức góc bạo tạc chuyển đến thương thế rơi xuống tại cái k i a lom trong lòng đất vương tiêu bóp lấy mai một vũ cổ đem một thân trọng thương hắn cho trực tiếp n h ấ t lên đây cũng là năm đó thiên hạ đệ nhất nhân thực lực sao ngươi dạng này mặt hàng nếu không phải vận khí tốt sinh ở một cái v õ đạo sụp đổ thời đại thực sự khó mà lọt vào trong tầm mắt cái này điều đó không có khả năng mai một vũ một mặt trắng bệnh dãy r ồ lấy gầm thét ngươi dựa vào cái gì sẽ là đối thủ của ta dựa vào cái gì mặc dù vương tiêu lời nói nói có chút nặ nhưng xác thực cũng là cái này mai m ộ t vũ sinh ở một thời đại tốt nếu là hắn cùng lăng nguyên tử có thể là buộc dương trời cùng ở một thời đại có thể sẽ bị dây ngay cả cặn cũng không còn càng đừng đ ề cập đ ạ p vào cái kia thiên hạ đệ nhất bảo tọa vương tiêu cũng lời cùng nói thêm nữa nhiều lời hắn dẫn theo mai m ộ t vũ thả người nhảy lên thân ảnh xa xa xuất hiện ở anh linh điện trước mọi người vương tiêu cao r ộ n g quát p h ả i như thế một cái bất nhập lưu đồ vật ra mặt người anh linh điện chính là như vậy không chịu nổi như muốn người này còn sống các ngươi tốt nhất hữu vương tiêu còn chưa dứt lời liền chỉ gặp đối diện bay tới một đạo huyền quang trong nháy mắt liền đem hắm trong tay mai mục v vương tiêu nhìn xem trong tay chết không nhắm mắt đầu lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt hái nhiên hắn nguyên bản còn muốn cầm mai một vũ mệnh cùng anh linh điện nói một chút điều kiện mặc dù cũng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng cái này dù sao thế nhưng là một vị siêu phẩm thực lực cường giả a thật không nghĩ đến anh linh điện người làm việc càng như thế quyết tuyệt mà càng làm vương tiêu hoảng sợ l à vừa rồi đánh tới đạo huyền quang kia hắn căn bản còn chưa kịp phản ứng trực tiếp thẳng cắt đứt mai một vũ cổ a mà ngay cả một tơ một hào đều không có bị làm bị thương dạng này tinh chuẩn trình độ đến tột cùng là muốn thực lực cỡ nào người mới có thể làm đến vương tiêu ngay tại vương tiêu vẫn còn hãi nhiên bên trong lúc một bóng người lại từ đối diện nhảy lên mà ra đi tới trước người hắn người này chính là vừa rồi đứng tại đệ ngũ khê lâm bên người vị lao giả kia hắn đạo mạc nói thật sự là hắn bất nhập lưu lão phu liền thay ngươi làm thịt hắn thực lực ngươi ngược lại là cũng không tệ lắm đến bồi lao phu chơi bùa như thế nào vương tiêu thần sắc biến đổi hắn một chút liền nhìn ra lão giả này thực lực tất nhiên ở trên hắn có lẽ bằng vào trong tay phệ diễn thương chính mình còn có thể cùng hắn tranh tài gần trăm mười cái hội hợp nhưng cuối cùng bạn chắc chắn là chính mình nhưng vương tiêu là ai coi như bạn vậy cũng muốn đảo hắn một lớp ra vương tiêu khí thế cười một tiếng cao giọng nói bản vương giới thương không chết vô danh quỷ xướng tên ra đi lão giả dừng một chút thản nhiên nói hai mươi năm nói ngươi cũng không biết nhưng tên tuổi của ngươi lão phu lại là biết được ngươi sau khi chết ta sẽ nhớ kỹ ngươi người như vậy hắn thoại âm rơi xuống không còn cho vương tiêu cơ hội nói chuyện thân hình l ó e lên liền đối với vương tiêu một t r ư ờ n g bồ tới vương tiêu thần sắc biến đổi liền tranh thủ thương nâng tại trước ngực ngăn trở một t r ư ờ n g này quả thực lợi hại một kích liền đem vương tiêu hướng về mặt đất đầy lui mà đi anh. vương tiêu ầ m vang rơi xuống đất lập tức ném ra một đạo hố sâu lập tức trần yên nổi lên bốn phía thân ảnh của hắn biến mất tại trong khói d à y đặc tại sao có thể như vậy thấy thế hậu phương đám người thần s ắ c đại biến lộ tiểu hòa lập tức một mặt ngưng trọng nói vương ra như thế nào một chiêu liền bị đánh lui quỳ thúc trầm giọng nói không ổn cái này nhân thể bên trong có một cỗ không hiểu thần lực nghĩ đến hẳn là cái kia anh linh điện làm chủ thủ đoạn ý của ngài là cái kia đệ ngũ khê lâm dùng chính mình thủ đoạn cưỡng ép tăng lên anh linh điện người thực lực lộ tiểu hòa kinh ngạc nói quỳ thúc nhẹ gật đầu không nói gì mà giờ khắc này giữa không trung vị lao giả kia ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới đáy trần、yên. lạnh lùng cười khẩy nói ngươi cũng thực lực cũng không thế nào nhập lưu nha là trở lấy lao phu đưa ngươi bắt tới hay là chính mình hiện thân a h ắ n thoại âm rơi xuống d a n h rơi cuối cùng trong khói bụi vương tiêu thân ảnh đột nhiên bay ra t h ă n g đến giữa không trung cùng hắn đứng đối mặt nhau vừa rồi một trường k i a quả thực khủng bố cứ việc vương tiêu dùng hết toàn lực ngăn trở lại cũng vẫn là bị trong nháy mắt đẩy lui rất hiển nhiên lão giả này đã không chỉ là mạnh đơn giản như vậy rất tốt lão giả thần sắc đ ạ m m ạ c cười khẩy nói nếu là ngay cả lão phu một chiêu đều không chặn được ta sẽ rất thất vọng vương tiêu thần sắc chấm xuống lạnh lùng nói tới đi còn có thủ đoạn gì nữa liền đều xuất ra. lại nhìn bản vương như thế nào phá ngươi k i n h thân xem ra ngươi vẫn không hiểu ngươi cùng lao phu ở giữa t r ê n l ệ n h ga lao giả ra v ẻ thở dài nói cũng được vậy liền một chiêu giải quyết ngươi đi thoại âm rơi xuống hắn chậm rãi tay giơ lên một cỗ vô tận bảng nhiên lực lượng lập tức hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn hắn cười nhạt nói chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao vương tiêu biến sắc toàn thân uy thế buộc phát đến cực điểm giờ k h ắ c này phệ d i ễ m thương giống như hồ cảm nhận được ý chí của hắn một cỗ ngọn lửa màu tím cháy h ư n g thực lập tức hóa thành một đầu hỏa lòng xoay quanh tại vương tiêu quanh thân lao giả cười lạnh ch h ắ n đột nhiên một trường vỗ xuống lòng bàn tay cái kia cố bảng nhiên lực lượng đều hướng vương tiêu vô tới vương tiêu cấp tốc cơ trường thương trong tay hỏa long quân quanh mở ra miệng to như chậu máu một tiếng long ngâm trời đối mặt cái này khủng bố lao giả vương tiêu không có chút nào lưu thủ vừa ra tay chính là chính mình mạnh nhất s á t chiêu cũng không biết chiêu này có thể hay không ngăn lại lao giả này hồn nhiên một trường trong lòng mọi người đều tại thật sâu lo l ắ n g đến nhưng sau một khắc ngoài ý liệu một màn xuất hiện t hôm nay không có nguyên bản còn có một trường nhưng ta chuẩn bị ba trường cũng làm một trường cùng một chỗ phát ta đi trước ăn cơm tối đêm nay làm cái suốt đêm ngày mai ít nhất phải đem một trận chiến cuối cùng này đều phát ra tới chương 785. vương quyền thành thần thần chiến sắp bắt đầu chương 785, vương quyền thành thần thần chiến sắp bắt đầu chỉ gặp vương tiêu lăng lệ một thương như du long bình thường trực tiếp đánh về phía lao giả nhưng này lao giả một chiêu kia lại phản phát hư không tiêu thất bình thường trong nháy mắt không có lực đạo anh một thương trùng điệp đánh vào trên người lao giả hắn còn tại tưởng tượng lấy chính mình một chiêu c h ấ n sắt vương tiêu lại không nghĩ rằng chính mình lại trước bay ngược mà ra trùng điệp đập vào phía trên đại đ i ệ một màn này không chỉ có lao giả kia kinh ngạc đám người cũng đều kinh ngạc chuyện gì xảy ra lộ tiểu hòa kinh ngạc nói lao đầu kia làm sao vừa rồi còn một mặt lời thề s o n sắt làm sao đột nhiên liền bại hạ trận đến đám người lắc đầu nhao nhao không hiểu lao giả lập tức phun ra một n g ụ m máu tươi một mặt trắng bệnh gian nan bỏ lên thân đến điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng đến tột cùng là ai đang giúp hắn giữa không trung vương tiêu cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng hắn tựa hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì vội vàng xoay người nhìn lại bất nhập lưu đồ vật đã n g ư ờ i muốn chơi không ngại để bản tôn đến bổi người chơi bừa không gì sánh được thanh em hùng hậu từ đám người sau lưng chuyển đến chỉ một thoáng một đạo yếu đ ố i thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người trời thiên đạo nhìn đạo thân ảnh này cảm thụ được cố này bằng nhiên khí thức lao giả đột nhiên biến s á c đứng dậy liền muốn bỏ chạy nhưng sau một khắc thân thể của hắn giống như là phảng phất không bị k h ô n g chế giống như trực tiếp hướng về sau bay đi trong nháy mắt liền bị thân ảnh tiểu tiểu kia nắm ở trong tay không sai người đến chính là thiên đạo nàng thân s ắ c đạm mạc nhìn xem trong tay lao giả lạnh lùng nói ngươi cái bất nhập lưu đồ vật quên n m đó là thế nào chết chơi thiên đạo lao giả kia một mặt hoảng sợ nhìn xem tiêu đoá, đoá gian nan dãy rủa nói ngươi ng điện chủ sẽ không bỏ qua ngươi cứ việc bây giờ thiên đạo đã không phải là năm đó thiên đạo nhưng cảm thụ được cái kia cũ không hiểu quen thuộc lại sợ hai khí tức lão giả vẫn là không tự kìm hãm được run dày lên ngay vậy thiên đạo cười lạnh ánh mắt lập tức nhìn về hướng nơi trần trời xa anh linh điện phương hướng thản nhiên nói ngươi đ o á n xem nếu như bản tôn hiện tại giết n g ư ơ i ngươi người điện chủ kia sẽ đến cứu ngươi sao tự nhiên sẽ lão giả vì chính mình đ ặ t xuống thuốc trợ tim cao dọ quát điện chủ đã thành tiệu thần cảnh hôm nay chính là tử kỷ của ngươi thiên đạo khe cười ngươi đón sai hắn sẽ không tới cứu ngươi cái gì lão giả lời còn chưa dứt thiên đạo thần sắc phát lệnh trong tay có chút một dùng lực theo răng rắc một tiếng vang lên lão giả kia c ổ nghiêng một cái khỏe mắt sung huyết cả khuôn mặt diện mục dữ tợn trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ lập tức thiên đạo cười lạnh cầm trong tay thi thể ném đi xuống dưới d ậ m chân hư không hướng về phía trước đi đến ngươi muốn làm gì vương tiêu thấy thế vội vàng ngăn ở nàng trước người một mặt chìm sắc đạo bản vương không phải để cho ngươi đi rồi sao ngươi vì cái gì còn muốn trở về thiên đạo nhìn hắn một cái thản nhiên nói ta nếu không đến vừa rồi ngươi coi như chết vương tiêu thần sắc biến đổi bản vương phòng quân mấy chục năm chiến tử sa trường chính là số mệnh thiên đạo giơ tay lên một cái đánh gậy hắn thản nhiên nói hắn muốn tìm là ta kéo lấy các ngươi không giết chính là bức ta hiện thân ta trốn được nhất thời trốn không thoát một thế nói đi nàng không tiếp tục để ý v ư ơ n g tiêu lan g không dậm chân liền hướng về anh linh điện phương hướng đi tới ta tới đi tới một lát sau thiên đạo đứng tại đó phiến mây đen trước đó thản nhiên nói đệ ngũ khê lâm nhiêu có hào hứng nhìn lên thiên đạo cười n h ạ t nói ngươi tuyệt không giống mẹ của ngươi đ á n g t i ế c mẫu thân ngươi nàng không có ở đây bản t ô n không cách nào tự tay báo thù thiên đạo thản nhiên nói mẫu thân của ta như còn sống ngươi dám ra đây sao đệ ngũ khê lâm từ chối cho ý kiến cười nhặt nói biết bản tôn muốn giết người, ngươi lại vẫn dám chấn sát bản tôn người ngươi là gan không nhỏ à thiên đạo cười lạnh nói ngươi dung hạ được bọn hắn sao ta không giết kết quả là ngươi cũng sẽ tự tay giết ngươi là sẽ không cho phép trên đời này bất cứ người nào tu vi có thể đột phá siêu phẩm tựa như mẫu thân của ta năm đó một dạng ha ha ha để ngũ khê lâm c h ầ m dãi đứng lên đến cao giọng cười nói không sai điểm này mẫu thân ngươi ngược lại là làm không sai nàng chết trừ bản tôn bên ngoài trên đời này liền không nên tồn tại bất kỳ siêu phẩm cừng giả ngươi cũng không ngoại lệ nói hắn dậm chân hư không hướng lên thiên đạo trầm dãi đi đến thản nhiên nói đã ngươi ngoan ngoan xuất hiện vậy cũng tránh khỏi bản tôn khắp thế giới đi tìm n g ư ơ i yên tâm bản tôn ra tay rất nhanh sẽ không để cho ngươi cảm nhận được t h ố n g khổ thiên đạo thần sắc đ ạ m mạng lạnh lùng nói ngươi cho rằng ta sẽ đứng đấy để cho ngươi giết sao đương nhiên ngươi đương nhiên có thể phản kháng nhưng ngươi phản kháng được không đệ ngũ khê lâm cười nhạt một tiếng hắn c h ậ m dãi tay giơ lên giờ khác này trên người hắn tán phát cái kia cỗ uy thế n g ậ p trời phản phất giống như là muốn đem thiên địa đều cho c h ấ n vỡ bình thường lăng lệ chỉ một t h o n g c á i này bầu trời đen nhanh phía dưới phong vân đột biến phản phất cả vùng đại địa đều đang run r u y thiên đạo thần sắc biến đổi nàng đường đường b tại c ố uy thế này chấn áp phía dưới giờ phút này lại không có cách nào động đậy đệ ngũ khê lâm g i ữ t ậ n cười nói trong cơ thể của ngươi có nữ nhân kia thần lực nàng chúa tể thế giới hơn tám v ạ n năm hiện tại giờ đến phiên bản tôn ngoan ngoan đem cái kia thần lực giao ra đi lại là một c ố khí tức kinh khủng chấn động mà đi thiên đạo không có lực phản kháng chút nào thể nội trận trận huyền khí lột thể mà ra lập tức hướng về đệ ngũ khê lâm hội tụ mà đi dừng tay vương tiêu thần sắc biến đổi thả người nhảy lên một thương bộ tới nhưng đệ ngũ khê lâm vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái hắn liền trong nháy mắt miệm phun máu tươi bay ngược mà ra nơi xa mọi người cùng nhau s n g lên Vì thúc lệ khiếu đạo lại không bên trên chúng ta cũng chỉ có thể cùng nhau chờ chết bọn hắn trận chiến này còn chưa từng xuất thủ qua nếu là ở như thế chờ đợi chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc cho làm thịt mặc dù hy vọng không lớn nhưng ở trước khi chết cũng muốn ra sức đánh cược một lần nhìn cùng nhau tiến lên đám người đệ ngũ khê lâm thần sắt chầm xuống lạnh lùng q u á t một b ầ y kiến hôi đều cho bản tôn đi chết đi hắn đông nhiên vung tay lên bầy chen nhau mà lên đám người lại trong nháy mắt liền bị đẩy lui ra ngoài phản phất thật tựa như là quạt bay mấy chục cái con kiến đơn giản như vậy một lần này cũng không nhẹ nhõm mọi người tại không chung nhau nhau thổ huy Cá biệt i l ngay h i n h tại lúc đám người bay ngược mà ra không khỏi đập xuống trên mặt đất thời điểm trong lúc đống nhiên một trận quang mang trói mắt từ phía trên đại điệu một cái trong hố sâu nở rộ đi ra chỉ gặp tia sáng này trong nháy mắt tiếp nhận đám người đem bọn hắn chậm rãi thả rơi xuống đất không chỉ có như vậy quan g mang còn thẩm thấu thân thể của mọi người lại trong nháy mắt trị liệu thương thế của mọi người ân đột nhiên xuất hiện một màn cũng làm cho đệ ngũ khê lâm một trận thần s á c hắn hơi đổi lập tức cả khuôn mặt liền âm trầm xuống h i ệ n nhiên là minh bạch cái gì rơi xuống đất đám người c h ầ m rãi đứng dậy cảm thụ được tự thân thương thế lập tức kinh ngạc nói cuối cùng chuyện gì xảy ra đám người hướng trong hố sâu nhìn lại quan g mang chói mắt kia bên trong vương tiêu c h ầ m rãi đi ra đây là đám người thấy thế lập tức hoảng sợ nói đây là huyết mạch thất tỉnh huyết mạch thất tỉnh đối với huyết mạch thất tỉnh la vương quyền vương quyền tiểu tử kia thành công nhìn vương tiêu giờ phút này d đám người đại hỷ ban đầu ở bắc tắc vương phụ thời điểm bọn hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua huyết mạch thức tỉnh một màn cơ hồ cùng giờ phút này không có sai biệt lần trước vương quyền tấn thăng bán thần chi cảnh lúc vương tiêu từng trải qua một lần huyết mạch thức tỉnh một lần kia trực tiếp để hắn từ linh giai tam phẩm nhảy lên tấn thăng đến siêu phẩm chi cảnh nhưng mà lần này thậm chí muốn so lần trước tới càng thêm m á h liệt giờ phút này vương tiêu cảm thấy mình thể n ộ i có sức mạnh vô cùng vô tận cũng nhanh muốn bạo liệt đi ra hắn đông nhiên biên sắc hướng phía bầu trời nhìn lại trong tay một năm trường thương vào tay có chút khúc cùng đặc đất thân ảnh trong nháy mắt li một thanh to lớn thương ảnh từ trên trời giàn g xuống bàng nhiên khí tức đánh tới đệ ngũ khê lâm thần sắc hơi đổi tay giơ lên một trường đối với đi vê anh uy thế c u ồ n g bạo trong nháy mắt vỡ ra thoáng chốc dẫn tới thiên địa biến sắc đệ ngũ khê lâm lại cũng không khỏi lui về phía sau ba bước khi hắn ngẩng đầu thấy lại đi thời điểm thiên đạo đã biến mất không thấy nàng kéo lấy sau một kích hư n h ư ợ c vương tiêu xa xa thối lui đến bên người mọi người vương quyền đệ ngũ khê lâm giờ phút này trên mặt giữ t ậ n đến nổi gân xanh hình như có vô tận nộ khí không chỗ phát tiết không sai mặc dù vương tiêu kinh lịch hai lần huyết mạch thất tỉnh nhưng vừa rồi một kích kia chỉ dựa vào thực lực của hắn làm sao có thể đem đệ ngũ khê lâm đánh lui vậy cũng là bởi vì vương quyền đám người nao h n h a o tiến lên nâng lên giảm lực đằng sau vương tiêu mừng lớn nói ngươi không sao chứ là vương quyền tiểu tử kia thành công không đám người ngươi một lời ta một lời hưng ơ phấn lên nhao nhao dò hỏi vương tiêu sắc mặt có chút trắng bệnh không có trả lời bọn hắn mà là chậm dãi đứng dậy hướng về sau lưng chân trời nhìn lại trong lúc đông nhiên tại trong đêm tối này phương đông chân trời một vệ sáng dần dần dâng lên thoáng chốc lấy thế xét đánh lôi đỉnh một đường hướng tây lan tràn mà đến đây là nhìn một mặt lộ rõ trên mặt rất nhanh hát cám đại địa bị thử quang chiếu rọi quang minh đấy trong bầu trời một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người vương quyền lộ tiểu hoa chỉ vào trong bầu thiên đạo nhân ảnh kia c ư ờ i to nói ha ha ha là vương quyền r a hỏa tới thử quang đi theo vương quyền thân ảnh chiếu sáng đại địa lan tràn rất nhanh đám người liền từ trong bóng tối đi tới dưới quang minh thẳng đến vương quyền đi tới đệ ngũ khê lâm trước mắt mới dần dần dừng lại giờ khác này quá quỳ dị hai cái cơ hồ giống nhau như lúc người đứng đối mặt nhau cả người sau bừng sáng mà đổi thành cả người sau thì là một vùng tắm tối cái này đen trắng thế đối lợi đúng là như vậy rõ ràng đám người yên lặng nhìn trời bên trong hai người kia lập tức sửng sốt giữa không trung cảm thụ cái này vương quyền giờ phút này bảng nhiên khí tức đệ ngũ khê lâm cười nhạt một tiếng cảm thán nói vương quyền ngươi quả nhiên không có để bản tôn thất vọng lại thật thành tựu thần cảnh không tầm thường a vương quyền thần s ắ c đạ mạc m nhìn xem hắn lạnh lùng hỏi ngược lại ngươi thật hy vọng ta thành tựu thần cảnh đệ ngũ khê lâm cười cười không nói hắn tự nhiên là không hy vọng nhưng lại có biện pháp nào đâu vương quyền hư lạnh một tiếng tiếp tục nói xem ra ngươi vẫn còn có chút tự biết rõ từ xưa ta không ép chính ngươi rất t ứ c thời đem chính mình xảy ra trong bó đệ ngũ khê lâm đốn đ ô n g nhiên thản nhiên nói ta đã từng bước vào quang minh nhưng quang minh không đợi ta tương lai thiên hạ này bản tôn tự sẽ một tay khống chế đến lúc đó tự sẽ mở ra thuộc về bản tôn quang minh b ấ t quá đệ ngũ khê lâm cười cười nhìn về phía vương quyền nghiêm mặt nói vương quyền ngươi đã bước vào thần cảnh vậy liền có cùng bản tôn nói chuyện ngang hàng tư cách nếu là ngươi nguyện ý cùng bản tôn liên thủ ta có thể cùng ngươi cùng chia thiên hạ này tin tưởng đến giờ phút này ngươi cũng hẳn là cảm ứng được k i a cái gọi là cực tây tri cảnh trùng điệp núi tuyết đằng sau còn có một mảnh thiên đ i ệ rộng lớn ở vùng tiên đ i ệ kia bên trong không thiếu cũng tồn tại ngươi ta cường giả như vậy. n g ư ơ i ta sao không liên thủ nhất cử cầm xuống toàn bộ thiên hạ này à đến lúc đó lấy núi tuyết kia làm d a n h giới cái này phương đông về ngươi phương tây về ta n g ư ơ i ta nước giếng không phạm nước sông há không n h ạ t ai một phen ấm rơi xuống vương q u y ề n cười xem ra ngươi hay là tại e ngại kia cái gọi là thiên mệnh à cái này đông vực thiên địa rộng lớn ngươi coi thật cam lòng từ bỏ đệ ngũ khê lâm đốn đ ô n g nhiên cười nhạt nói thiên mệnh đã để ta bại qua một hồi mặc dù ta đã không sợ hắn nhưng vẫn là muốn tôn trọng một chút bây giờ cái kia phương tây có một mảnh đồng dạng màu mỡ thiên địa bản tôn bây giờ không có tất yếu tại cùng ngươi tranh chớp tin tưởng ngươi cũng nhìn ra bản tôn thành ý bản tôn thành thần đằng sau phụ thân của ngươi cùng những người này ta thế nhưng là một cái đều không có g i ế ta t vương quyền cười cười đạo cũng đối tia cái gọi là thiên mệnh cũng chỉ quản được núi tuyết này phía đông c h i địa ngươi đi phương tây coi như không xen vào ngươi thứ này rõ ràng chi thế cũng thực sự là ý kiến hay nói như thế ngươi đây là đáp ứng đệ ngũ khê lâm mi r i á c nhét lên cười cười hỏi vương quyền d ư ơ n g mắt nhìn về phía hắn thản nhiên nói ta khi nào nói qua phải đáp ứng ngươi đệ ngũ khê lâm thần sắt c ầ m xuống ngự khí lạnh lùng nói ngươi đây không phải là muốn đem chuyện làm từ ta vương quyền cười lạnh ngươi không giết phụ thân ta bọn người là bởi vì ngươi biết giết cũng vô dụng chỉ cần ngươi không giết chết được ta ta luôn có biện pháp đem bọn hắn cứu trở về nhưng thiên đạo nhưng khác biệt ngươi muốn trong cơ thể nàng thần lực đến tăng cường tu vi của mình một khi thần lực của nàng bị ngươi tước đoạt liền xem như ta cũng hết cách xoay chuyển mà ngươi liền cho là có thể chiến thắng ta nói cho cùng ngươi cũng chỉ là một kế không thành lại xảy ra một kế thôi người như ngươi sống trên đời là thiên hạ ưu ác tính chỉ có đưa ngươi triệt để xóa đi toàn bộ thiên hạ này mới có thể chân chính thái bình đệ ngũ khê lâm hai mắt nhắm lại có chút thất vọng nói ngươi coi thật muốn cùng bản tôn không chết không th vương quyền thần sắc đ ạ m mạc cái kia bắn ra tại đệ ngũ khê lâm trong tầm mắt vô hạn sát cơ đang cuộn trào không có ý tứ so với cùng ngươi cùng chia thiên hạ ta hiện tại càng muốn đánh hơn chết ngươi hoặc là bị ngươi đánh chết đệ ngũ khê lâm lạnh lùng cười khẩy nói mặc dù ngươi đã thành t i ể u thần cảnh nhưng trong lòng nhưng cũng hay là cái ti tiện phạm nhân quả thực ánh mắt thiền cận nhưng mà đáp lại hắn lại là vương quyền cái kia vô tận sát cơ chỉ thấy chân trời bay tới một thanh trường kiếm trong nháy mắt rơi vào vương quyền tri thủ chỉ một thoáng trong bầu trời quần quận thần lực triều tịch làm đến nơi đến trốn h ư n g n ự c kinh thiên kiếm mang bọc lấy thần lực ẩm vang hướng về trong bóng tối đệ ngũ khê lâm chút xuống. hôm nay còn có chương bảy trăm tám mươi sáu đen giới bên trong chương bảy trăm tám mươi sáu đen giới bên trong âm âm âm thanh lớn vang vọng chân trời vô tận kiếm ý từ quang minh x u y ê n qua h tám phản p h ấ t trong nháy mắt liền tiến vào m ắ t khác một vùng không gian giống như đệ ngũ khê lâm quanh thân có thần lực vượt u a n h cái kia từng đạo phóng tới kiếm ý bị dây lát hóa giải đệ ngũ khê lâm cười n h ạ t nói ngươi hỏa khí thật đúng là không nhỏ à để cho ta nhìn xem ngươi so với năm đó nữ nhân kia mạnh lên mấy phần hắn thoại âm rơi xuống song trường khép lại chỉ một thoáng trong tay chấm chấm đầy sao n ở rộ không bao lâu sau cái này sao dày đặc t ă n g vọt trên hai tay của hắn dương mà ra mấy hơi đằng sau sao dày đặc biến thành đầy trời q u a n g cầu màu đen cơ h ộ i hoàn toàn dung nhập trong bóng tối giờ k h ắ c này đệ ngũ khê lâm chỗ nguyên bản liền hắc cám không gì sánh được đen giới nhất thời càng là đen không gì sánh kịp cái nhìn này nhìn lại trong bóng tối kia giống như là một mảnh không đáy l ô đen giống như làm cho lòng người thấy sợ hãi đệ ngũ khê lâm cười cười nói vương quyền ngươi nếu có can đảm này cứ việc bước vào đi thử một chút nhìn xem là phía sau ngơi ánh dạng hay là bản tôn đen giới triệt để thôn phệ phía sau người q u a mang không thể vương tiêu thần sắc biến đổi ngửa đầu cao rộng quát đây rõ ràng là bấy dập ngươi không thể bước vào vương quyền chậm rãi quay người nhìn về phía vương tiêu cao giọng truyền đông nói lao cha ngài mang người rút lui trước ta cái này đi làm thịt hắn lại đến cùng các ngươi hội hợp lao tử nói không cho phép ngươi đi vương tiêu thần sắc kinh biến đạo nhưng hắn thoại âm rơi xuống lại chỉ gặp vương quyền đã xoay người qua đi tiến lên một bước bước vào trong bóng tối vô tật kia giờ khắc này quang minh cùng h ắ cám biên giới rõ ràng còn tại rằng co nhưng vương quyền cùng đệ ngũ khê lâm hai vị nhân vật chính nhưng không thấy bóng dáng trong lô đen vương quyền cầm kiếm bước vào hư không chung quanh làm ê n h mông bắt ngát ác ám dưới chân là sâu không thấy đáy lô đen trận trận ám chi thần l ự ợ c có lượn g không ngừng ăn mòn vương quyền thân thể vương quyền tả hữu nhìn chung quanh một vòng lạnh lùng nói ta tìm đến ngươi có thủ đoạn gì liền x ử hết ra đi thoại âm rơi xuống bốn phía truyền đến đệ ngũ khê lâm tiếng cười thật can đảm hào khí phách vương quyền ngươi có biết nơi đây không gian thế nhưng là bản tôn chuyên vì ngươi chuẩn bị đo à tại bên trong vùng không gian này ngày đó mệnh thế nhưng là không giút được ngươi thi vương quyền trầm giọng nói lao tử không tin trời mệnh chỉ tiện tay bên trong kiếm ngươi nếu là lại không ra tay nhưng là không còn cơ hội gì ha ha ha đệ ngũ khê lâm cười to nói đã ngươi gấp gáp như vậy lấy đi chết vậy bản tôn liền thỏa mãn ngươi thoại âm rơi xuống cái này không gì sánh được đen kịt lỗ đen trong không gian lập tức dâng lên vô tận sát cơ này trận trận sát cơ thoáng chốc diễn biến thành bảng nhiên thương không trí lực bốn phương tám hướng hướng về vương quyền đồng thời công tới vương tám hướng hướng về vương quyền đồng thời công tới vương tám h ư n g hướng về ư ơ n g quyền đồng thời công đem hắn quanh thân hết thể đánh tới thế công đều hóa thành hư vô nhìn một màn này thứ năm sắc bén cười lạnh nói cả n đi bản tôn cái này đen giới thế nhưng là vô cùng vô tận kiếm thế của ngươi mặc dù lăng lệ lại có thể cản đến khi nào như hắn lời nói cái này đen giới bên trong đánh tới thế công quả nhiên là vô cùng vô tận biến hóa đa đoan lại mỗi một đạo thế công đều sen lẫn bàng nhiên hắc cám thần lực cái này khiến vương quyền không thể không cẩn thận ứng đối ra sức đi cản lại đệ ngũ khê lâm ẩn thân tại âm thầm loại lực lượng này nếu là có một chút mất tập trung bị một kích mặc dù không đến mức một kích trí mạng nhưng vương quyền tất nhiên sẽ có chỗ ảnh hưởng sơ hở tại phòng ngự đến lúc đó bốn phương tám hướng thế công đều sẽ thừa cơ bay vọt mà đến đến lúc đó đệ ngũ khê lâm lại hiện thân nữa đây mới thực sự là một kích trí mạng không thể không nói đệ ngũ khê lâm quả thực tâm tư thâm trầm hắn tựa hồ đã sớm liệu đến muốn cùng vương quyền một trận chiến trước đó liền chuẩn bị xong đây hết thảy bao quát hắn dùng bóng tối bao trùm đại địa đều là tại vì cục diện bây giờ làm chuẩn bị cái này đen giới tựa như là cái vô cùng to lớn cơ quan trợ pháp không giờ khác nào không tại tiêu hao cái này vương quyền thần lực một khi vương quyền có xu hướng suy tàn để phòng sơ xuất đó chính là hắn chết bắt đầu vương quyền thân hình biến hóa khó mỗi hắn đột nhiên tiết điểm đều có b g dần dần phát hiện vương quyền thân pháp mặc dù lộn xộn cơ hồ đều là do đạo kiếm ý tại nguyên chỗ thời gian dần trôi qua cái này cái tiết điểm kiếm ý sâu trôi đứng lên lại tạo thành một tòa bảng nhiên kiếm trận ta thật sự là quá bất cẩn lại để hắn tại dưới mí mắt ta bố trí sóng kiếm trận đệ ngũ khê lâm thần sắc biến đổi lập tức từ giận một tiếng ngươi thật sự rất bất c ẩ n bỗng nhiên một đạo thanh lâm hùng hậu chuyển đến đệ ngũ khê lâm thần sắc biến đổi vội vàng đi xem một chút chỉ gặp vương quyền giờ phút này đã thân ở tại trong kiếm trận kiếm trận này đem chúng quanh hết thẻ thế công đều triệt để ngăn cách ra hắn cười lạnh cao giọng quát ngươi không chỉ có chủ quan hơn nữa còn rất ngu đệ ngũ khê lâm thần sắc c h ầ m xuống lập tức hiện thân xuất hiện ở kiếm trận bên ngoài trong hư không hắn nhìn xem vương quyền hung ác nham hiểm cười nói ngươi sẽ không coi là chỉ là một đạo kiếm trận đều có thể bảo vệ được ngươi đi đương nhiên sẽ không vương quyền cười nhạt nói, lao tử kiếm trận. không chỉ có riêng chỉ là vì ngăn trở ngươi những con rùa này loạn quyền hoàn toàn chính xác cái này đen giới bên trong bốn phương tám hướng vô cùng vô tận thế công quả nhiên là có chút con rùa loạn quyền bóng dáng để n g ũ khê lâm thần sắc lạnh leo lập tức cả người trở nên âm trầm không gì sánh được một cái c h ư ớ c mắt này toàn bộ đen giới hư không đột nhiên đ ạ i biến vương quyền phát hiện tuần này bị hết thể đều đống nhiên thay đổi hắn giờ phút này phảng phất ở vào đ e n kịt một màu trên biển lớn dưới lòng bản chân là cái kia đen kịt không gì sánh được sóng biển vô tận cuột quận điên đảo lấy cắn khôn không chỉ có như vậy hắn phí hết tâm tư dựng kiếm trận giờ phút này lại bị thậm chí liền ngay cả trong cơ thể hắn thần lực giờ phút này lại cũng bị nhìn một cái này vô ngần h ắ t hải cho dần dần hút tất đ o ạ n đệ ngũ khê lâm thân ảnh thoáng chốc xuất hiện ở vương quyền trước mắt hắn nhìn xem vương quyền cười lạnh nói bản tôn nói qua ngươi cái này khu khu kiếm trận là không bảo vệ được ngươi không chỉ có không bảo vệ được ngươi ta còn muốn nó làm việc cho ta nhốt ngươi cho đến thần lực của ngươi bị cái này h ắ t hải hấp thu hầu như không còn trở thành một cái triệt để phế nhân mới thôi vương quyền thần sắc hơi đổi nghĩ không ra ngươi cái này đen dưới bên trong lại còn có như thế một tầng không gian chất pháp hảo thủ đoạn a đệ ngũ khê lâm vì đối pho ta ngươi coi thật sự là sát phí khổ tâm. đệ ngũ khê lâm cười lạnh nắm chắc thắng lợi trong tay nói ngươi vương quyền đáng giá bản tôn dùng bất kỳ thủ đoạn nào đối phó bản tôn nói qua tại ta đen g i ớ i bên trong ngày đó mệnh là không giúp được ngươi bất quá bản tôn có thể cho ngươi một cái cơ hội ngươi nếu là nguyện ý phụng ta làm chủ ta có thể lưu tính mệnh của ngươi chương bảy trăm tám mươi bảy muốn ngươi thua đến tâm phục khẩu phục chương bảy trăm tám mươi bảy muốn ngươi thua đến tâm phục khẩu phục vương quyền hiếp mắt nói ngươi coi thật nguyện ý bông tha ta đương nhiên nghe vương quyền cái này có chút chịu thua ngữ khí đệ ngũ khê lâm cười nhạt nói bất quá bản tôn tự nhiên là muốn ở trên thân thể ngươi làm chút thủ đo vương quyền cười lạnh nói xem ra ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử à, cái này đông vực đại địa đã không thỏa mãn được khẩu vị của ngươi cái tiêu phía tây cương vực ngươi cũng cùng nhau lớn đệ ngũ khê lâm cười cười nói b ả n tôn đúng vậy giống như tiêu g i a na nữ nhân chỉ chỉ là an tại cái này đông vực đại địa dù sao nàng cũng chỉ là nữ nhân coi như đứng được lại cao hơn cũng chỉ có như vậy các cục vương quyền đây chính là bản tôn đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng chỉ cần ngươi thần phục với ta ngày sau toàn bộ thiên hạ này ta là lớn ngươi là hai cớ sao mà không làm đâu ha ha ha vương quyền cười tiếng cười lộ ra đặc biệt h i ệ m ai hắn lắc đầu thản nhiên nói đệ ngũ khê lâm n g ư ơ i coi thật sự cho rằng ngươi liền nắm chắc phần thắng a đệ ngũ khê lâm khinh thường nói chẳng lẽ lại còn không có thủ đoạn không ngại xuất ra nhìn một cái Tốt vương quyền nhìn chăm chăm đệ ngũ khê lâm khoe miệng vẽ ra một tia vi rượu dáng tươi cười sau một khắc hắn còn cái gì đều không có làm cái kêu phảng phất bị dưới chân h ắ t hải dần dần từng bước xâm chiếm kiếm trận lại lạ thường từ trong biển sâu hấp thu vô tận kiếm ý chỉ một thoáng kiếm trận bốn phương tám hướng đáy biển hiện ra một trận lại một trận to lớn kiếm ý vừa rồi vương quyền bị dần dần tức đoạt thần lực giờ phút này cũng trở về, về trong cơ thể của hắn lập tức cả tòa kiếm trận t hướng về bốn phía lan tràn mà ra không bao lâu cái này vô tận hắc hải phía trên đúng là kiếm khí màu đỏ giống như như đại hỏa cháy hương n ự c không có khả năng điều đó không có khả năng nhìn một màn này đệ ngũ khê lâm con ngươi đột nhiên phóng đại sắc mặt khó có thể tin nói ngươi không có khả năng đối phó được bản tôn đen d ư ớ i minh biển không đ ố i đây không phải là nguyên tử kiếm ý đệ ngũ khê lâm giống như là minh bạch cái gì chứng tỏ mắt đạo hương h ự c màu đỏ kiếm ý tàn phá b ử a bãi tại mảnh này minh trên biển vương quyền cười lạnh nói nói ngươi ngu xuẩn ngươi thật đúng là ngu xuẩn bản thân ngộ ra kiếm ý của mình đến nay còn chưa bao hôm nay liền lấy ngươi tới thử kiếm bốn đen giới bên ngoài đám người ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia đen kịt không gì sánh được vực sâu từng cái vẻ mặt nghiêm túc trước đó vương quyền để vương tiêu mang theo đám người rút lui trước bọn hắn có thể là không yên lòng vương quyền có thể là muốn tận mắt chứng kiến này đôi thần chi chiến cuối cùng kết cục tóm lại là không ai nguyện ý rời đi mà trước mắt cái kia đen giới cũng thuộc về thực kỳ lạ nhìn tựa như là một bức trùng thiên tương đen đem toàn bộ thế giới hoàn toàn cách ly trở thành hai thế giới ánh mắt mọi người chăm chú nhìn về phía đ e n giới lại cái gì cũng nhìn không thấy nam nguyệt hề có chút lo lắng than nhẹ một tiếng nói vương quyền huynh trưởng đều đi vào đã lâu như vậy vì cái gì còn không ra cũng không biết bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào đừng nóng vội vương tiêu con mắt chăm chú nhìn về phía đen giới lông mày níu chặt nói chờ một chút giờ phút này vương tiêu trong lòng cũng mười phần lo lắng không biết bên trong tình hình chiến đấu đến tột cùng thế nào lại qua một lát lộ tiểu hòa ngồi không yên lớn tiếng nói không được ta không chờ được ta muốn vào xem một chút nói hắn rút ra cựu lê kiếm liền hướng về đen giới đi đến đám người thấy thế còn muốn khuyên can nhưng vào lúc này chỉ gặp đen giới bên trong truyền đến một tiếng, tiếng vang k ị liệt vâng như sấm rền tiếng nổ mạnh lập tức vang lên thanh âm này chuyển đến đồng thời một trận vô cùng kinh khủng y thế cũng theo đó chấn động mà đến màu tránh ra vương tiêu thần sắc biến đổi vội vàng che chở đám người hướng về sau lưng núi non tránh đi sau một khắc đen giới bên trong phô thiên cái địa xích hồng kiếm khí của tới lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên cái tiêu đen giới lập tức giống như mảnh vỡ bình thường trong nháy mắt vỡ ra đám người trốn ở núi non đằng sau trận to mắt nhìn một mặt này nhịp tim mánh liệt gia tăng mánh liệt kiếm khí này lộ tiểu hòa nhìn coi trong tay không gì sánh được rung động c ự lê một mặt cả kinh nói đây là vương quyền kiếm kh đệ á ngũ ư ờ i khê lâm hôm nay chính là tử kỳ của ngươi vương quyền lệ khiếu một tiếng cái kia trùng thiên kiếm khí màu đỏ từ trên trời giang xuống đối với đệ ngũ khê lâm chính là trùng điệp bổ tới oanh k i ế m mang n ầ m vang rơi xuống tại trên đại địa này hoạch xuất ra một đạo không biết sở trường lại sâu không thấy đáy khủng bố vết kiếm p h ả n phất trong nháy mắt đem đại địa đều cho chém thành hai nửa một trận nồng đậm trần yên dâng lên vương quyền thân ảnh xuất hiện ở vết kiếm này trên vực sâu hắn túi đầu nhìn về phía trong vực sâu lạnh vọng quát ngươi bại ha ha ha vết kiếm kia vực sâu nồng đậm trong khói bụi bỗng nhiên t r u y ề n đến một đạo tiếng cười dữ tợn vương quyền thần mục xuyên thấu qua trần yên nhìn lại chỉ gặp đệ ngũ khê lâm ngẩm đầu cũng dữ tợn nhìn về phía hắn cười lạnh nói vương quyền ngươi sẽ không coi là bản đệ ngũ khê lâm một tiếng hét to đông nhiên từ vết kiếm kia trong vực sâu nhảy ra hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn một trận to lớn uy thế trong nháy mắt từ trong thân thể hắn buộc phát mà ra lập tức cả người khí thế đều tăng lên tới một loại không cách nào ngôn ngữ đ ộ cao thu cái này to lớn uy thế b ấ c bách vương quyền quần áo phần phật tóc mai tung bay chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đi chỉ gặp đệ ngũ khê lâm đang dùng một loại ở trên hướng cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem vương quyền lạnh lùng nói mấy vạn năm trước ta t h ứ năm bộ tộc có thể nào tồn tại ở thế ngươi cho rằng bằng vào là cái gì bây giờ ta ngươi lấy cái gì cùng ta đấu nhìn trạng thái của hắn bây giờ, vương quyền đã sáng tỏ. thời k h ắ c này đệ ngũ khê lâm thực lực tu vì tăng vọt không xuống đây không phải cái kia thứ năm bộ tộc bí thuật lại là cái gì nhưng vương quyền lại là chế nhạo nhìn về hướng hắn cười lạnh nói ngươi ngược lại là quý nhân hay quên sự tình à, chẳng lẽ ngươi quên ngươi cái này thứ năm bộ tộc bí thuật lao tử cũng sẽ sao thoại âm rơi xuống như là trước đó đệ ngũ khê lâm một dạng vương quyền thể nội kinh mạch cũng trong nháy mắt bộ u c phát ra ngắn ngủi giữa mấy hơi chỗ kia bộ u c phát uy thế thậm chí đã ẩn ẩn vượt trên đệ ngũ khê lâm cái này chính hiệu thứ năm bộ tộc người không có khả năng điều đó không có khả năng đệ ngũ khê lâm mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nói ngươi không phải ta thứ năm bộ tộc huyết mạch ngươi không có khả năng hoàn toàn vận chuyển tộc ta bí thuật vương quyền cười lạnh thản nhiên nói ngươi lại quên không phải ngươi bây giờ nhục thân thế nhưng là ta biểu hình a giữa ngươi và ta thế nhưng là thật sự huyết mạch quan hệ đệ ngũ khê lâm trong nháy mắt phản ứng lại lập tức thẹn quá thành giận nói ngươi ngươi một mực chờ đợi bản tôn vương quyền cười lạnh đánh gây hắn đệ ngũ khê lâm ta nói qua hôm nay muốn làm thì ngươi chính là muốn làm thì ngươi lần này ngươi đừng trách tội tại kia cái gọi là thiên mệnh trên đầu hoàn toàn chính xác vương quyền không cách nào hoàn toàn vận chuyển cái k i a thứ năm bộ tộc bí thuật nhưng ở hắn thiết kế phía dưới đệ ngũ khê lâm c h i ê m cứ thoát vô thượng nhục thân kể từ đó một khi hắn vận chuyển thứ năm bộ tộc bí thuật thân là huyết mạch c h i thân dù là vẹn vẹn chỉ là một tia huyết mạch tương liên vương quyền cũng có thể tùy theo vận chuyển đây hết thể hết thảy đều là vương quyền chính mình n ư u tính cùng ngày đó mệnh không dính nổi bất luận cái gì một tia quan hệ hắn lần này nhất định phải cái k i a đệ ngũ khê lâm thua tâm phục khẩu phục chương bảy trăm tám mươi tám đệ ngũ khê lâm vẫn chương bảy trăm tám mươi tám đệ ngũ khê lâm vẫn vương quyền đệ ngũ khê lâm mặt mũi tràn đầy dữ tợn lệ thanh gầm thét lên ta còn không có bại ngươi không khỏi cao hơn g quá sớm đáp lại hắn chỉ là vương quyền cười lạnh chỉ gặp hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ sau một khắc lạng yên xuất hiện ở đệ ngũ khê lâm phía sau tiến lên ở giữa xích hồng kiếm khí trong nháy mắt đem đệ ngũ khê lâm vây quanh giống như vô số thanh kiếm ảnh đồng thời đâm về hắn đệ ngũ khê lâm thần s ắ c c h ầ m xuống một chiêu này hắn muốn tránh cũng không được không kịp suy tư hắn quay người đối với vương quyền một trường đánh tới vô số kiếm ảnh thì trong nháy mắt xuyên vương quyền nhìn xem đệ ngũ khê lâm cười l ạ n h đạo đệ ngũ khê lâm khỏe miệng tràn ra máu tươi màu vàng thần sắc â m chầm nói ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm vương quyền cười cười không nói tựa hồ đã đoán được hắn muốn làm gì quả nhiên chỉ gặp đệ ngũ khê lâm đ ố n g nhiên hướng về sau nhảy lên bay về phía trước đó vỡ tan đen giới bên trong thời khắc này đen giới đã bị ánh dạng đông thầm thấu hoàn toàn không phải lúc trước cái kia làm người tuyệt vọng khi thế trên mây đen mấy trăm tên anh linh điện ngựa như đồng hành thi đi t h ị bình thường đứng tại chỗ bọn hắn phảng phất giống như là đã không có ý thức con ngươi không ánh sáng đệ ngũ khê lâm nhảy vương quyền bản tôn có mấy trăm cường giả làm hậu thuẫn ngươi có thể làm khó dễ được ta vương quyền đạ mặt m nói loại kiến cỏ tầm thường một kiếm diệt chi không sai bọn họ đích sắc không chịu nổi một kích nhưng nếu là bản tôn hấp thu bọn hắn tất cả mọi người chân nguyên ngươi lại nên làm như thế nào nói đệ ngũ khê lâm bỗng nhiên một tấm hai tay cái kia sau lưng mấy trăm tên cường giả chân nguyên lập tức tuân ra thể nội hướng về thân thể của hắn tụ lại mà đến vương quyền l ặ n g nhìn hắn cười lạnh nói đã sớm đoán được ngươi sẽ làm như vậy đây chính là ngươi thủ đoạn sau cùng đi ngắn n g i trong khoảnh khắc sau lưng mấy trăm tên anh linh điện người nhục thân liền đều đệ ngũ khê lâm đem những cường giả này chân nguyên hấp thu hầu như không còn thương thế trên người cũng trong nháy mắt khỏi hẳn hắn nhìn xem vương quyền g i ữ tận cười một tiếng không biết bây giờ ngươi nhưng còn có vừa rồi như vậy tự tin vương quyền lắc đầu thản n h i n nói thủ đoạn đều dùng xong đi nếu là không có lời nói ta còn có thể chở một chút ngươi côn u vọng đồ vật đệ ngũ khê lâm thần sắc câm trầm cho bản tôn đem mệnh giao ra hắn thoại âm rơi xuống một thân uy thế trong nháy mắt vỡ ra một trận lại một trận uy thế hướng về bốn phía chân trời chấn động mà đi phảng phất giờ phút này giữa cả thiết địa đều do hắn một người chố tệ hắn động hướng về vương quyền bay thẳng mà đến. vay tiếng vang kịch liệt quanh quẩn ở trong thiên địa thân ảnh của hai người nhanh đến mức dưới đáy đám người căn bản thấy không rõ chỉ có thể nghe thanh nhầm tìm kiếm lấy hai người bóng dáng trời ạ đời này có thể nhìn như vậy một trận chiến lao phu cho dù chết cũng đ á n g tôn vô danh nhìn lên bầu trời cảm thán nói chúng ta là chết hay sống cũng còn phải nhìn trận chiến này kết quả như thế nào c hạ thánh nhâm lông mày n h u chặt nói các ngươi đến tột cùng ai có thể thấy rõ hai bọn họ tình hình chiến đấu yên tâm đi đường nhỏ lúa thần sắc nghiêm túc nói gia hỏa này cùng người giao chiến cho tới bây giờ liền không c o thua qua lần này cũng nhất định sẽ không thua đám người biến sắc đối với vương quyền cũng lập tức có chút lòng tin nhưng mà đúng vào lúc này trong bầu trời bỗng nhiên lại truyền đến một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh đám người thần sắc biến đổi vội vàng nhìn lại chỉ gặp hai người đối doanh một chiêu đằng sau một người trong đó lập tức bay ngược mà ra thân thể trùng điệp đập vào phía trên đại điện giờ k h ắ c này toàn bộ mặt đất đều chấn động lên đám người thần sắc k i n h biến liền vội vàng hỏi ai ai bại sau khi ánh mắt mọi người lại nhìn đi qua thời điểm một đạo khác thân ảnh giờ phút này cũng chậm rãi rơi trên mặt đất ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lập tức thần sắc đại biến thứ đệ ngũ khê lâm là vương quyền bại chỉ gặp thứ năm sắc bén thần sắc cơm lanh hướng về phía trước đi đến lệ thanh cười nói vương quyền xem ra hôm nay cười đến cuối cùng chính là bản tôn a ha ha ha ha ba nghe một tiếng này l ệ tiếu lòng của mọi người tỉnh trong nháy mắt rớt xuống đáy cốc thật thật là vương quyền bại nhưng mà đúng vào lúc này cái kia nồng đậm trần yên cấp tốc tán đi vương quyền thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ gặp vương quyền chậm rãi b ò người lên khoe miệng của hắn tràn đầy máu tươi nhất thời có vẻ hơi chật vật thật sự là chật vật a vương quyền đệ ngũ khê lâm cười lạnh nói kiếm của ngươi đâu làm sao thanh kiếm đều làm mất rồi vương quyền chậm rãi hỏi ngược lại đúng vậy à kiếm của ta đâu người có ý tứ gì đệ ngũ khê lâm khỏe mắt k h ẽ h í p một cái vừa dứt lời hắn đột nhiên thần sắc biến đổi hắn giống như là ý thức được cái gì vội vàng ngẩng đầu lên hướng lên trời bên trên nhìn lại nơi xa đám người cũng rất giống phát hiện cái gì liên tục ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vậy khắc trong bầu trời chuyển đến một trận dị tượng tầng kia dày mây đen bắt đầu kịch liệt quay cuồng đ ỗ n g nhiên một thanh trùng thiên kiếm ảnh từ đó rơi xuống phá vỡ tầng tầng mây đen đằng sau tại cái kia ánh dạng đông chiếu dọi phía dưới hướng về đệ ngũ khê lâm trùng đệm chém tới đệ ngũ khê lâm thần sắc k i n h biến hắn vốn muốn thả người tránh đi nhưng lại phát hiện thời gian đã tới đã không kịp mắt thấy cái k i a kiếm ảnh khổng lồ liền muốn bổ vào trên đỉnh đầu của hắn hắn vội vàng vận chuyển toàn thân thần lực ra sức hướng lên ngăn trở phanh kiếm ảnh trung điệp đánh xuống phương viên trong vòng mấy trăm dặm đại địa đều lập tức lom xuống dưới mau lui lại đám người thần sắc kinh hoàng vội vàng nguyên trang nội lực hướng về sau bỏ chạy nhưng lúc này chỉ gặp một đạo huyền diệu khí tức trong nháy mắt đem bọn hắn lôi thẳng đến đại đĩa bông xuống đây là vương quyền tại che chở chúng ta mọi người nhất thời liền ý thức đến đây là vương quyền tại che chở bọn hắn nếu không khủng bố như vậy uy thế cho dù là bọn họ từng cái đều là linh dai cũng đều đến bị đánh chết tươi đứng tại cái này lõm phía trên đại địa khắp nơi đều là đổ nát tê lương thiên đạo hướng về trong lúc này chiến trường nhìn thật sâu một chút thở dài nhẹ nhõm mím khỏe miệng mỉm cười sau đó tại mọi người cũng không có chú ý tình hồn g dưới lặng lẽ rời đi nhưng nàng rời đi làm sao có thể giấu giếm được tất cả mọi người nam nguyệt hề yên lặng nhìn xem nàng rời đi bóng lưng cũng không có mở miệng ngăn cản cho đến thân ảnh của nàng biến mất nàng mới quay đầu nhìn về ph giờ phút này trung ương chiến trường chỗ vương quyền phất phất tay đem cái này nồng đậm trần yên đều t á n đi hắn nhấc chân tiến lên đi đến rút ra cắm trên mặt đất vương quyền kiếm ánh mắt nhìn về phía một bên nửa chết nửa sống đệ ngũ khê lâm đạm mạc nói ngươi bại đệ ngũ khê lâm hai tay đứt đoạn ánh mắt tan r ã nằm tại trong hố sâu kia trầm mặc một lát nói ta vẫn cho rằng năm đó ta thua với tiêu g i a nữ nhân kia là bởi vì thiên mệnh nhưng vừa rồi ngươi một kiếm kia rơi xuống ta hiểu được ta là bại bởi chính ta không vương quyền thân sắc đạm mạc cải chính ngươi là bại bởi ta đệ ngũ khê lâm ánh mắt tan g ã nhìn về phía vương quyền. tên cứ gọi là gì vương quyền trầm mặc làm sao ta muốn biết mình thua ở một chiều kia phía dưới cũng không được sao đệ ngũ khê lâm bộ mặt run dày đạo vương quyền trầm ngâm một lát cười nhạt nói liền gọi nó đại bảo kiếm đi đại bảo kiếm ha ha ha ha đệ ngũ khê lâm bỗng nhiên cười cười đến nước mắt đều đi ra đại bảo kiếm ngược lại thật sự là là kiếm như kỳ danh để cho ta bại đều bị bại như thế giản dị tự nhiên vương quyền đem kiếm thuộc về vỏ nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi phục sao đệ ngũ khê lâm ánh mắt nhìn về phía hắn thân xác trong nháy mắt biến âm trầm đứng lên lệ thanh gầm thét lên ta không cam lòng vương quyền lui về phía sau hai về phía bước, thở ầ n sắc đạm m ặ dài một tiếng lắc đầu thản như nói nếu là cái này thương thiên đợi ngươi bất công vậy ta liền đưa ngươi đi gặp thương thiên đi đệ ngũ khê lâm lạnh lùng nhìn xem vương quyền diện mục giữ tận nói vậy ta trước hết đi chờ đợi lấy ngươi tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp mặt vương quyền khỏe mắt khẽ hít một cái cười lạnh nói ngươi xuân thu đại mộng cũng nên tỉnh nói cho cùng cái k i ế anh linh điện nguyên bản không phải ngươi ngươi đệ ngũ khê lâm lập tức thần sắc biến đổi làm sao ngươi biết hắn hỏi dĩ nhiên không phải anh linh điện thuộc về sự tỉnh mà là vương quyền thần sắc đ ạ m mạc nhìn về phía hắn thản nhiên nói ngươi cho rằng năm đó thần mẫu thiết hạ anh linh điện coi là thật chỉ là vì cầm tù ngươi sao nàng thành cựu thần cảnh vài vài năm dựa vào cái gì còn muốn giữ lại ngươi như thế cái t a i họa anh linh điện là một tòa chất pháp càng là một m đạo quân khẩu nàng muốn giữ lại ngươi thay nàng chiếu khán tốt anh linh điện ngăn cách ngọn thánh sơn hướng kia đằng sau người a nguyên lai、like、ngươi lại biết đệ ngũ khê lâm cười lạnh nói đã như vậy vậy ngươi hẳn là cũng biết ta sẽ làm cái gì đi vương quyền thản nhiên nói ta nói qua ngươi xuân thu đại mộng cũng nên tỉnh ngươi vẫn cho rằng ta cùng thần mẫu đều là người có thiên mệnh ta mặc dù khinh thường nhưng cũng nhận chí ít có một chút ngươi không có nói sai ta cùng nàng hoàn toàn chính xác đều là đến từ cùng một nơi mà ở ta thành tựu thần cảnh đằng sau ngươi biết ta được đến cái gì sao vương quyền dừng lại một lát túi người đi gần từng chữ chính là trong tay ngươi anh linh điện a đệ ngũ khê lâm lập tức có u ắ c một trận ta không tin ta không tin vương quyền cười lạnh không quan trọng ngươi tin hay không tóm lại thiên hạ này về sau như thế nào ngươi là nhìn không thấy n ă m đó thần mẫu muốn ngăn cách ngọn thánh sơn kia đằng sau người là vì bảo vệ đông vực tránh cho gây nên đồ vật vực ở giữa chiến tranh coi như ngươi mở ra thánh sơn đạo quan k h ẩ u kia muốn thả ngọn thánh sơn kia đằng sau người thì đến có vua ta quyền tại bọn hắn có can đảm này dám bước vào nửa bước s a u nói vương quyền lạnh lùng nhìn về phía đệ ngũ khê lâm ngươi tạp toái này lúc sắp chết còn để ý hình hoạ loạn đông vực lao tử nếu là không tự tay làm thì ngươi thực sự khó tiêu trong lòng ta chi nộ. ta không cam lòng ta không cam lòng vương quyền kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ một đạo hàn mang kinh h i ệ n đệ ngũ khê lâm cái kia hoảng sợ lại không cam lòng thân sắc vĩnh viễn như ngừng lại trong c h i p nhóm này chương bảy trăm tám mươi chín đệ nhất vương quyền đại kết cục chương bảy trăm tám mươi chín đệ nhất vương quyền đại kết cục một kiếm này rất bình thường thật giống như sơ sơ tập kiếm h ả i đồng như vậy cũng không có n h ấ c lên bất kỳ g ậ n sóng mà như vậy thưa thất bình thường một kiếm lại hoàn toàn kết thứ năm suối rừng mấy vạn năm trước hắn bại vào thần mẫu thủ hạ sau khi chết anh linh bị cầm tù tại anh linh điện bên trong nhưng vô luận sinh tiền sinh hậu hắn cũng đều là cái kia trí cao vô thượng người không nghĩ tới giờ phút này sinh mệnh tiêu tán một trận gió nhẹ t ừ đến thần hồn của hắn liên đối h o ắ c vô thượng lục thân cũng theo đó khoảnh khắc biến mất tại giữa thiên đ i ệ m p h ả n phất hắn chưa từng tới bao giờ thế gian này gió nhẹ lay động lấy vương quyền t ó c a i hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời giờ phút này mây đen tiêu tán t ừ n g sợi ánh dạng đông hạ xuống đại điệu kết thúc cuối cùng kết thúc vương quyền ngửa mặt lên trời thở dài nhẹ nhõm khỏe miệng chứa qua v ẻ tươi cười chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ lấy ánh dạng đông tắm rửa nơi xa đám người phảng phất còn đắm chìm tay vừa mới dưới một kiếm kia chưa có lấy lại tinh thần vương quyền huynh trưởng nhìn vương quyền thời khắp này thần thái nam nguyệt hề trong lòng một trận còn đau nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra lập tức hướng về vương quyền chạy tới liền ngay cả luôn luôn tại vương quyền trước mặt biểu hiện không gì sánh được thận trọng tô huế nguyệt cũng không nhịn được chạy nước mắt vào tới càng đừng để cập ti linh ba nữ cùng nhau xông vào vương quyền trong lực lập tức nào không cái đầy có lỏng Vương quyền đầu xuống ôm lấy các nàng, vùi đầu vào Quyền xuống nàng, đầu đầu lấy cúi các ôm ba nữ cái cổ cái chút thúc, các đáp nghi ngờ, thật dài ngươi, ngờ, ứng cũng thật thở phào h một cái một chút đều kết thúc, ta đều k ông thật i đi. ế p tục t Ấn. nữ Ba ôm chặt vương quyền khóc đến khóc không thành tiếng đứng xa xa nhìn một màn này vô luận là đám lao già này hay là lộ tiểu hòa dạng này bản thân khoe miệng cũng không khỏi váy da nồng đậm ý cười vương tiêu ngươi thế nhưng là sinh khó lường nhi tự a nhìn một cái có lẽ không được bao lâu ngươi cái này hai đầu cánh tay chỉ sợ cũng ôm không được nhiều như vậy cháu đi đám người trêu g ẹ o nói ha ha ha vương tiêu đáp ý nhẹ gật đầu n ư ờ i to nói các ngươi đây cũng không cần lo lắng lại nhiều cháu trai bản vương cũng nuốt ve bên dưới đó là tự nhiên tôn vô danh mặt mo cười một tiếng liền vội vàng tiến lên chắp tay nói chỗ này tôn càng nhiều càng tốt thôi vừa vặn lao phu có một chắc gái tuổi vừa mới hai tám mặt mày ngọc b ạ o tính cách không cần phải nói vậy dĩ nhiên là đỉnh đỉnh tốt ta nhìn hắn cùng con của ngươi liền rất là s ư ớ n g đi đi đi lại có người không phục tiến lên nói ra ngươi cái kia chắc gái lao phu cũng đã gặp qua xem xét chính là từ nhỏ làm hư tính tình ỉ lại sùng mạ kiêu nào giống lao phu cháu gái như vậy ôn nhu động lòng người nói lên lão phu cháo gái à vậy thì thật lạ là... ngươi vậy coi như cái gì lão phu cháu gái mới là người đó là cậu thí người đó là c ư ớ p chó trong lúc nhất thời vừa rồi đại chiến cũng không từng làm sao xuất thủ mấy lao giả giờ phút này lại bởi vì vương quyền hòa lẫn nhau tức giận mắng đứng lên thật sự là vô cùng náo nhiệt lộ tiểu hòa ở một bên nhìn xem miệng đều nhanh cười đã nứt ra ai đ ô n g nhiên thở dài một tiếng chuyển đến lộ tiểu hòa nghiêng người nhìn lại không hiểu hỏi sư phụ ngài thế nào cớ gì thở dài a cận pha n g một mặt nghiêm mặt nhìn xem lộ tiểu hòa lắc đầu thở dài nói tiểu tử ngươi vì cái gì cũng không phải là cái nhà đầu、đâu. lộ tiểu hòa sắc mặt tối sầm đố nhi kia thật đúng là bất yêu cận phạm lắc đầu tiếc hạ nói n cái này cũng không trách n g ư ờ i chỉ đổ thừa vi sư lúc trước liền không nên đưa n g ư ờ i kiếm về nếu là vi sư nhặt cái nha đầu trở về có thể là sư tỷ của ngươi lúc trước không có gặp người không quen thật là tốt biết bao à. lời vừa nói ra lộ tiểu hòa sắc mặt vừa đen mấy phần liên quan cái này một bên nhìn đùa dỡn a n xung rừng không khỏi sắc mặt cũng đen đứng lên đều câm miệng cho lão tử đột nhiên một tiếng hét to vang lên hoàng đính thiên trầm mặt đi ra các ngươi mẹ nó từng cái tính toán đánh cho thật đúng là đủ vang lên muốn nói đến lúc lập gia đình nữ tử lão tử hoàng gia công chúa còn nhiều bao lâu đến phiên mấy người các ngươi láo đám người nghe vậy vội vàng liền ngẩm m i ệ n g lại hoàn toàn chính xác hoàn g tất h có hoàng đính thiên lao quái vật này tại công chúa kia thân phận không thể so với bọn hắn các nhà cháu gái tới cao vương quyền dựa vào cái gì để ý bọn hắn hoàng đính thiên tiếp tục nói bây giờ vương quyền tiểu tử kia cũng không phải phàm nhân rồi các người lớn bao nhiêu phân lượng dám can đảm cùng leo lên trên hắn đám người nghe vậy thân s ắ c lại là biến đổi đúng vậy à bây giờ vương quyền cũng không phải phàm nhân rồi đây chính là cùng lúc trước thiên đạo cùng cấp bậc nhân v ậ t bọn hắn già quá lẩm cẩm rồi sao còn dám đem vương quyền đêm đ ó bối đám người nhao nhao không nói vội vàng túi đầu hoàng đính tiên nhắc mặt c h ầ m sắc lượm bọn họ một cái chậm d ã i đi tới vương tiêu bên người vương tiêu cười nhạt một tiếng thấp giọng nói lao tổ ngài nói quá lời tiểu tử kia như thế nào đi nữa cũng làm theo là của ngài văn bối không cần quá để ý hắn hoàng đính tiên xích lại gần vương tiêu bên người truyền âm nói lao tử đó là nói cho bọn hắn nghe ta muốn ngươi bây giờ liền thay vương quyền cầm cái chủ ý lao tử qua mấy ngày hồi t i n h chọn mấy cái tướng m ạ o phẩm tính tốt công chúa cho tiểu tử kia đưa tới ngươi thấy thế nào ngay vậy vương tiêu nụ cười trên mặt lập tức g i i ở cũng không biết làm như thế nào nói tiếp hoàng lao tổ bỗng nhiên lúc này vương quyền mang theo ba nữ chậm rãi rơi xuống đám người trước người đám người t h ấ y thế nhao nhao chắp tay khúc cùng túi đầu hiển thị do tôn trọng vương quyền k h o á t tay á o chư vị không cần câu thúc đứng dậy đi thoại âm rơi xuống đám người lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người vương quyền nhìn về phía đám người nghiêm mặt cao giọng nói chư vị hảo ý vua ta quyền tâm lĩnh bất quá ta không phải hoàng đế cũng không cần hậu cung giai lệ ba nghìn nói bóng gió các ngươi dẹp ý niệm này đi mấy cái lao giả xấu hổ cười một tiếng nhao nhao túi đầu cảm thụ cái này vương quyền trên thân không khỏi tản ra trận trận như thế bọn hắn nào còn dám có ý định này. Thấy đám người không dám vương quyền cười cười tiếp tục nói những ngày qua đến nay vương quyền cảm tạ chư vị xuất thủ t ư ơ n g t r ợ cùng anh linh điện người chiến lâu như vậy chắc hẳn chư vị đối với cái kia anh linh điện cũng rất là hiếu kỳ đi đám người t h ầ n s ắ c biến đổi vội vàng nhìn về hướng vương quyền ý của ngươi là vương quyền cười cười nói bản vương mang chư vị đi cái kia anh linh điện bơi lên du lịch như thế nào coi là thật chúng ta coi là thật có thể đi cái kia anh linh điện nhìn một cái mọi người nhất thời hứng thú có thể tận mắt đi xem một chút cái kia anh linh điện cái kia quả nhiên là chuyến đi này không tệ vương quyền không tiếp tục đáp lại chỉ gặp hắn có chút giơ tay lên một cái đám người trong nháy mắt đằng không mà lên ư ớ vậy bệ hạ ngày sao lại tới đây bác tắc lưu lại mười vạn đại quân dẫn đầu tướng quân thay thế một mặt trấn kinh liền vội vàng tiến lên hỏi hoàng viên bắt lại tướng quân khôi giáp liền vội vàng hỏi võ thành vương ở đâu b ậ y hạ mặt tướng không biết ta tướng quân kia vội vàng trả lời ngươi không biết hoàng viên thần sắc chấm xuống nghiêm nghị quát chấm hỏi ngươi cái này phương viên mấy trăm dặm chi địa đều lõm đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra nơi đây đến tột u cùng xảy ra chuyện gì vậy hạ nơi đây một phen đại chiến vương gia mang người ra doanh nhưng chiến chúng ta c h ấ n thủ doanh địa cũng không hiểu biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào a ngay vậy hoàng viêm thần sắc biến đổi vội vàng mang người hướng về ngoài doanh trại tiến đến không bao lâu sau hắn đi tới ở bên ngoài hơn trăm dặm trung ương chiến trường bên ngoài lập tức kinh hãi ngây m ẩ n cả người phóng tầm mắt nhìn tới giờ phút này trung ương chiến trường tựa như là một đạo tung hoành hơn trăm dặm hố sâu hắn đứng tại hố sâu này bên ngoài chỉ là đại chiến lưu lại tới khí tức thậm chí cũng có thể làm cho hắn cảm thấy người đâu bọn hắn người đâu hoàng viêm nhìn xem cái này không có một hai chiến trường một mặt mở mịt nói cũng không thể đều đã chết đi vậy hạ nam đại tùng vội vàng tiến lên nói ra cái này không nên à liền xem như bên ta chiến bại cái kia anh linh điện người cũng hẳn là có người sống mới đúng à. hoàng viêm đại quân đi ngang qua túc châu lúc nam chiến thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp hắn đem anh linh điện sự tỉnh đã đều cáo chi hoàng viêm cùng nam đại tùng hoàng viêm dừng một chút vội vàng xoay người hướng tướng quân kia trầm giọng hỏi chấm hỏi ngươi trước đây đại địa này đột nhiên lõm chấm tại phía xa ngoài mấy trăm dặm đều hứng chịu tới ảnh hưởng mà các n g ư ơ i quân doanh bất quá dưới đây cách xa nhau hơn trăm dặm vì sao không thấy các ngươi có bất kỳ tổn thương tướng quân kia một mặt mờ mịt nói mà tướng cũng không biết ta chỉ là cái k i a đất sụt thời điểm một đạo không h i ể u bình t h ư ớ n g đem đại quân ta đều cho bao vây lại cho đến gió hêm sóng lặng đằng sau chúng ta mới phá vây mà ra mà tướng thật không biết xảy ra chuyện gì phế vật hoàng viêm lạnh lùng t r ừ n g mắt liếc hắn một cái quay người lại hướng về trong lúc này chiến trường nhìn lại cau mày người đâu đến tột cùng đi đâu đây chính là anh linh điện sao anh linh điện bên trong nhìn cái này tráng lệ chiếu sáng dạng rỡ tiến cảnh đ ắ n người con mắt đều nhìn thẳng anh linh điện cực lớn thượng cung thành cùng bên dưới cung thành cộng lại so với kinh đô thành cũng còn dư xài đám người du đãng tại cung thành các n g ọ n g á c h một mặt mới lạ hưu chân trời bay tới một bóng người nam n g u y ệ t hề vội vàng đón nhận tiền đến hỏi h u y n h trưởng ngươi vừa mới đi cái nào mang người đi vào anh linh điện đằng sau vương quyền liền để đám người tự do tham quan chính mình thì không biết đi nơi nào cho tới bây giờ mới trở về vương quyền cười cười nói không có việc gì ta chỉ là nhìn chung quanh một lần nói đi hắn xoay người sang chỗ khác hướng phía đám người cao giọng nói chư vị anh linh này điện chi cảnh so với chư vị trong tưởng tượng có thể có xuất nhập đám người cười cười ngươi một lời ta một câu nói nói ra thật xấu hổ lão phu sống gần trăm tuổi như thế tiên cảnh cũng chỉ là trong m ộ n g trận có thấy đúng vậy à cảnh này chỉ trên trời mới có nhân gian tuyệt đối không thể cầu cũng không biết anh linh điện người đến tột cùng rút ngọn gió nào muốn từ bỏ như thế cái huy hoàng tiên cảnh hoàng đính tiên khinh thường cười một tiếng thản nhiên nói đây con mẹ nó cái gì c ầ u thí tiên cảnh lão tử mới nhìn không lên muốn nói tiên cảnh vậy còn phải là lao phu năm đó ở hải ngoại bế quan lúc cái kia là hoàng đó mới là tuyệt mỹ tiên cảnh vương quyền cười cười nói ra mỗi người đều có chính mình cái nhìn bất đồng thế nhân nhìn anh linh này điện chính là tiến cảnh nhưng kỳ thực anh linh điện người nhìn thế gian này cũng vì tiến cảnh chỉ là riêng phần mình vị trí hoàn cảnh khác biệt thôi bắt thiếu ra nói có lý q u ỷ thúc đứng dậy nhìn về phía vương quyền m ỉ m cười nói bất quá ngươi dẫn chúng ta tới chỗ này hẳn là cũng không chỉ có nhìn một cái nơi đầy cảnh sát đi vương quyền điểm một cái cười cười nói hay là q u ỷ thúc biết ta thoại âm rơi xuống hắn nhìn về phía đám người cao giọng nói chư vị các ngươi cũng coi là thế gian này tuyệt đại đa số cừng giả mượn cơ hội này vua ta quyền có một chuyện muốn tuyên bố đám người nao n a o nhìn về phía vương quyền lập tức liền yên tính trở lại vương quyền nhìn về phía đám người cao giọng nói chắc hẳn chư vị đều biết dị vãng thế gian do thiên đạo chủ làm thịt đa số người tu vi đột phá siêu phẩm thời điểm đều sẽ dẫn tới thiên lôi quần quận cho nên vài vạn năm đến trên đời này cơ hồ liền không có còn sống siêu phẩm cừng giả nhưng bây giờ khác biệt bản vương sẽ sửa chữa thế gian này phát tắc không còn ư ớ c t h ú c thế gian này người tu hành nếu là có thiên phú giả dù là hắn thành tựu cuối cùng thần cảnh trước lúc này bản vương cũng sẽ không tiến hành ngăn cản lời vừa nói ra đám người hai mặt nhìn nhau thần xác tựa hồ có chút xấu hổ võ thành vương nói đùa chúng ta tuổi tác thiên phú đã đến đình chỉ sợ đến chết cái này tu vi cũng sẽ không lại có bất luận cái gì tăng tiến vương quyền cười cười nói đây cũng là bản vương muốn nói điểm thứ hai nếu là có hướng một ngày chư vị quy khứ đất bản vương có thể có hai lựa chọn thờ chư vị tuyển thứ nhất các ngươi có thể lựa chọn luân hồi cái này tự có thượng thiên an bài bản vương không nhúng tay được vào thứ hai nếu là chư vị không muốn lựa chọn luân hồi vậy cái này anh linh điện ngược lại là rất nguyện ý tiếp nhận chư vị lời vừa nói ra mọi người nhất thời thần sắc biến đổi ý của ngài là ta chờ chết sau anh linh cũng có thể tới này anh linh điện đương nhiên vương quyền nói bổ sung bất quá đến lúc đó chư vị coi như không ra được Điểm ngươi phải này các sau u y nghĩ người n g cho kỹ. Đám chầm dãi cuối dãi đó ầ u Quyền đều tự trong thời chết, định để đám Vương không người, bọn hắn mặc dù đều già, nhưng trong thời gian ngắn cũng còn chưa giá. già, lại ý mặc c dù bò lớn t hắn ờ i gian cân n có thể h c k h ô g trong lòng cũng không cùng vội cái thời. của hắn còn có chút khác dự định, cũng không có này nhất hắn định, Hú hồ, dự bay ọ n hắn nhất nhất nói rõ, còn nhiều thời đều i rõ, g n nha. Sau đó, hắn Sau a u đó, q người nhìn về phía vương tiêu cười cười nói lao cha n g à i là không phải có lời muốn nói với ta vương tiêu tự cho tới bây giờ đến anh linh này điện đằng sau liền một mực không có lên tiếng nửa tháng sau n hỏi vương quyền từ i u t lăng thị bộ tộc bên trong đem mẫu thân mình tiếp đi ra do vương tiêu cùng nam nguyệt hề cái này ba cái con dâu cùng nhau mang về bắt tắc quá trình này cũng không phức tạp lăng thanh chi nhục thân tại trong quan tài thủy tinh kia vốn là hoàn hảo như lúc ban đầu hắn chỉ là đem lăng thanh chi thần hồn dần dần bù đắp một lần nữa dùng v ề nhục thân liền có thể bất quá đây hết t h ể cũng còn phải cảm tạ thiên đạo là nàng lúc trước ổn định lăng thanh chi một tia tàn hồn lúc này mới khiến cho vương quyền có thể thành công cứu trở về mẫu thân mình đáng nhắc tới chính là lăng thanh hồng cùng hoắc d i ệ u quân hai mẹ con bây giờ cũng tại lăng thị bộ tộc nhưng vương quyền lần này nhưng lại không thấy đến nàng hai người dù sao hoắc vô thượng cũng coi là tự tay chết tại vương quyền trong tay mặc dù đây là hắn gieo gió gạo bão nhưng hắ lăng thanh hồng đem chính mình khóa tại tổ thụ trong đậu phủ không muốn gặp hắn mà hoác d i ệ u quân cũng là đang tận lực trốn tránh vương quyền đồng dạng không muốn gặp hắn vương quyền thở dài tại h u y ệ t động tiêu bên ngoài quỳ dập đầu liên tiếp mấy cái đầu đằng sau liền đứng dậy rời đi cũng không có lựa chọn cái giày còn nhiều thời gian muốn từ lăng thị bộ tộc sau khi ra ngoài vương quyền cũng không có lựa chọn cùng mọi người cùng nhau trở lại bắc tắc hắn từ nam nguyệt hề trong miệng biết được thiên đạo sự t ì n h lại loi một mình đi đến đông hải thiên đạo thiên đạo cho hắn sinh hạ một trai một gái mà hắn lại cho tới bây giờ mới biết được nữ nhi chết hiểu tin tức thực sự có chút tháy náy đi hướng thiên đạo sau. h một, liền liền một ngày này thiên u t h i đạo m ộ ôm hai đứa bé ngồi tại nhà gỗ phía dưới trong viện không ngừng đùa với hải tử vương quyền đi tới bên cạnh nàng lẳng lặng nhìn nàng không nói chứ cứu trở về nữ nhi tính mệnh thời điểm thiên đạo xưa nay không để hắn ôm hai đứa bé này vương quyền cũng là một trận bất đắc dĩ thiên đạo liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói ngươi còn không đi sao ngươi ở đây đến mấy vị kia chẳng lẽ không biết mấy vị kia chỉ là ai vương quyền tự nhiên minh bạch hắn cười cười nói ta đang muốn vì hai tiểu gia hỏa này lấy cái gì danh tự tốt đây là con của ta có quan hệ gì tới ngươi dựa vào cái gì để cho ngươi tới cho bọn hắn đặt tên thiên đạo lạnh lùng nói nói gì vậy vương quyền cười cười ngồi xuống nói đây chính là ta lão vương nhà chủng hừ thiên đạo hừ lạnh một tiếng con qua thân đi đạo mặt nói đây là tiêu gia ta hải tử đi theo ta họ tiêu cùng các ngươi vương già không có quan hệ ngươi mơ tưởng từ bên cạnh ta cướp đi bọn hắn ta bao lâu nói qua muốn cướp đi bọn hắn vương quyền bất đắc d ì nói thiên đạo hư l ạ n h một tiếng không nói trong lúc nhất thời tràng diện lập tức trầm mặc một lúc lâu sau thiên đạo tựa hồ có chút chịu không được vương quyền ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía sau lưng của mình xoay người lại trầm giọng nói ngươi còn không đi chẳng lẽ lại thật muốn cướp con của ta vương quyền cười khổ một tiếng nói ra ta đang nhớ ngươi mới vừa nói lời nói kia lời gì thiên đạo xinh đẹp lông mày có chút nhắc lại vương quyền cười, cười nói vậy theo ý ngươi để tiểu tử này họ tiêu đi là tiêu g i a lưu lại cái truyền thừa cũng tốt bất quá nha đầu này nhưng là muốn họ vương đây là ta lão vương nhà khuyên nữ thiên đạo sắc mặt tối sầm lăn vương quyền cười cười đứng dậy đã nhiều năm như vậy ta cũng nên cho các nàng một cái danh phận ta muốn ngươi cùng ta cùng đi đem bọn ngươi cùng nhau cưới vào cửa lời vừa nói ra thiên đạo trong nháy mắt không khỏi lên cơn giận dữ đem hai đứa bé giao cho trời tùy tùng sau liền đối với vương quyền dễ tới người c ú t cho ta hắn trốn nàng đuổi hắn mọc cánh khó thoát cuối cùng vương quyền đi vẫn không thể nào mang đi thiên đạo vương quyền hôn lễ không có vội vã xử lý ổn định ở năm thứ hai mùa xuân trong thời gian này vương quyền làm rất nhiều chuyện trở lại trên núi núi tế b á i sư phụ cũng mang theo nam nguyệt hề ban nữ du lịch thiên hạ các n g ọ ngách lấy cảnh giới bây giờ của hắn đây cũng chỉ là trong trước mắt sự tình trong thời gian này hoàng đính thiên cũng trở về đến kinh đô nhắc tới cũng b u ồ n c ư ờ i lúc trước vương quyền mang theo đám người đi hướng anh linh điện mà hoàng viêm lại nghĩ lầm bọn hắn đều đã chết còn cố ý tại t r o n g quân doanh dựng lên một phương tế đản có thể đang lúc hắn chuẩn bị tế thiên thời điểm đám người lại đột nhiên trở về lấy hoàng đính thiên tính tình nóng này kia hoàng viêm trong âm thầm tự nhiên là không thể thiếu bị một trận thu thập hắn đoán chừng là toàn bộ đại thừa từ trước tới nay nhất khổ c nam đại tùng tại kinh đô cũng trước tại vương quyền thành thần cưới tự nhiên là thủ phụ đại nhân nhà nhị nữ nhi lý nhược thi cuộc hôn lễ này không thể bảo là không long trọng cơ hồ toàn bộ kinh đô nhân vật có mặt mũi đều tới ở trong đó hoặc nhiều hoặc ít cũng có được vương quyền quan hệ tại dù sao vương quyền thế nhưng là đích thần đến hết t h ả đều tại hướng địa phương tốt phát triển thiên hạ rốt cục nên đón chân chính thái bình đáng nhắc tới chính là lộ tiểu hòa cái thằng kia từ tây vực đánh một trận xong liền tới đến bắc tắc vương phủ không đi vương quyền kia tiện nghi cô cô vương quyền tại lộ tiểu hòa thường ban ngày tới cùng oanh loạn tạc phía dưới rốt cục bị cậy mở một tia trái tim để hắn thành công mặc dù một màn này bị vương huyền võ trông thấy đem lộ tiểu hòa đánh gần chết nhưng lộ tiểu hòa lại xem thường c à o hứng vào lúc ban đêm liền lôi kéo vương quyền phú quý cùng lã thanh sơn ở trong sân uống một đêm rượu hôm sau thiên minh từng cái đều dài hơn say bất tỉnh vương quyền rất hài lòng cuộc sống bây giờ hắn cũng không có hướng thế nhân lộ ra vương quyền thân phận chân thật vậy liền không được biết rồi tóm lại toàn bộ vương phủ đều đợi nàng như thân nhân không có người nào ở trước mặt nàng nhắc qua cái gì thời gian thấm thoát đảo mắt liền đến năm thứ hai mùa xuân không ngày trước vương quyền chiêu cáo thiên hạ một tin tức từ hắn ngày đại h ô n lên thiên hạ sẽ sinh ra một cái thế lực mới tên là anh linh điện tên như ý nghĩa nay anh linh điện chính là kia anh linh điện vương quyền bản nhân đem đảm nhiệm anh linh điện điện chủ từ nay về sau anh linh điện hướng toàn bộ thiên hạ quảng nạ p thiên tiêu không h ạ n quốc gia không h ạ n địa vực chỉ cần kẻ thiên phú dị bẩm đều có thể tới cửa tham gia thi điện để cho thiện vương quyền còn tại thiên huyền địa tông đại thừa kinh đô bắc man hoàng thành cùng bắc tắc l a n g châu các nơi đều diên phần mình thiết hạ một tòa truyền tống trận pháp do chư phương thế lực diên phần mình trấn thủ nối thẳng anh linh điện dưới thánh sơn làm như vậy không chỉ có là để cho t i ệ n cũng là muốn do chư phương thế lực chọn lựa ra thiên tài chân chính đệ tử thật giả lẫn lộn người không được mà đi cần bổ sung là anh linh điện cũng chỉ là một tòa thế lực không phải môn phái hắn tôn chỉ chỉ vì bồi dưỡng thế gian thiên tiêu những thiên k i ê u này nên thuộc về môn phái nào hay là thuộc về môn phái nào cùng anh linh điện không quan hệ mà anh linh điện nhóm đầu tiên giáo viên vậy coi như có ý tứ chính là lúc trước chiến tử tại anh linh điện tri thủ cái kia mười tám vị đại thừa cùng bắc man linh dài cường giả vương quyền đem bọn hắn thần hồn từ giữa thiên đ i ệ gọi trở về anh linh điện trải qua bọn hắn tự nguyện can nguyện lưu tại anh linh điện chất giáo không chỉ có như vậy trước đó vương quyền liền bàn tiếng ngày sau nếu là có thế gian cường giả v ỡ lạc đều có thể hồn về anh linh điện ngày hôm đó sau anh linh điện giáo viên vậy nhưng tất cả đều là linh dài cường giả tin tức này vừa ra lập tức tại giang hồ này phía trên nhấc lên một trận kinh đạo hải lãng chính vào vương quyền hôn kỳ tới gần thời khắc này làng châu thành vậy nhưng thật sự là quá não nhiệt người trong thiên hạ ủ đùn kéo đến rầm rộ tuyên cổ tuyệt kim thời gian một ngày một ngày đi qua vương quyền ngày đại hôn rốt cuộc đã đến không có cái gọi là đón dâu ba vị tân nương tử đã sớm là vương phủ người trong nhà nhưng vì nên có nghi thức hay là đem ba nữ riêng phần mình an bài một chỗ rất nhỏ nam nguyệt hề tự nhiên có nam chiến một nhà xử lý ti linh là do thập tam nương ở trong quân một tay nuôi nấng nhà mẹ đẻ của nàng tự nhiên chính là toàn bộ bắc tắc quân mà tô huấn g u y ệ t tô huấn g u y ệ t nhìn như là nhất cô đơn một cái kia nhưng kỳ thực lại cũng không cô đơn không nói đến thân là da da phong linh dương tự mình trình diện vì nàng chỗ dựa cũng chỉ bằng tô thanh là nàng cậu vậy dĩ nhiên toàn bộ trên núi núi chính là nàng nhà mẹ đẻ giờ phút này nam cung thiện nguyệt cùng lục t r i n h t r i n h tại trong biệt viện vì nàng giả dạng lấy mặc dù đã là mẹ người nhưng nàng cái kia trên thân tán phát nhàn nhạt và vị thậm chí muốn so chi hai vị khắc tân nương đều muốn càng thêm mê người tịch n h ã hữu nàng cùng vương quyền còn có một cái đi trên đường hai cái bím tóc nhỏ lung la lung lay đáng yêu nữ nhi điều này không khỏi làm cho vương phủ trên giới đều đặc biệt thương yêu tại trong vương phủ tô huyễn nguyệt đã ẩn ẩn có chính quy vương phi chi thế hết thể chuẩn bị sẵn sàng trong vương phủ sớm đã là khách và bạn ngồi đầy toàn bộ thiên hạ nhân vật có phân lượng đều tới ở trong đó đại thừa kinh đô những cao quan kia ngồi vào vị trí thậm chí đều không ngồi tới chủ viện bên trong mà giờ k h ắ c này chủ này trong nội viện ngồi tự nhiên là vương phủ thân bằng hào hữu cùng các nhà thế lực cao cấp l a o tổ tông nói thật liền ngay cả hoàng viêm đó cũng là xem ở hoàng đính tiên trên mặt mũi môi khiến cho hắn ngồi vào trên hàng ghế chủ trì bất quá hôm nay chủ tịch này bên trong còn có một vị không tưởng tượng được khách đến thăm đó chính là tiêu hồng y hôm nay trước kia vương quyền nhìn thấy nàng lúc quả thực hơi kinh ngạc thật sự là hắn cũng không nghĩ tới tiêu hồng y lìa sẽ đến nhưng tiêu hồng y lìa lại cười cười nói hôm nay là ngươi ngày đại hỉ ta ha có thể không tới đâu ta trả lại cho ngươi mang đến đại lễ đâu vương quyền chắp tay cười nói vậy nhưng thật sự là tốn kém a tiêu hồng y cười khoát tay áo khách khí như vậy làm gì ta lớn rất lễ nghi chi bang đây đều là hẳn là man di chi bang mới đúng chứ vương quyền trong lòng khinh bị nói hắn chắp tay cười nói bản vương chiêu đại không chú đáo bậy hạ xin cứ tự nhiên tốt tốt tốt tiêu hồng y dìa liền vội vàng cười nhẹ gật đầu liền cùng vương quyền cáo tử giờ phút này nàng ngồi tại ngồi trên ghế nhìn xem trong phủ nha hoàn r i ê n g phần mình mang theo chính mình tiểu thư chậm rãi đi vào đại đường đám người một trận mới lạ cái này nhà ai c ư ớ i vợ nạ p thiếp không phải một lần một lần đến lần này cưới ba vị cô dâu toàn bộ thiên hạ đều là chưa bao giờ nghe có lẽ cũng chỉ có vương quyền người thân phận như vậy mới làm cho ra chuyện như vậy bọn hắn ngược lại muốn xem xem một hồi này b á i đường hắn vương quyền đến tột cùng làm như thế nào bái đám người chờ lấy xem kịch vui bất quá cái này trò hay tựa hồ cũng k ẻ nhạt vô vị giờ phút này trong hành lang trên chủ vị ngồi mấy người cái này chính giữa dĩ nhiên chính là vương tiêu cùng l a n g thanh chi còn có nam chiến cùng hà thị cái này hai đ ô i vợ chồng sau đó cái này một trái một phải theo thứ tự là tô thanh cùng thập tam nương không sai phong ninh dương cũng không có ngồi lên chủ vị mà là đứng ở một bên đây là chính hắn yêu cầu theo lễ bộ người chủ chỉ gọi làm cho vương quyền mang theo ba nữ phân biệt lễ bái mấy vị trưởng bối cuối cùng vậy mà đứng thành một vòng tròn lẫn nhau đối với b á i cái này có thể trong nháy mắt để đám người thất vọng bọn hắn nguyên lai tưởng rằng vương quyền muốn đi theo ba vị này cô dâu từng cái từng cái b á i đâu không nghĩ tới đúng là dạng này thẻ nhạt vô vị lúc này đường ngoài có người nhẹ giọng đối với bên cạnh người nhỏ giọng lầm bầm nghe nói cái kia thiên đạo c h i nữ không phải cũng là vương quyền nữ nhân sao còn vì hắn sinh ra hải tử sao lần này thành thân cái kia thiên đạo c h i nữ không ở tại bên trong bên cạnh người kia thần sắc biến đổi vội vang thấp giọng quát chỉ đạo ngươi lão già này không muốn sống nữa còn không mau ngầm miệm người kia trong nháy mắt phản ứng lại chúng điệp vô vô chính mình miệng. lập tức dọa đến không dám không lên tiếng hoàn toàn chính xác hôm nay là ngày gì hắn làm sao dám hỏi ra loại vấn đề này nhưng hai người này ở giữa thầm nói ngược lại để một bên tiêu hồng y đi cho nghe thấy được nàng nhìn xem trong đường xuân quang đ ầ y mặt vương quyền khoe miệng không khỏi vẽ ra một k i a nụ cười ý vị thâm trường đến trò hay liền muốn mở màn đột nhiên lúc này một trận hài nhi tiếng khóc lập tức chuyển đến mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người tiếng khóc này quanh quẩn tại cả tòa vương phủ bên trong viện chuyển du dương phản phát liền từ bên thai chuyển đến để cho người ta không khỏi một trận tê cả ra đầu trong này trong nội viện có mấy cái không phải linh giai cảnh cừng giả tiếng khóc này đ ỗ n g nhiên chuyển đến bọn hắn trong thai rất hiển nhiên tuyệt không phải người thường có thể làm được vương quyền t h ầ n sắc biến đổi nhìn về phía đường bên ngoài tiêu hồng y cái kêu một mặt vi d i ệ u dáng tươi cười lập tức liền phản ứng lại tiêu hồng y cười nhìn về phía hắn trong lòng âm thầm nói vương quyền là ngươi thực tội nghiệt không thể sống nhưng không trách được ta vương quyền tựa hồ cũng nghe ra tiếng l ò n g của nàng vội vàng hướng đường bên ngoài liền xông ra ngoài đây là thế nào đám người một mặt m ở mịt đi theo sau nhìn một cái lập tức đám người đi theo vương quyền thân ảnh n h o n h o hướng về cửa phụ phương hướng mạnh vọt qua kêu ca cuối cùng là chuyện gì xảy ra a lăng thanh chi cũng một mặt mờ mịt nhìn về phía bên người vương tiêu oán giận nói đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện ngày đại hỷ có thể nào vứt xuống tân nương tử liền chạy đâu giờ phút này ba vị tân nương tử cũng dừng lại các nàng tựa hồ đã hiểu cái gì cũng không có ở trong lòng trách cứ vương quyền nhưng nam chiến hai vợ chồng đúng vậy nguyện lập tức đứng lên đến phẫn nộ quát vương tiêu nhìn xem ngươi dạy h ả o nhi tử lao tử không để yên cho ngươi nước bọt đều kém chút phun đến vương tiêu trên mặt vương tiêu vớt ve chán thở dài bất đắc dĩ một tiếng cái này cùng lao tử có quan hệ gì đều là tiểu tử kia chính mình gây sự tình nói hắn trầm mặt đứng lên đến hung hăng nói, tiểu tử thúi này thật đúng là cái phế vật mà ngay cả nữ nhân đều bắt không được mất hết lao tử mặt lao tử hiện tại liền đi đánh gãy chân chó của hắn ta nhìn ngươi dám lăng thanh chi bao che cho con đứng lên đến hung tợn nhìn về phía vương tiêu tiến lên liền nắm chặt lỗ thai của hắn đều là ngươi kẻ làm cha này dạy bảo vô phương có thể nào trách của nhi n ngươi muốn đánh gãy chân của hắn ta trước hết đánh gãy chân của ngươi tàu tàu h ả o phế á lực nam chiến xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ở một bên gọi tốt nói liền nên đánh gãy trần hắn ta nhìn ngươi cũng là ngứa ra nam mẹ sắc mặt tối sầm cũng tới trước một bước nắm chặt nam chiến l lập tức trận trận tiếng kêu thảm thiết liền từ cái này trong đại đường truyền ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ hôn lễ đều loạn cả lên đông đảo quý khách nhất thời cũng không biết nên nhìn bên nào náo nhiệt sau nửa tháng nơi đây hôn lễ một chuyện truyền khắp toàn bộ thiên hạ bây giờ thế nhân đ ề u biết tại vương quyền thành thân ngày đó cái k i a thiên đạo đưa nàng cùng vương quyền một đôi nhi nữ đặt ở vương phủ ngoài cửa lớn cái k i a vương phủ trên đại môn còn dán một thiên lưu loát hơn n g à n chữ đơn kiện phía trên nói vương quyền ban đầu là như thế nào d ụ d ỗ nàng thì như thế nào đưa nàng vứt bỏ toàn bộ quá trình thấy thét lên người nhìn thấy mà giật mình lại không khỏi lã trá rơi lệ đây hết thể dĩ nhiên không phải thiên đạo làm. hoặc là nói không phải nàng tự tay làm mà là do nàng gái này tại bắc man làm hoàng đế tỷ tỷ thay nàng làm tin tức truyền bá rất nhanh biết chân tướng sự t ì n h tự nhiên chỉ là cười cười xem thường nhưng bản này đơn kiện không biết sao lại chuyển đến dân gian trong lúc nhất thời vương quyền thanh danh triệt để hỏng trở thành thiên hạ bách tính cộng đồng phỉ nhổ người vương quyền bất đắc dĩ cũng chưa hướng về thiên hạ người làm sáng tỏ cái gì sau nửa tháng hắn một thân một mình đi đến đông hải thiên đạo chuẩn bị tự mình đi thu thập thiên đạo một ngày này rạng sáng thiên đạo trong phòng một trận thô trọng thở dốc đằng sau vương quyền rốt c u c buông tha thiên đạo hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt h ô n g hắn nói ngươi bây giờ nhận lầm sao thiên đạo mồ hôi làm ướp tóc mai nàng thở hồn hển không nói đợi nàng một lát vương quyền lạnh lùng nói xem ra ngươi vẫn là không có nhận thức đến sai lầm của mình à vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í không cần a thiên đạo rốt cục lên tiếng cầu xin tha thứ ta ta không được thật không được vậy ngươi có nhận hay không sai ta nhận thiên đạo h ư u khí vô lực nói người bông u tha cho ta đi hừ vương quyền hư lạnh một tiếng phát r ồ t cười bông tha ngươi nào có đơn giản như vậy lao tử là ai lao tử là vương quyền đệ nhất vương quyền đêm khuya phía dưới mặt trăng đều là sương mù mông lung sau đó không lâu trong phòng lại chuyển tới một trận khác động tĩnh động tĩnh này cho đến thiên minh mới dần dần dừng lại hết t r ọ n bộ